Mời các bạn cùng nghe phần 7 của chuyện mặt thế chi khởi động lại nông trường. Chuyện audio được chia sẻ ở cũ đọc sáu mươi 163 sai lầm, khống chế hình thất bại. Biên trường hy ngón tay cũng rung động một chút, là kinh hỉ thêm kinh ngạc. Nàng trường mắt kia gây nho nhỏ tinh tế dư hấu đằng, theo mới vừa rồi cảm giác lại căng một chút, dư hấu đằng liền lại bắn một chút, ti trạng cái đuôi xẹt qua co giãn xinh đẹp đồ cung, như nhau biên trường hy nhảy nhót tâm tình. thành công! Nàng thiếu chút nữa muốn cười ha ha, nhịn xuống, đổi một cây dư hấu đằng ấn đồng dạng phương pháp, cũng làm này cự quậy trong khoảng thời gian ngắn liền nhìn đến nàng tay trống ở thổ địa thượng phía trước một mảnh nhỏ xanh biếc dư hấu đằng nhóm cái này nhảy cái kia đạn vui sướng nhẹ nhàng vô cùng, giống như không thể thấy chỗ có vô số sợi tơ lôi kéo, lại giống như có người tại đây mặt trên đánh đàn. Hảo đi, đây là biên trường hy trong mắt cảnh tượng, người ở bên ngoài xem ra chính là này đó dư hấu đằng muốn thành tinh, đang ở nỗ lực nhảy quy. Dù sao nàng là thích thú chơi đủ rồi dư hấu đằng, lại đi tìm cả tím, đem đáng thương cây cối không gió tự vũ, run đến cùng run rẩy giống nhau, lá cây hoa đều rơi xuống, còn rơi xuống hai điều còn chưa thành thục màu tím lượng ra. Biên Trường Hy hắc hắc mà cười, dịch đôi tay lại rời đi trận địa cải trắng lá cải bị nàng một mảnh một mảnh bẻ ra, mới vừa mọc ra tới tiểu cà chua cùng tiểu đèn lồng giống nhau ở chi đầu thẳng lắc lư, đậu phộng lá cây một bụi một bụi mà lay động giống như lăn lộn màu xanh lục sóng gió, rau thơm nhược không thắng kiểu trực tiếp mềm đến. Biên Trường Hy liền nhếch miệng không tiếng động mà cười. triệu gì lại nơi xa nhìn nàng liền rất lo lắng, đã vì những cái đó do dưa sốt ruột, lại vì nàng cái này trạng thái lo lắng, cũng may nàng lập tức có khôi phục bình thường, lại về tới băng ghế đi lên, lúc này đôi tay rời đi mặt đất, chừng mắt sớm đã thành thật đi xuống dưa hấu đằng, đây là muốn chân chính mà cách không khống vật. Nàng đem tinh thần lực phóng xuất ra đi, bao bọc lấy dưa hấu đằng. Khi thật hiện giai đoạn dị năng già còn không có tinh thần lực cách nói, cố tự vị kia nghiêu nhân cũng không có, đó là ở mặt thế 3-4-5 tinh thần hệ dị năng xuất hiện lúc sau mới có một loại cách nói. Nhưng tinh thần lực kỳ thật vốn dĩ chính là người tinh thần cường đại đến thực chất một loại thể hiện mà dị năng già tinh thần lại so với người bình thường cường đại hơn. Biên trường hy chiếm là một hệ tiện nghi, loại này dị năng cùng thiên nhiên liên hệ muốn so mặt khác dị năng nhiều tuy rằng phong hệ khí hệ đương nhiên cũng rất có liên hệ. Nhưng bọn hắn liên hệ là một loại vật chết không khí, một hệ lại là tràn ngập sức sống cùng sinh cơ thực vật, đây là có bản chất khác nhau cho nên nàng rất dễ dàng là có thể cảm giác đến chung quanh nhất định trong phạm vi động tĩnh. Loại này cảm giác nói trắng ra là, kỳ thật cũng có thể về vì tinh thần một loại. Hiện tại nàng lại là lấy loại năng lực này đi khống chế thực vật mà phi khác vật chết trong đó liên hệ lại chặt chẽ một tầng cho nên nói nàng là dùng tinh thần lực tuy rằng không lớn xác thực nhưng cũng kém không xa. Phải nói nàng hiện tại tinh thần lực là hoàn toàn bám vào dị năng đi lên hành xử chức năng còn độc lập không ra thôi. Hảo đi, hảo khó đọc cách nói, biên trường hy đầu óc mấy thứ này trượt lóe mà qua, nàng chính mình cũng không quá để ý tinh thần lực không tinh thần lực chỉ cần có thể khống chế thực vật là được. Nàng kỳ thật cũng không rõ lắm, khống chế hình mộc hệ rốt cuộc là như thế nào một cái nguyên lý, như thế nào một cái thực hiện con đường. Nàng hiện tại mục tiêu là làm kia dư hấu đằng cùng vừa rồi giống nhau, cự quậy một chút. Nàng tưởng tượng thấy, dùng sức cắn răng, kia phá đằng lăng là vẫn không nhúc nhích bình tĩnh như cũ thoáng tiểu biên độ đong đưa cũng không biết là đến từ cùng gió nhẹ vẫn là cái gì. Biên trường hy nhíu mày, cảm thấy có chút khát cũng có chút đói bụng, liền đứng dậy đi phòng bếp xạo qua một vòng, từ tủ lạnh phủng khối dưa hấu ăn, một ngụm mụ một ngụm cắn rớt, sau đó lại trở về. Tiếp tục trường kia dưa hấu đằng tiểu dạng ta đem người tổ tông đều ăn luôn, lại không nghe lời, lại không nghe lời liền ngươi cùng nhau ăn luôn. Có lẽ là nàng uy hiếp khởi đến hiệu quả, không biết qua bao lâu, dù sao nàng cảm thấy thật lâu thật lâu. Ở nàng sức lực đều dùng xong rồi, não nhân đều từng trận phát đau kia dư hấu đằng rốt cuộc hãnh diện địa chấn bắn một chút. Nàng đại hỷ có như vậy đệ nhất hạ, mặt sau liền đơn giản. Nàng cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà đem kia tiểu đằng nơi này kéo kéo nơi đó kéo kéo, hưng phấn đến mỏi mệt đi trống trơn, trong mắt cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có kia một chút màu xanh lục còn chỉ huy nó hướng trên tường bò. Biệt thự vách tường thực bóng loáng, nhưng này cũng không vướng bận, chỉ thấy kia tinh tế dư hấu đằng sợ hãi mà hướng trên tường dán đi, cành lá cùng mặt trên màu trắng da lông cao cấp cọ, dịch hút một chút hướng lên trên dịch. Mặt trời chiều ngã về tây bên ngoài làm lụng vất vả một ngày người từng cái trở về, trở về người đều sẽ thấy như vậy một bộ quái hiện tượng, nhà bọn họ dư hấu đằng cưng nhiên ở bò tường, tuy rằng chỉ có một cái, cái khác đều thành thành thật thật, nhưng này cũng thực khủng bố được không? càng khủng bố chính là đối diện dư hấu đang uốn gối ngồi xổm ở trong đất người biên trường hy không biết khi nào đem tiểu băng ghế đều đá rơi xuống ngồi xổm ở nơi đó hết sức chăm chú hai chỉ trong mắt đen nhánh đen nhánh hắc đến quỷ dị khuôn mặt tuyết trắng tuyết trắng bạch đến kinh người trên mặt là không chút biểu tình túc sát hai tay đều thành trào hình vô ý thức mà khúc ở nơi đó bởi vì dùng sức quá độ mà gân xanh bạo khởi xương bàn tay trở nên trắng như vậy biên trường hy làm người liền kêu nàng một tiếng đều có chút không dám mở miệng Nàng tinh thần cùng ý chí, giống như đi tới rồi một cái khác thế giới, đối tiến vào người, đối đi đến bên người nàng người không hề phát hiện. Cố thực thật mạnh nhíu mày, hỏi vẫn luôn ngốc tại trong nhà võ đại lang bóng dáng đám người, nàng khi nào bắt đầu như vậy? Võ đại lang nói, buổi chiều trở về liền ngồi sổm ở trong đất ngay từ đầu đôi tay trào mà khi còn không phải như vậy, biểu tình thực sinh động sinh động, sau lại liền vẫn không nhúc nhích chờ chúng ta phát hiện không thích hợp cũng đã là như thế này. Bóng dáng cũng gật đầu. Cố tự chăm chú nhìn biên trường hy, trong mắt có sầu lo, nàng giờ phút này hơi thờ cực kỳ cường đại, nhưng cũng cực kỳ yếu ớt. Một khi xuất hiện một đinh điểm phá hư, trạng thái bị đánh bại, hậu quả chỉ sợ cũng sẽ rất nghiêm trọng, nhưng liền như vậy mặc kể. Tùy là cơ chí nhiều mưu hắn cũng bất đắc dĩ, đối dị năng, hắn hiểu biết vẫn là quá ít quá ít cho nên hắn không dám quấy rầy nàng, làm theo sau trở về người cũng đừng lên tiếng. cũng may không lâu lúc sau biên trường hy chính mình chậm rãi xả hơi thanh tỉnh biểu tình rốt cuộc nổi lên biến hóa trong mắt giật giật cái loại này quỷ dị hương vị liền xua tan nàng thấy được trên tường chính mình kiệt tác tự hồ cũng có chút kinh ngạc qua không phải đâu đây là ta làm nàng ái thanh nói nhỏ vẫn ngạc nhiên đứng ở bên người nàng chính là cố bồi ngơ ngác gật đầu đúng vậy ta tận mắt nhìn thấy trường hy ngươi thật là hắn nghẹn nửa ngày hảo thần kỳ bất quá dư hấu giống như không bò tường đi ai Hội trưởng không tốt, cố bồi cũng còn không có từ khiếp sợ chung tình thần, lẩm bẩm nói. Bò tường hình như là mướp hương. Thật vậy chăng, thật cái gì nha, khâu vân ở cố bồi bên người, nhìn trên tường ôm ôm địa đạo. Các người đều sai rồi, bò tường chính là thần lằn. Khâu phong dưới đáy lòng phiên cái bất nhã xem thường, theo sau nhìn biên trường hy liếc mắt một cái, trong mắt cũng khó nén, khiếp sợ, mộc hệ thế nhưng có thể làm được tình trạng này. Chưa từng nghe thấy, cố tự âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không để ý tới này đó mơ mộng hão huyền người, quét triệu gì liếc mắt một cái, triệu gì hiểu ý, liền nói, đại gia đừng thất thần, mau rửa rửa tay muốn ăn cơm tiểu hy, ngươi không sao chứ, sắc mặt như vậy bạch. Biên trường hy còn tưởng đem dư hấu đằng từ trên tường lộng xuống dưới đâu, kết quả ý niệm mới vừa khởi câu đau đầu khó làm thập phần kinh ngạc vì cái gì sẽ có như vậy phản ứng, nàng trong đầu liền có chút hỗn độn chậm nửa nhịp mới nói, không có việc gì ta không có việc gì. Nàng đứng lên, đầu gối cứng đờ tê mỏi. Không đứng thẳng liền một trận đầu nặng chân nhẹ, người khác còn không kịp phản ứng, cố tự đã bay nhanh mà một phen đỡ lấy nàng, này còn không có sự. Mau lên lầu nghỉ ngơi, biên trường hy liền hắn tay chờ trận này choáng váng qua đi chậm rãi lắc đầu nói, không có việc gì, chính là mãnh đứng lên có điểm hắc đại não thiếu oxy vẫn là thiếu huyết gì đó. Nàng còn làm không rõ chính mình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Đói, hảo đói, giống như có thể nuốt đến tiếp theo đầu ngưu, mệt mệt mỏi quá, đôi mắt đau đến lợi hại, mí mắt giống như dính ở cùng nhau. Nàng ngẩng đầu nhìn xem không trung, thượng ánh nắng chiều đầy trời, nàng cũng không ngồi xổm bao lâu a. Chẳng lẽ là tinh thần lực dùng tổn hại? Một đám người thượng bàn, buổi tối mới phi thường phong phú thịt cá đồ ăn đều toàn, còn có sau khi ăn xong trái cây, chịu gì cũng ngồi xuống ăn, bóng dáng cũng hoàn toàn có thể chính mình hành tẩu ăn cơm, đại gia cầm lấy chiếc đũa, đôi mắt nhưng vẫn mà nhìn biên trường hy, không vì cái khác nàng trạng thái quá kỳ quái, giống như thực vây. Cố tự thấp giọng hỏi, nếu không đi trước ngủ. Nàng không ứng tay trái chống đỡ cái chán, đôi mắt mạc mạc mà rũ ở trên mặt bàn, người khác không biết nàng nhìn đầy bàn đồ ăn đều là mang điểm hoàng cùng bóng chồng. hơn nữa trong đầu mặc dù đã phi thường phi thường mỏi mệt, nhưng có một loại lực lượng ở ngo ngoe dục dịch kìm nén không được. Thời gian càng lâu loại cảm giác này càng mãnh liệt. Nàng trong lòng liền minh bạch chính mình nếm từ khống chế hình phương hướng, đại khái ra cái gì vấn đề, đáng sợ chính là ở nếm từ chung nàng chính mình căn bản là không có ấn tượng, không có thời gian khái niệm, nhất nhập định thần, liền cái gì cũng không biết, vừa ra thần, sai lầm đã tạo thành. Khống chế hình nguyên lai cứ như vậy khó có thể luyện sao? Vẫn là nàng nghĩ sai rồi. Nàng vô ý thức mà nghĩ, đầu óc càng thêm trầm trọng. Rồi lại càng thêm hưng phấn, trong giây lát nàng hai tròng mắt vừa nhấc, trong mắt có nhíp người tàn khốc lóng lánh tầm mắt nơi đi, một cái trống không tiểu đĩa lăng không bay lên, ở không trông quay tròn mà dạo qua một vòng lại suy sụp nện xuống. Biên trường hy cả người chấn động, trong miệng kêu lên một tiếng, khoe miệng bắn ra vài tia huyết trâu, khuôn mặt nháy mắt thảm đạm như giấy vàng. Mọi người kinh hãi! Cố thực cơ hồ là cướp được bên người nàng ổn định nàng cơ hồ muốn mang theo ghế dựa phiên đảo thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm nàng mặt lăng không đem nàng bế lên liền muốn hướng đại sảnh trên sofa đưa. Biên trường hy bắt lấy hắn quần áo lên lầu ta phòng. Cố tự trệ hạ liền hướng trên lầu đi, một bên hỏi yêu cầu cái gì tinh hạch hoặc là tìm mộc hệ đến xem vẫn là cái gì. Hắn đem nàng phóng tới trên giường, cả ngày đều bị người nào đó lệnh cưỡng chế không chuẩn đi ra ngoài, dầu dĩ oa ở trong nhà sữa bò từ trên sàn nhà nhảy đi lên, giống nhau khẩn trương mà nhìn chằm chằm biên trường hy, ngao ngao kêu thỏ lại gần cọ biên trường hy mặt. Biên Trường Hy cảm thấy khó chịu cực kỳ, chân dung muốn nổ tung, ngực chất buồn muốn chết cả người máu đều ở cấp tốc nhảy động, đáng sợ nhất chính là nàng căn bản không rõ vấn đề ra ở nơi nào, cố tự lời nói, nàng nghe được lại giống như không nghe được chờ phản ứng lại đây, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chương 164 thức tỉnh, trọng đến thiếu tướng hàm Nàng cầm cái lục hạch ở trong tay thử thử, lại chỉ cảm thấy trong óc càng thêm như hồ nhão, trầm trọng đến làm nàng quả muốn đi đâm tường sao động máu làm nàng rất thường hung hăng gãi. Nàng vùi vào gối đầu, mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm cái gì cố thực tới gần ngưng thần lắng nghe cũng chỉ có thể nghe được cuối cùng mấy chữ, nàng nói, ngủ ta muốn ngủ. Sau đó nàng liền ngủ rồi, trước sau đều không có khoảng cách 2 giây, cố tự ngơ ngẩn mà nhìn nàng trong chốc lát, sau đó cực tiểu tâm địa đem nàng bắt chuyển qua tới nằm nghiêng, miễn cho mặt hoàn toàn trôn ở gối đầu làm người lo lắng sẽ hít thở không thông. Ngón tay thon dài đẩy ra nàng ẩm ướt tóc, khóe miệng còn có một tia vết máu, cũng cùng nhau lau đi. Đầu ngón tay xúc quá gương mặt, lạnh lẽo từ đầu ngón tay xâm tới rồi đáy lòng. Sau đó, hắn liền ngưng nàng. Nghe nàng nhỏ bé yếu ớt hơi vẫn có vẻ thập phần mỏi mệt cố hết sức hô hấp. Đôi mắt trở nên sâu thẳm. trong nhà bị lâu dài trầm mặc chiếm lĩnh ánh nắng chiều từ nửa khai cửa sổ sát đất ngoại lặng lẽ bỏ tiến vào, xoa thành hắn đen nhánh đáy mắt oánh lượng hơi hơi lập lòe một lát liền quy về yên lặng. Hắn nghiêng mắt đối sữa bỏ nói, hào hào thủ nàng. theo sau đứng lên, đóng lại cửa sổ sát đất kéo hào mành, vạn khai một tinh điểm đầu giường ánh đèn cao lớn đỉnh bạc thân hình mở ra phòng ngủ môn ở tối tam quang ảnh chung đi ra ngoài dưới lầu mọi người đã nôn nóng chờ đợi thật lâu sau thấy hắn xuống dưới cố bồi hỏi trước nàng thế nào đã đi vào giấc ngủ thoạt nhìn thượng tính bình thường. Cố tự đi đến bàn ăn trước cầm đi cái kia bị biên trường hy điều khiển bay lên đã tới cái đĩa, làm đại gia tiếp tục ăn cơm chính mình đi vào trong sân, nhìn còn leo lên ở tuyết trắng tường viện thượng dư hấu đằng, lâu dài suy ngẫm không nói. Biên trường hy ở giấc ngủ não giữa xác cũng từng đợt chiều đau, ngủ đến cực không an ổn, nửa đêm tỉnh lại, phát hiện thân thể đã bình tĩnh chính là choáng váng đầu đau đầu đầu nặng chân nhẹ. nàng nằm ở gối đầu thượng ngơ ngẩn mà nhìn trần nhà ánh mắt quạnh quẽ mà hơi hơi mờ mịt quay đầu nhìn nhìn an tĩnh làm bạn chính mình đầu giường đèn lại ở một bên nhìn đến một cái giữa ấm hồ chậm rãi căng ngồi dậy vạn khai vừa thấy bên trong là nhiệt độ vừa lúc trứng muối cháo thịt phía dưới còn đè nặng một trương giấy vốn định làm bánh gạo tiêu hóa không tốt đói bụng uống trước cháo mạnh mẽ hữu lực tự thể là cố tự viết Bất quá nàng không có gì ăn uống, dựa trở lại gối đầu thượng tay tự nhiên mà đắp ở bò thò qua tới sữa bò trên người, vuốt nó mượt mà mềm ấm trường mau, nỗi lòng cũng chậm rãi lắng động lại xuống dưới. Ai thất bại sao? Hẳn là không có bằng không sẽ không đạt tới như vậy hiệu quả, nhưng nhất định có chỗ nào xử lý đến không đúng. Nàng nhìn chính mình xưa ngón tay nhỏ dài tay, nhẹ nhàng nắm hợp lại. Cái loại này thất thần vô tri trạng thái, xong việc trong đầu hư không lại hỗn độn cảm giác, hẳn là tinh thần phương diện vấn đề cái loại này ngon ngoe dục dịch lực lượng, chỉ sở cũng là tinh thần lực. Nàng nhớ mang máng chính mình còn quét nổi lên một cái cái đĩa, cái đĩa cũng không phải là thực vật, này rõ ràng là khống vật hình tinh thần dị năng. Nàng vượt mức quy định, hoặc là nói nàng thác lớn, lấy nàng hiện có lực lượng tinh thần còn không đủ để nếm thử khống chế hướng. Đầu lại đau, nàng vỗ vỗ sữa bỏ đi, giữ cửa khóa lại. sữa bò nghe lời mà nhảy xuống giường, mềm mại mập mạp thân thể giống một đoàn dương chỉ theo đoàn rơi trên mặt đất một chút tiếng vang đều không có phát ra cọ cọ hay xuống dưới đến cạnh cửa nhẹ nhàng một cái khởi nhảy liền giữ cửa bảo hiểm đánh thưởng xem nó cái này thuần thục bộ dáng hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này biên trường hi mỉm cười mỗi lần xem sữa bò đều có một loại kỳ dị hỉ cảm. Nó càng béo, loại này hì cảm liền càng mãnh liệt ôm trở về tranh công nhưng chỉ là lắc lắc đầu xa xa cái đuôi thực hiểu chuyện mà không có phát lại đây nháo nàng tiểu thú, nàng cười nói cố tự nói rất đúng. Người thật nên giảm béo, rõ ràng như vậy cơ linh nhanh nhẹn một con linh thú, không thể hủy ở nàng trong tay, lúc ban đầu nó cũng không phải là như vậy ái làm nũng, cũng sẽ không làm loại này lông gà vò tỏi việc nhỏ, nàng giáo hội nó, giống như đều là loại này lung tung rối loạn sự. Nếu không thể nhẫn tâm cũng không biết nên như thế nào huấn luyện nó, vậy giao cho cố tự hào. Nàng quyết định ngày mai liền đem tiểu gia hỏa này toàn quyền giao cho cố tự giáo dưỡng. Sữa bò có chút không cho là đúng, nhưng cũng không có không thuận theo không cào, đến hiện tại nữ chủ nhân ngã xuống, không thoải mái, cái gì đều trước theo nàng hào. Ngay sau đó, nó trước mắt cảnh tượng biến đổi, mới mẻ không khí thấm nhập tâm thì ánh sáng cũng đi theo tươi đẹp lóa mắt lên, ngẩng đầu vừa thấy quả nhiên vào được nông trường. Biên trường hy có chút không đứng được gì vài bước chống gà lều từ kho hàng điều tới một phen dựa ghế ngồi xuống. Nàng đối mặt xóc sách suối nước dưới ánh mặt trời thủy quang lân lân, giống như cất giấu vô số viên kim cương. Khi thì có một hai con cá tôm từ đáy nước hả phành phạch lên, vòng cái đầu cung lại thư thái yêu nhã mà lén quay về đi, hảo không vui sướng. Đối diện xanh biếc trên cỏ, một lớn một nhỏ hai đầu bò sữa ở nhàn nhã mà ăn cỏ cách đó không xa còn có một đầu chậm gì gì hoàng nghiêu bọn đầu cơ. Nói đến buồn cười, nàng ngày đêm nghĩ lại lộng đầu công bỏ sữa ai biết cơ duyên xảo hợp lại làm ra một đầu công hoàng nghiêu bọn đầu cơ, phi thường kiện thạc hữu lực cái loại này, nàng tưởng về sau nếu là thu không đến cái khác nưu cũng chỉ làm cho này một công một mẫu liền như vậy hợp thành đôi, cũng không biết sinh hạ hậu đại sẽ là cái dạng gì. Lại xa một chút còn có bốn đầu cừu, đây cũng là trên đường chộp tới, hai công hai mẫu, có đôi có cặp trong đó một đầu mẫu dương còn mang thai, đại bụng béo phệ lại có một cái tiểu sinh mệnh muốn ra đời. dê bò xong toàn nàng đã tương đương vừa lòng kia xử lý sinh sữa bò máy móc cũng cho nàng nghiên cứu ra hiện tại chỉ cần nàng có công phu tiến vào liền sẽ cực điểm thiên sữa bò xử lý một chút liền có thể uống so với đóng gói sữa bò nhiều cổ nhàn nhạt, nhạt mùi tanh nhưng là thiên độ thượng cao không ngừng một chút cấp lâm dung dung kia vải sữa bò chính là như vậy tới Lại đây nông trường hắc thổ địa thượng, một mảnh thực vật sinh cơ giạt rào thanh hồng đan sen, chỉ là đều lớn lên tương đối thấp bé, rốt cuộc biên trường hy không giống đối bên ngoài những cái đó do quả giống nhau, dùng dị năng đi thôi phát bên trong này đó nàng đều là mặc kệ cũng không có thời gian quản tùy ý chúng nó tự do sinh trường, nhưng lớn lên so bên ngoài còn có cường tráng xinh đẹp rất nhiều, đây là nông trường công lao. Nàng kỳ thật muốn thử xem xem khống chế này đó thực vật nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đánh mất cái này ý niệm vạn nhất đem thân thể của mình lại làm cho không xong thật là khóc cũng chưa địa phương khóc. Cuối cùng, bên người gà lều gà vịt thành đàn, tân một hoa tiểu kê đã trồi lên tới, từng cái tiểu đến một chút đại, vàng nhạt vàng nhạt đi đường ngã trái ngã phải, phi thường đáng yêu tân một thế hệ vịt còn ở phu hóa chung, nàng nghĩ sau đó không lâu liền có thể đem gà tán đến mục trường đi lên dưỡng, hiện tại mục trường cũng lớn một ít thêm mấy chục chỉ gà sẽ không ảnh hưởng đến dê bò đi, lại không được liền lan một cái khu vực cho chúng nó. Vịt muốn phóng tới dòng suối nhỏ. Làm chúng nó bơi lội, bất quá lại nói tiếp, nàng muốn mở ra tắm giờ con sông chi nhánh đều còn không có công đâu. Phải làm sự rất nhiều a. nàng lẳng lặng ngồi hồi lâu tinh thần liền hào một ít hiện giờ nông trường qua đi một phút, bên ngoài đại khái chỉ có 50 giây, nàng đại có thể ở bên trong đãi lâu một chút phơi ấm dương, thổi gió lạnh, có thể so bên ngoài thoải mái nhiều thật muốn vẫn luôn ngốc tại bên trong. đương nhiên này không hiện thực nàng uống lên điểm thiên sữa bò lót lót dạ dày một hai khẩu liền uống không được dư lại đều thưởng cho sữa bò dù sao sữa bò thứ này là uống không mập đi sau đó buồn ngủ lại bắt đầu dâng lên cái chán trừ đau trừ đau nàng liền nhận mệnh mà lại đi ra ngoài mở cửa khóa bảo hiểm ngã vào trên giường liền lại ngủ rồi ban ngày đêm tối phảng phất ở điên đảo lại một lần tỉnh lại nàng nhìn đến trừ bỏ sữa bò còn có lâm dung dung cùng trần di toa mặt ai ngươi nhưng rốt cuộc tình Lầm dùng dùng kích động mà nói, lập tức đi ra ngoài, phòng trừng là thông chi người đi. Sữa bò cũng vui sướng mà kêu to thân mật mà gọi nàng. Các ngươi, biên trường hy nhìn xem, thật là lầu ba trong phòng của mình. Trần Di Toa còn ngồi ở mép giường, cẩn thận mà nhìn nàng sắc mặt là cố đội trường kêu chúng ta tới. Bọn họ năm người hôm nay đều có chuyện trọng yếu phi thường, lo lắng ngươi không ai chiếu cố. Liền kêu chúng ta tới, Trương bất bạch cũng ở dưới lầu, biệt thự bên trong thủ vệ một tầng lại một tầng, ngươi cũng không biết đi. Nàng hỏi, ngươi hiện tại có khỏe không? Có mệt hay không? Đau đầu không? Biên trường hy cảm thấy còn tính thần thanh khí sảng có thể thấy được vấn đề là thanh trừ, nàng ngồi dậy, nhìn xem tả hữu hôm nay là khi nào? Mà thế lịch 3 tháng 27 ngày, Trần Di Toa bột miệng thốt ra, lập tức sửa miệng. Xem ta, hai ngày này lão nói cái này, đều đã quên quay lại tới, đây là căn cứ mới ra đài tân lịch, từ công lịch tới nói hôm nay là 9 tháng 18 hào. Biên Trường Hy tính tính chính mình bất quá ngủ hai ngày còn hào còn hào, chiếu phía trước cái kia vây độ nàng còn sợ một ngủ ngon mấy ngày. Bọn họ đều có việc, chuyện gì a Trần Di Toa cười nói, rất có điểm có trung vinh dự ý thứ chuyện tốt. Hôm nay căn cứ rốt cuộc thừa nhận cố đội lớn lên quân đội thân phận ra các tổng tư lệnh phải làm căn cứ mọi người mặt một lần nữa trao tặng hắn thiếu tướng quân hàm hiện tại phòng trường nghi thức đã tiến hành rồi. Biên Trường Hy sừng sốt đây là kiếp trước không thể nào. Bất quá nàng lập tức nghĩ đến mấu chốt có tầng này thân phận giang thành 10 vạn quân đội quy phục liền sắp tới. Cũng không phải là, chúng ta vị kia khúc tiến tới khúc tư lệnh cũng bất quá là cái thiếu tướng, hồ ái quyền liền thiếu tướng đều không phải cái này xem bọn họ lấy cái gì lại nắm chặt quân đội không bỏ, những cái đó quân nhân khẳng định cũng càng chịu phục. Biên trường hy yên lặng mà tưởng, này thật là chuyện tốt, tương đương căn cứ thừa nhận cố tự làm giang thành phương diện lãnh tụ cố tự về sau hành sự thân phận liền danh chính ngôn thuận lên, tình cảnh cũng sẽ trong sáng, đây là rất có ý nghĩa, bất qua căn cứ chết cắn nhiều ngày như vậy, hiện tại lại đột nhiên nhà ra, nhất định là có nguyên nhân, cố tự chỉ sợ không thiếu cấp chỗ tốt. Nàng lập tức nghĩ tới kia phê súng ống đạn dược không đúng, súng ống đạn dược đã đều thu ở nàng nơi này, đương nhiên, là tạm thời thu, đến nỗi cái kia mời, nàng còn không có đáp lại. nghe nói chuyện này đã sớm đề thượng nghị trình chỉ là căn cứ tán đồng người để yêu cầu quá phận không tán đồng lại mãnh liệt phản đối cố đội trường vẫn luôn cùng bọn họ chu toàn kết quả ngày hôm qua kiều thị căn cứ giao lưu đoàn tới tình thế liền đã xảy ra xoay chuyển biên trường hy kinh ngạc việc này còn cùng kiều thị căn cứ có quan hệ đột nhiên dưới lầu truyền đến một trận la hét ầm ĩ lâm dung dung giận cấp tiếng kêu các ngươi muốn làm cái gì biên trường hy nhíu mày trần di toa nói ta đi xuống nhìn xem Biên trường hy đi theo xuống giường chân đạp lên trên mặt đất còn có điểm hư nguyễn, nàng chậm rãi hướng cửa đi, bỗng nhiên giống nhận thấy được cái gì giống nhau, chậm rãi quay đầu về phía sau nhìn lại. chương 165 vắng vẻ tiểu ôn tâm tư. Hôm nay thị trường căn cứ nhất hào khu biệt thự 13 tòa biệt thự có thể nói nhân mã đủ toàn bộ võ trang. Trời chưa sáng liền có một chi trăm người tới tiểu đội ngũ chạy bộ đi vào biệt thự trước, phía trước phía sau trong ngoài mà vây quanh lên, đừng hiểu lầm, bọn họ không phải tới xét nhà tương phản bọn họ trang phục chỉnh tề âm thầm bội thương, biểu tình nghiêm nghị mục hàm tinh quang, hoàn toàn lấy hộ vệ giả tư thái bảo hộ này tòa biệt thự. Phụ cận biệt thự liền ngạc nhiên, khu biệt thự làm căn cứ đệ nhị đẳng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày khu vực, khi nào có thể làm như vậy nhiều võ trang phân tử vào được. Ngày thường đó là một chiếc xe khai tiến khai ra đều phải tiếp thu cương vị nghiêm khắc kiểm tra. Có thể ở chỗ này trụ đều là có uy tín danh dự nhân vật đối 13 tòa cư trú giả thân phận tương đương hiểu biết, có người thậm chí còn biết không thiếu nội tình. Tỷ như nói, hôm nay là vị kia cố đội trường một lần nữa bị trao tặng thiếu tướng quân hàm nhật tử, một khi nghi thức thuận lợi hạ màn, liền ý nghĩa căn cứ thừa nhận người này, thừa nhận hắn làm quân đội các đại lão đồng sự đồng hành sở có được đặc thù quyền lợi. Từ đây không người có thể ở trước nay trên đường nghi ngờ cố tự chính thông tính, này ở quân chính đã thành kết cục đã định đương kim có tuyệt đối phi phạm ý nghĩa. Tỷ như nói cái này nghi thức tới có điểm đột nhiên, vốn dĩ hai bên còn tại đàm phán rằng có kiều thị căn cứ giao lưu đoàn gần nhất, đối cố tự biểu đạt ra độ cao hữu hảo, còn ở bồi hồi ra các tổng tư lệnh vừa thấy, lập tức đánh nhịp quyết định công khai thừa nhận cùng công bố cố tự ở thủ đô tổng tham quân hàm quân vụ. Vô số người chờ tay không kịp, bao gồm vị kia từ sướng từ phó tư lệnh viên hôm nay trao quân hàm nghi thức nhất định hết sức xuất sắc nhưng cố tự lại ở xuất phát trước đem chính mình biệt thự vây đến tích thủy bất lẩu chỉ có thể chứng minh biệt thự còn có trọng yếu phi thường nhân vật nàng không thể rời đi thậm chí khiếm khuyết nhất định tự bảo vệ mình năng lực ôn mình lệ buông kính viễn vọng xem ra tin tức là chân thật biên trường hy ra trạng huống Tôn bất quần ngồi ở biệt thự lầu ba ngắm cảnh trên đài uống lên khẩu ướp lạnh rượu mạnh, loạn trọng ly chung chất lòng, tam giai mộc hệ tấm thắc thay đổi ta cũng sẽ cùng bảo bối tựa bảo hộ lên. Bọn họ này căn biệt thự là số 2 khu biệt thự. Cùng nhất hào cách một cái phố, vốn dĩ kiếp trước cố tự đám người là ở tại số 2 khu, nơi này là bên trong căn cứ cao tầng công tác giả nơi ở ôn minh lệ hoa thật lớn kính mới làm cho có thể cùng cố tự làm thành hàng xóm, ai biết biệt thự là trăm cây ngàn đắng mà đoạt xuống dưới. Tiềm lực cổ hàng xóm lại chạy tới đối diện đi, thật là khí khổ, nghe được tôn bất quần những lời này ôn minh lệ có chút ngầm bực ngữ khí lại còn mềm nhẹ tiểu an tử không cũng mau tam giai. Cũng không gặp tôn ca như vậy khẩn trương, sợ người khác không biết dường như. Này ngươi liền không hiểu, tôn bất quần nói, qua hôm nay hắn có tự liền không người có thể kháng cự, những cái đó không cam lòng đều sẽ ở hôm nay liều mạng nhảy quy, hắn đây là ở tỏ thái độ tưởng đụng đến ta người liền phải làm tốt cùng ta liều mạng rốt cuộc chuẩn bị. Hắn đứng lên đi dạo đến bên cửa sổ, nơi này vừa lúc có thể thấy bên kia tình cảnh. Cho dù có chút thấy không rõ lắm cũng không tổn hại kia không thể xâm phạm đội hình cùng khí thế. Còn có kia đội rào rạt mà đến cường ngạnh mà đột nhập ngoại vòng, vẫn như cũ chỉ có thể rằng co ở trong sân khách không mời mà đến. Kéo nhiều người như vậy, có cái gió thổi cỏ lay đều là đại động tĩnh. Những người đó thường chơi xấu cũng muốn ước lượng ước lượng chính mình phân lược này so với giữ yên lặng mà có hại không phải càng nhất lao vĩnh giật sao. Chỉ là như vậy cố tự trốn không thoát một cái phi dương ương ngạnh tội danh. Làm võ trang đội ngũ tiến vào khu biệt thự quang điểm này liền sẽ đắc tội bao nhiêu người. Chúng ta vị này cố đội trường khi nào điệu thấp sợ phiền phức quá. Ôn mình lệ cứng họng Tôn bất quần bỗng nhiên lại hỏi, nghe nói, hôm nay bọn họ 5 người đều tham dự kia hai cái phế nhân toàn hào. Ấn, ồn mình lệ cho rằng hắn lại muốn nói biên trường hy bản lĩnh, hắn lại lời nói điều vừa truyền, người đã nói cố thực có cái kia cái gì hiệu ứng. Cường già tập trung hiệu ứng, cũng có thể nói là cường giả chế tạo hiệu ứng. ồn mình lệ trong mắt hiện lên kỳ dị thần thái, tiếp trước có người trộm đã làm số liệu tuy rằng không phải trăm phần trăm khẳng định, nhưng hắn bên người người sẽ càng đổi càng cường đại đây là xác định. Cũng không phải là liền cái phòng bếp nấu cơm đều biến thành lực lượng hình. Tôn bất quần có chút trào phúng mà nói. Ôn mình lệ sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nàng trăm phương nghìn kế mạo vũ mà đánh cái san trở về bệnh đến chết đi sống lại. Cuối cùng mới làm ra cái nho nhỏ không gian mà khâu phong lập tức thành thủy hệ. Ngay cả đối phương một cái bảo mẫu đều là lực lượng hình dị năng giả. Này quả thực là đối nàng cười nhạo. Nàng nhịn không được đi xem tôn bất quần biểu tình. Chỉ sợ ở này trong mắt cũng nhìn đến đối chính mình châm chọc. Nhưng là không có. Cái này oai hùng khí phách nam nhân liền liếc nhìn nàng một cái đều không có thẳng nhìn phía trước lầm bầm lầu bầu trên đời này quả thực có điều gọi vai chính sao. Nếu không có cố tự chẳng lẽ không phải quá đến lên trời sùng ái, nếu có, này đối đau khổ dốc sức làm chúng sinh muôn nghìn dữ dội bất công. Hắn có chút tiếc núi mà nhìn mắt cách phách biệt thự nghe nói đó chính là kiếp trước cố tự trụ kia gian, hiện tại bên trong ở mấy cái không biết cái gọi là công từ ca, hàng đêm sinh cả yến vũ, bằng thêm tạp âm. Hắn đối cố từ cái này cái gọi là kiếp trước đệ nhất cường giả vẫn luôn là có chút không cho là đúng, chính mình trong tay tài nguyên, nắm giữ tiên cơ là hắn nhiều ít lần đều đếm không hết tại đây tô thành, hắn lại là địa đầu xà căn cơ thâm hậu không người nhưng lay động, mặc dù đi thủ đô cũng có vô số nhân mạch, họ cố một cái hành sự kiêu ngạo hậu sinh, lấy cái gì cùng hắn so. Nhưng hiện tại có chút bất đồng. Cố tự quân đội thân phận quân đội tiện nghi, được đến kiều thị căn cứ duy trì, bên người càng ngày càng nhiều cường giả quá nhanh phát triển tốc độ còn có một cái mười có cũng là trọng sinh giả tam giai mộc hệ, hết thảy đều làm hắn không thể không coi trọng. Hắn bỗng nhiên nói, động nhất động bên kia chung quanh biệt thự xem có thể hay không đằng ra một chàng tới. Phía sau cục mi rũ mắt người hầu ngẩn đầu cung kính mà ứng thanh, sau đó nhanh chóng rời đi. Ổn mình lệ kinh ngạc đây là Hà quyết tâm muốn cùng cố tự đánh hảo giao tế. Nhìn tôn bất quần cũng muốn rời đi ôn minh lệ lập tức đuổi kịp vãn thượng cánh tay hắn tôn ca đây là muốn đi đâu. Đi cho chúng ta vai chính cổ động Hắn dừng bước một chút rút ra tay. Tiểu ôn gần nhất thành thật ngốc tại chư vân hoa nơi đó cố tự đã theo dõi ngươi chính ngươi phải cẩn thận điểm. Ôn minh lệ trệ một chút trên mặt hiện lên không thể tin tưởng ở nàng giật mình một lát tôn bất quần đã là nghênh ngang mà đi. Nàng oán hận mà nắm chặt đôi tay. Từ huyền thiết thụ kế hoạch sinh non, tôn bất quần đối nàng liền lãnh xuống dưới, không phải oán trách, không phải chỉ trích hắn thậm chí còn an ủi nàng, đồng thời trong mắt lại toát ra cái loại này đối nàng vô năng thở dài bất đắc dĩ thần sắc. Kia một khắc ôn minh lệ cảm thấy trên mặt bị hung hăng quát một cái tát. Ở biết huyền thiết thụ bị biên trường hy cướp đi, ở nhìn đến nàng cùng cố tự phối hợp ăn ý tốt đẹp mà giải quyết chó đen, ở nàng làm người chữa thương ra hết nổi bật khi, trong lòng hận ý cũng chưa từng như thế mãnh liệt. nàng một trọng sinh cái thứ nhất tìm được chính là tôn bất quần nàng người lãnh đạo trực tiếp nàng vốn là tôn bất quần thủ hạ ngàn vạn công nhân chi nhất tôn bất quần kỳ hạ một nhà cửa hiệu lâu đời trò chơi phần mềm nghiên cứu phát minh công ty bị chư vân hoa tân đưa ra thị trường công ty chèn ép đến sinh ý thảm đạm tôn bất quần liền muốn lộng tới chư vân hoa công ty đang ở nghiên cứu phát minh một trò chơi số liệu tiến tới phá đổ hắn nàng đúng là công ty này viên chức cùng một cái đồng sự cùng nhau bị phái đi chấp hành nhiệm vụ này sau đó mặt thế bùng nổ Tiếp trước nàng căn bản không biết chính mình chân chính lão bản là ai, mà thế gần nhất lão công tư hóa thành 5 bè 7 mảng, trong nhà nàng người đều ở tha hương, căn bản không chỗ để đi, chỉ có lưu tại chư vân hoa bên người. Sau lại nàng mới biết được tôn bất quần bối cảnh có bao nhiêu thâm hậu, đáng tiếc chính mình căn bản không có biện pháp đáp thượng hắn tuyến, mà thế trước một cái tiểu công nhân cái này thân phận không có khả năng đối nàng có bất luận cái gì trợ giúp. Nàng chỉ có tránh ở chư vân hoa sau lưng, nhìn tôn bất quần phong cảnh tưởng tượng thấy, nếu là mà thấy trước nỗ lực một chút điều đến hắn trực thuộc bộ môn, hoặc là nhiều hỏi thăm nhiều tiếp xúc như vậy chính mình cũng có thể trở thành hắn trợ thủ đắc lực cho dù là đông đảo nữ nhân chi nhất cũng hảo, chỉ cần có thể quá thượng hảo nhật từ. Này chấp niệm như thế mãnh liệt đến nỗi với một phát hiện chính mình có trọng tới cơ hội, nàng liền tìm tới rồi tôn bất quần. Tôn bất quần không làm nàng thất vọng, mấy fan thí nghiệm dưới chứng thực nàng lời nói không giả. Hắn liền cho nàng cực đại quyền hạn cùng năng lượng từ nàng phát huy, một bên tiến hành đại động tác bố trí. Nàng cũng trở thành hắn đông đảo nữ nhân chi nhất hơn nữa là quan trọng nhất cái kia quá thượng ngày lành, hảo đến vượt qua kiếp trước nàng xa xỉ nhất thường tượng Nàng thậm chí ảo tưởng chính mình sẽ trở thành trên đời này cường đại nhất nhất có quyền thế nữ nhân. Nhưng mà hết thảy ở biên trường hy đã đến lúc sau liền thay đổi. Nàng rõ ràng không có làm cái gì, nhưng nàng bên này lại bắt đầu nơi trốn bị nhục. nàng là cố ý vì này vẫn là vận mệnh chú định tương khắc thậm chí liền tôn bất quần đều bắt đầu đối nàng thất vọng không kiên nhẫn ngược lại liên tiếp phía đối diện trường hy tỏ vẻ hứng thú hiện tại còn làm nàng ngốc tại chư vân hoa nơi đó đừng tới đây trước kia hắn chính là ước gì chính mình đừng trở về đây là muốn vội vàng đi định bờ cố tự ngại chính mình hỏng việc ha ha qua cầu rút ván đều không có nhanh như vậy chẳng lẽ không biết nàng còn có rất nhiều sự tình không có nói sao Chẳng lẽ không cảm thấy như vậy đối nàng thật quá đáng sao? Nếu không phải nàng, hắn tôn bất quần năng lượng lại đại hiện tại có thể có như vậy thành tựu. Kiếp trước hắn cũng bất quá là đông đào thổ phỉ hào kiệt chi nhất thôi. ổn mình lệ không biết là nên hận biên trường hy hủy hoại nàng vẫn thế, vẫn là hận tôn bất quần trở mặt quá nhanh, hoặc là nàng còn nên may mắn bởi vì chính mình cái này đáng chết không gian hệ dị năng còn không có đem không gian khí tương quan kỹ thuật nói ra. Nàng xem minh bạch có đồ vật vẫn là chân chính nắm ở chính mình trong tay nhất an ổn. Chỉ có chính mình, sẽ không phản bội chính mình. Nàng hiện tại cũng chỉ có dựa vào chính mình. Đôi mắt đẹp lưu truyền quá ghen ghét oán độc. Nàng chiều đối diện biệt thự nhìn mắt biên trường hy. Chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu, ngươi sẽ không vẫn luôn đắc ý đi xuống. Biên trường hy nếu là biết chính mình không thể hiểu được lại bị người hận đến càng sâu. Phòng trừng sẽ cảm thấy thực bất đắc dĩ, nàng giờ phút này nhìn biệt thự trong viện hùng hổ lai khách cũng thực bất đắc dĩ. Biên trường hy là vị nào? Chúng ta trần tham mưu tại giã ngoại bị thương, ta phụng từ tư lệnh mệnh lệnh thỉnh biên tiểu thư qua đi một chuyến. mươi 166 hoảng loạn, không có khả năng tiếp thu. Biên trường hy vốn dĩ tưởng xuống lầu triệu gì vội vàng đi lên nói tiểu hy, ngươi đừng đi xuống, tùy ý a bồi cùng bọn họ chua toàn đi. Thời gian dài quá, hiện tại triệu gì kêu người cũng không hề là thiếu gia tới thiếu gia đi cơ bản đều kêu tên, trừ bỏ cố tự vẫn là kêu cố đội trường, khâu phong vẫn là khâu phó đội trưởng Biên trường hy biết cố bồi cũng ở, liền không có đi xuống, ỉ ở lầu Ba Lan can thượng xuyên thấu qua đại môn nhìn trong viện mơ hồ bóng người. Người tới mang theo không ít người mã, các quân trang thêm thân, súng ống nắm, một thân đằng đằng sát khí cùng với nói là tới thỉnh bác sĩ, không bằng nói là tới xét nhà vấn tội. đương nhiên biệt thự bên này đội hình cũng không đơn giản bên ngoài nàng nhìn không thấy chính là trong đại sảnh mặt cũng có mười mấy lãnh túc chức nghiệp hắc y nam nữ có điểm giống mặt thế trước bảo tiêu huyền quan khẩu nội tình trong ngoài ngoại hai bài người vừa mới biên trường hy còn phát hiện chính mình trên ban công cũng xử hai cái nữ nàng chợt vừa thấy còn tưởng rằng tao tặc đâu dọa nàng nhảy dựng rốt cuộc tình thế đã nghiêm túc đến nước này sao làm cho như vậy gối giáo chờ sáng Phía dưới chuyển đến cố bồi trong sáng mà chân thật đáng tin thanh âm, biên tiểu thư chưa từng đến khám bệnh tại nhà lệ thường Sự có nặng nhẹ nhanh chậm trần tham mưu tánh mạng đe dọa. Chỉ cần còn có khẩu khí, ngồi xe lại đây vẫn là hành đi. Nếu các ngươi không có ổn định đáng tin cậy chiếc xe chúng ta cũng có thể mượn các ngươi một chiếc. Kéo đến nhất thời là nhất thời. Ta hôm nay mới biết được thực sự có người không đem từ tư lệnh để vào mắt. Đã là hung tợn uy hiếp khẩu khí. ta cũng muốn biết các ngươi như vậy hùng hổ thấy môn liền sấm có vài phần đem chúng ta giang thành chỉ huy tầng để vào mắt Lầm dung dung lạnh trên mặt lâu mặt sau đi theo trần di toa lầm dung dung thấy biên trường hy liền nhịn không được bực tức những người này chính là thổ phỉ vừa rồi bọn họ ngạnh muốn sấm môn ta thò lại gần xem náo nhiệt thiếu chút nữa đã bị chảo đi qua thật là tức chết ta cho nên mới có kia thanh cấp giận tiếng kêu biên trường hy hỏi vừa mới động qua tay ân lâm dung dung gật đầu có chút hương phấn. hai bên một dính liền phân bên kia một cái phó tướng chớp mắt đã bị tá cánh tay bọn họ lúc này mới an phận xuống dưới vốn dĩ thật sự liền phải xông tới trần di toa tương đối bình tĩnh đối phương hiện tại ở trong sân tương đương bị chúng ta vây quanh đi lên buồn cười bọn họ còn không tự biết ta lặng lẽ nhìn hạ bốn phía đều là tay súng bắn tỉa trường hy ngươi cứ yên tâm đi về phòng đi lại nằm sẽ biên trường hy nhíu mày như thế nào liền thăng cấp đến nước này người hai ngày này không đi bệnh viện hôm nay cũng không tham dự nghi thức đương nhiên sẽ có người cảm thấy kỳ quái cũng không biết nơi nào truyền ra tiếng gió nói ngươi dị năng ra trạng huống từ nay về sau đều không thể lại cứu trị người tiếng gầm còn không nhỏ trần di toa ngồi vào mép giường còn có người nói phía trước ngươi mộc hệ năng lực đều là làm bộ thị uy người vẫn luôn đổ đến giang thành chữa bệnh đi còn chạy đến chúng ta nhà xưởng thượng nháo sự thật là buồn cười Những người này chính là không có việc gì tìm việc một chút hạt mè đại sự đều có thể làm ra hoành thiên làm tới. Lầm dung dung khinh thường, xong rồi chạy nhanh xua tay. Ta không phải nói chuyện của ngươi là hạt mè việc nhỏ, nói thật ta thật đúng là bị ngươi dọa nhảy dựng Ta hàng xóm đều tới cùng ta hỏi thăm ngươi có hay không sự, bọn họ cũng lo lắng đâu. Biên trường hy ngạc nhiên, vì cái gì? Giang thành tập đoàn lại không phải chỉ có nàng một cái mộc hề. Ngươi không biết. Lầm Dung Dung liền vẻ mặt ngạc nhiên bộ dáng, đá rơi xuống dép lê một mông ngồi ở chăn bông thượng. Từ ngươi y danh, đại thịnh lúc sau chúng ta giang thành người ra cửa đều trên mặt lần có quang. Mua xô nước cắt miếng phải đều có ưu tiên quyền, thật nhiều người thắc hết quan hệ liền vì có thể cho ngươi đi nhìn xem chính mình vết thương cũ. Chúng ta Mộc hệ cũng đặc biệt mà có địa vị, đặc biệt là thủ hạ của ngươi mang kia mấy cái, mọi người đều nói bọn họ là tương lai biên thị đệ nhị. Nhiều ít tiểu tập thể tiểu đội ngũ đều bám lấy chúng ta. Còn có người muốn chạy đến chúng ta bên này cư trú cũng chỉ kém nhập tịch. Sữa bò vốn dĩ ghé vào chăn bông bò đến hào hảo, đột nhiên ao hãm tiếp theo khối, liền nâng lên thân mình mở to hai mắt chừng mắt lâm rung rung mông, nó mềm mại thơm tho chăn. Bị người đè ở mông phía dưới, nó vươn móng vuốt, nhìn xem biên trường hy trộm mà dịch qua đi thưởng đem cái này đại mông cào khai. Lầm dung dung vẫn bất giác, tiếp tục tân tiến căn cứ người, không tổng ái hỏi thăm lại cái gì thế lực, cái nào lợi hại nhất sao, đại gia nhắc tới chúng ta giang thành tập đoàn kia đều là chữa bệnh có bảo hiểm, sinh mệnh có bảo đảm. Đây là trong truyền thuyết dân tâm sở hướng A, nàng vui tươi hớn hở, biên trường hy liền có chút mặt đen, bắt cái lục hại ở trong tay thưởng thức. Ta đảo không biết chính mình năng lượng có lớn như vậy. Nàng thậm chí đều chưa từng thụ lý dân chúng bình thường bình thường thương thế trị liệu. Hiện tại chỉ là chỉ trị quái bệnh được lợi vòng thật sự tiểu thật sự. Bất quá nhưng thật ra có điểm minh bạch vì cái gì chính mình một không xuất hiện hai ngày, liền có người kìm nén không được nếu là chính mình thật sự ngã xuống, đối giang thành phương diện cùng cố tự đoàn thể đều là một cái tổn thất đi ách, nói như vậy có thể hay không có điểm quá tự luyến. Lại trong lúc cố tự thân phận địa vị đem thăng cấp tình trạng tự nhiên có người nhịn không được tìm tòi đến tột cùng, làm cuối cùng dẫy rủa Đạo lý là có thể suy nghĩ cẩn thận. Biên trường hy tay một đốn cầm lục hạch kinh như vậy một lát nàng đã biết rõ ràng thân thể của mình cùng dị năng hoàn toàn khôi phục một chút sự tình đều không có thậm chí còn có tiến bộ tinh thần cũng hào thật sự, năng thức rõ ràng mà cường đại Tuy rằng không biết khống chế hướng thành không thành công, nhưng nàng có loại cảm giác chính mình hiện tại lại đi thao tác kia dư hấu đằng, nhất định sẽ càng nhẹ nhàng. Cả người giống như có sự không song kính giống nhau, hiện tại đi ra ngoài một chút vấn đề đều không có. nàng nghĩ nghĩ liền đứng dậy đến tủ quần áo tìm quần áo khiến cho người biết chính mình còn sống được hào hảo đi cũng miễn cho bọn họ sốt ruột. nhưng lâm dung dung tiếp theo câu nói làm nàng cương trên mặt đất. nàng thấp giọng nói thầm, bất quá cố đội trường vì cái gì một hai phải đuổi ở ngay lúc này, đem ngươi một cái lưu lại nơi này, hắn cũng không lo lắng, có thể hay không quá không săn sóc. sữa bò mau đụng tới nàng mông móng vuốt lập tức cứng đờ dựng lên lỗ tai. Biên trường hy cũng cơ hồ là lập tức mà cảnh giác lên, khẩu khí lại còn thực bình thường, vì cái gì nói như vậy, đại sự quan trọng hơn nữa vốn dĩ liền không cần thiết quá suy xét ta. Như thế nào không cần thiết quá suy xét? Các ngươi là cái loại này quan hệ a? Biên trường hy xoay người chừng mắt nàng, loại nào quan hệ? Biên trường hy một giấc ngủ dậy, không phải trước vì chính mình khôi phục may mắn vui sướng, không phải đi hiểu biết hai ngày qua đi thế giới này biến hóa, mà là bị chính mình tai tiếng chấn đến sửng sốt đã lâu. Ở cùng một chỗ cùng nhau hành động ra vào có đôi, ngươi xảy ra chuyện thời điểm hắn liền khẩn trương, hắn yêu cầu thời điểm ngươi liền lên sân khấu, cái này cũng chưa tính một đôi. Quả nhiên rất giống, nguyên lai đã như vậy truyền. Nàng biết đến, rất nhiều thế lực thủ lĩnh cùng xuất sắc nữ tính thuộc hạ phát sinh ái muội là phi thường bình thường phổ biến sự, vô luận cái này ái muội là thật sự, vẫn là truyền truyền mà thôi. Có đôi khi chưa chắc không phải lung lạc nhân tâm một loại thủ đoạn Chính là đương nữ chính trở thành chính mình. Nàng tựa như bị thể hồ quán đỉnh giống nhau, mỗi điều mẫn cảm thần kinh bị xúc động, đại mộng bừng tình. Nguyên lai là không đúng, nguyên lai là không được, vô luận nàng phía trước cảm giác là chính xác vẫn là sai lầm, vô luận cố tự là nghĩ như thế nào, như vậy trạng thái, nàng không tỏ thái độ, không phản đối, bản thân chính là một loại cam chịu. Đây là sai lầm, nhìn biên trường hy thật vất vả hảo lên sắc mặt trở nên tái nhợt. Cả người cũng trở nên căng chặt hơi thở đều chìm xuống, làm đại học bạn cùng phòng trần di toa so với Lâm Dung Dung biết nàng càng nhiều sự, lập tức nhìn ra nàng thái độ. Ám hạ ý bảo Lâm Dung Dung đừng nói nữa. Biên trường hy tiến phòng tắm thay đổi thân quần áo, sau đó liền đi xuống lầu, sữa bò theo sát sau đó, trong đại sành người nhìn đến nàng xuống dưới đều giật mình, cùng bên ngoài người ta nói không rõ ràng lắm. Cố bồi vừa lúc chung chàng nghỉ ngơi tiến vào nhìn đến biên trường hy kinh hỉ trên mặt đất đi, người đã khỏe. Hoàn toàn khôi phục, vừa mới lâm tiểu thư nói ngươi tình, ta còn tính toán đi lên xem ngươi, ca ca đã biết nhất định thực vui vẻ. Biên trường hy đầu một hồi lấy có chút lạnh nhạt ánh mắt nhìn nhìn hắn, đặc biệt là cuối cùng một câu cường điệu, làm nàng có chút bực bội. Nàng hướng cửa đi rồi hai bước bỗng nhiên quay đầu lại hỏi, ngươi ca hắn, vì chuyện của ta nhất định gánh chịu không ít tâm đi. Cố bồi mới vừa bị ánh mắt của nàng làm cho kỳ quái, nghe vậy liền nói, đúng vậy. Người hồn mê bao lâu hắn liền bao lâu không chợp mắt, mỗi ngày đều phải đi xem ngươi mới yên tâm, trở về chuyện thứ nhất chính là hỏi ngươi tỉnh không. Cố bồi tự giác biết nhà mình ca ca tâm ý tận hết sức lực mà đắp nặn cố tự tốt đẹp hình tượng Nhưng biên trường hy nghe xong, trong mắt rồi lại là chua sót lại là nghi hoặc. Nói như vậy sớm nghe nhiều, ngay từ đầu cho rằng cố tự chính là như vậy tâm tư tỉ mỉ, hiểu được quan tâm người, nhưng hiện tại nghe tới lại rốt cuộc hụt hẫng Khi thật ở triệu gì nói cố tự là cố ý đuổi theo nàng đi bán sỉ trung tâm thời điểm, nàng liền hoài nghi, làm được thật sự quá mức chính là lúc ấy chính mình cũng chính là nghi hoặc bất an như vậy một chút, nên làm gì vẫn là tiếp tục làm gì. Rốt cuộc triệu gì cũng nói, lấy nàng đương muội tử chiếu cố cố tự như vậy trọng trách nhiệm nam nhân rất có thể chính là như vậy tưởng. Sớm tại khi đó nên tỏ thái độ, nếu không có khả năng tiếp thu cần gì phải làm ái muội Nàng định định thần, hắn hôm nay sẽ khi nào trở về. Trở về liền nói với hắn rõ ràng, nghe nói nghi thức qua đi còn muốn từng cái bái phòng qua các vị đại lão cùng căn cứ một ít địa đầu xà đều nói chuyện buổi tối còn có cái yến hội. Cố bồi nói, cho nên ngươi xem ta cả đem biệt thự bố trí đến như vậy, sợ chúng ta cho người ta nuốt đâu. Đó chính là tạm thời cũng chưa về, biên trường hy theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, nàng lại đột nhiên nghĩ đến nếu là nhân gia cố tự không có cái kia ý tưởng đâu chính mình ba ba hàng vỉa hè bài không phải làm cho lẫn nhau xấu hổ. Nàng còn phải nghĩ kỹ, nghĩ đến rành mạch, chính là nơi này nhiều người như vậy, nàng chỉ biết càng thêm phiền lòng. Tiến nông trường suy xét, nàng lúc này sợ hãi như vậy lỗ trống, người một khi tịch mịch hoảng loạn liền hô hấp đều sẽ mang lên hồi âm. Đây là một sự kiện kịp thời mà nảy lên trong lòng. giang chi hoán bọn họ nghiên cứu phải dùng dương chi ngọc lộng tới sao? Còn không có, bất quá đã tỏa định mấy nhà ngọc khí cửa hàng cố bồi nói tới đây có chút phục hồi tinh thần lại. Người muốn làm sao? mươi 167 giải sầu, đến chậm một bước. Biên trường hy không nghĩ làm gì, chính là tưởng cho chính mình tìm điểm sự làm. Chờ nàng liền lừa mang đoạt mà từ cố bồi nơi đó bắt được tư liệu cho chính mình chỉnh một thân đen nhánh, làm bộ nữ bảo tiêu đi ra ngoài, lại một đường thật cẩn thận mà ra khỏi thành, liền sữa bò cũng chưa mang, đi ở căn cứ ngoại hoang vu mà trống trải trên đường, mới có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. May mắn căn cứ đối đi ra ngoài người kiểm tra không nghiêm, bằng không nàng cũng không có biện pháp như vậy ai cũng không kinh động mà ra tới. Nàng tìm cái ẩn nấp địa phương, lắc mình tiến không gian, thay đổi một thân không chớp mắt màu xám đồ thể dục giả bộ tới, đè nặng vành nón mang mắt kính từ nông trường kéo ra chiếc máy xe không hề là biên khoáng cấp kia chiếc nhã mã ha, một mặt nghiên cứu phương vị, một mặt chiều mục đích địa khai đi. chạy như bay ở trên đường, phong hùng hăng quét ở trên mặt nàng nghĩ đến rất nhiều trong chốc lát nghĩ đến kiếp trước cái kia chỉ là đơn giản cự tuyệt kết nhóm, liền làm cho cùng cố tự hai người hình cùng người lạ, nàng một chút đều không hy vọng dẫm lên vết xe đổ trong chốc lát lại nghĩ đến bạch hằng, trong lòng từng trận hốt hoảng đầu óc tương đương hỗn loạn. Nhất thời có loại lo sợ không đâu khốn đốn tự diễu, nhất thời lại cảm thấy nên tốc tốc kết thúc. thật giống như một con lười biếng đều tự cho là có thể ôm hết thảy con nhím ở đã chịu một cái kịch liệt kích thích sau liền bản năng mở ra sở hữu gai nhọn cự tuyệt hết thảy loại này hỗn loạn trạng thái ở trước mắt xuất hiện tang thi bóng dáng khi rốt cuộc đột nhiên im bặt biên trường hy từ máy xe thượng vượt xuống dưới tu hồi xe hái được đôi mắt mũ này đó vướng bận vật đơn đeo cái đại khẩu trang Tay phải dẫn theo ra khỏi vỏ đường đao, bối thượng cõng một cây súng trường này thương đều là cố tự cho nàng chọn, nhất thích hợp nàng thao tác uy lực cũng thực không tồi, so với trước kia kia cô nàng tùy tay lấy đích xác thật muốn dùng tốt rất nhiều. Dưới chân dẫm lên vững vàng huyền truyền nhẹ nhàng bước chân, chậm rãi vượt mức quy định. Nàng có cái rất kỳ quái thói quen, vô luận cỡ nào bực bội lo âu cảm xúc, ở đối mặt tang thi cùng nguy hiểm cảnh ngộ, hoặc là luyện tập khởi dị năng khi, liền sẽ tốc độ nhanh nhất mà bình ổn, đại não nhanh chóng bình tĩnh. giống như thân thể cũng phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm, ngạnh sinh sinh đem những cái đó lung tung rối loạn ý niệm cấp áp xuống đi. Cho nên nàng mới có thể như vậy gấp không chờ nổi mà ra tới. Lúc này sáng sớm 9 giờ nhiều, không tính sớm không tính vãn, này nơi vốn là cái thiên vùng ngoại thành địa phương. Nửa giờ xe trình nơi xa có cái làng đại học lại qua đi giống nhau khoảng cách chính là Lâm Hải Cảng khẩu. Mà này một khối tương đương với tiến vào nội thành nhất định phải đi qua chi lộ, là mấy cây rất là phồn hoa thị trấn nối liền ở bên nhau, có đại lượng tiếp viện vật tư cho nên lúc này còn có thể nhìn thấy không ít người sống sót thân ảnh. Lúc này biên trường hy ở một cái giao thông công cộng trạm bài phụ cận, mãn nhãn đều là chen chúc rách nát chiếc xe, hoang đồi nhà lầu, lớn lên hình thù kỳ quái hoặc là đã rốt cuộc chết héo cây cối xanh hóa, nhìn không ra nguyên lai bộ dáng các loại hài cốt vết máu. Này đó cảnh tượng lại cho biên trường hy một loại cùng loại với tự do cùng vui sướng cảm giác. Trong thân thể kích động lực lượng làm nàng tự tin mà kiên định, nàng tưởng nàng chính là thích hợp loại này vết đao liếm huyết phấn chết bạc mạnh sinh hoạt những cái đó tình ái chuyện phiền toái thật sự quá xa xôi. Nàng trong mắt trầm tĩnh xuống dưới, nhìn đến hai đầu tang thi ở xa trận xé kéo xé lôi kéo thứ gì ăn. chậm rãi muốn rời đi. Nhưng trên đường tất cả đều là chiếc xe, lại không có khả năng dẫm lên xe đỉnh đi tất tránh được miễn vẫn là đến gần rồi một chút tang thi như có điều rác cọ mà nâng quay đầu tới cổ tương đương mà linh hoạt chút nào không thấy cổng cảnh dấu vết. Chúng nó đôi mắt vẫn là tanh hoàng bạo khởi, không có đồng từ, nhưng lúc này thật giống như thấy được biên trường hy giống nhau trong cổ họng đè nặng hưng phấn gào giống, một cái khuất chân vừa dẫm, liền nhảy đến một chiếc xe đỉnh tứ chi buông xuống giống như dã thú giống nhau chiều biên trường hy mở ra cự nha. Một cái khác không có như vậy nhanh nhẹn, chậm rãi đứng lên, tễ xe phùng ai lại đây, cánh tay dùng sức mà duỗi trường lay. Biên trường hy nhẹ hút một hơi, kỳ thật ở tới căn cứ trên đường, đại gia đoàn người đều là tẫn chọn hoang sơn dã lĩnh đi, cho dù nơi đó càng là nguy cơ thật mạnh. Nhưng ít ra cho dù có cái bị thương đổ máu cũng sẽ không lập tức chết thẳng cẳng trực diện tang thi lại có vẻ đáng sợ nhiều kia chính là kiến huyết phong hầu hình. cho nên nàng kỳ thật cũng có man lâu không cùng tang thi vật lộn lần trước đi Hồng Nhật bán xỉ bởi vì có cố tự ở gặp được tang thi đều không cần nàng ra tay kia xe đỉnh tang thi một cái túng phát liền phải xuống dưới nàng tay trái vung thâm lục mang diệp dây đằng kính mãnh hữu lực mà đem này huy quét đi xuống tay phải đường đao nghiêng phách trực tiếp đem mặt khác một đầu tang thi tay phải từ trường cùng một đường thiết đến khuỷu tay xương trụ cẳng tay xương cổ tay bị chọc tách ra Hai căn cốt đầu liền xoa ở không trung, nàng đau uốn éo, xương trụ cẳng tay bị nàng cạy đến bay lên thiên tang thi phát ra vang tận mây xanh rít gào. Biên Trường Hy vừa nghe thanh âm này liền biết muốn chuyện xấu, quả nhiên xa gần liền toát ra tang thi bóng dáng. Có người sống sót vội vàng hướng nơi này quét mắt, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt hoảng hoảng loạn loạn mà trốn xa, rất sợ chậm hơn một chút liền sẽ bị tang thi vây quanh lên. Cũng có người chạy phía trước còn muốn mắng một câu biên trường hy não trừ, sát tang thi nào có như vậy kinh thiên động địa vùng này bị nàng như vậy một nháo vẫn là người có thể ngốc sao. Biên trường hy cũng là đại ý chủ yếu là không nghĩ tới này tang thi như vậy có thể kêu. Thấy nó còn ở nổi điên, đơn cái cánh tay loạn vũ, ngưỡng đầu chỉ lo kêu, nàng bỗng nhiên minh bạch này căn bản chính là ở hô bằng dẫn bản. Liền gỡ xuống sau lưng thương, một thương đem nó bạo đầu. lúc này kia đầu bị quét đi xuống tang thi lại nhảy lên đem liên tiếp xe thương vụ xe đỉnh đặng đến ao hãm đi xuống đầu lột bột lột bột mà xoắn nước miếng bốn phía đầu lưỡi phun ra nuốt vào vẻ mặt mà giữ tợn. biên trường hy một tay dơ thương bình tĩnh mà nhìn nó liền ở nó lại muốn nhảy lên thời khắc hai điều dây đằng từ xe phía dưới rút ra giống plastic băng vải giống nhau đem nó hung hăng khấu ở trên xe biên trường hy ngay sau đó dương thương đỉnh nó đầu chính là một thương chỉnh chiếc xe thương vụ vì này đẩy lui vài hạ Biên trường hy không kịp lấy tinh hạch xoay người liền chạy, nhìn đến xa gần chen chút mà đến tang thi ánh mắt chợt lóe bỗng nhiên nghĩ tới một cái chủ ý. Nàng một đường hướng chính mình mục đích địa tới gần, lại chế tạo mấy khởi đại động tĩnh, đem tang thi đều dẫn tới cùng nhau, bởi vì phía trước khác người sống sót đều đào tẩu, vùng này chỉ có nàng một người, hoàn toàn nhậm nàng phát huy. Cuối cùng, nàng đem một đống bách hóa đại lâu tang thi cũng dẫn ra đi, sau đó chính mình lại lộn trở lại tới, nhìn lặng yên tĩnh sát không hề sinh cơ đại lâu chậm rãi đi vào đi. Bên trong nơi nơi hỗn đột, 4 tháng tới có vô số sóng người sống sót đi vào nơi này quá, đặc biệt một vài lâu có thể cướp đoạt đều bị lục soát đi rồi, liền cái quạch quần áo cái giá đều rất khó tìm đến, hào một chút ghế đều không có quầy thượng pha lê phiến triển lãm đèn đều bị tá đi rồi cũng không biết là đệ mấy sóng người làm. Bất quá bởi vì như vậy mà trở nên trống trải tầm nhìn nhưng thật ra làm biên trường hy thiếu một ít phiền toái, nàng cũng không cần trốn trốn tránh tránh trực tiếp đi phía trước đi, bước lên thang lầu mới lại nắm chặt đường đao, vừa đi vừa trên dưới bốn phía mà nhìn xung quanh. Cảm giác năng lực phóng xạ đi ra ngoài, nàng muốn đi chính là một nhà ngọc thạch trang sức cửa hàng, gọi là Mẫn Ngọc Hiên, ở lầu 4. Đều nói thịnh thế đầu cổ loạn thế Hoàng Kim, nhưng hiện tại Hoàng Kim đều không đáng giá tiền. Này đó Ngọc Thạch khẳng định liền càng không ai nhìn chúng. Cho dù có ái Mỹ cũng không có khả năng lại đây chỉ cần là vì trang một bao tài Ngọc khí đi, nhiều lắm thuận tay lấy mấy thứ, hơn nữa lại là ở lầu 4, nghe nói nhiều là một ít đồ cổ cửa hàng, biên trường hy cảm thấy Mẫn Ngọc Hiên đồ vật còn giữ lại khả năng tính là rất lớn. Mà Mẫn Ngọc Hiên nghe nói liền có một đám tốt nhất Dương Chi Ngọc. Dương Chi Ngọc là hòa điền ngọc trung đá quý cấp tài liệu tồn thế cực hãn, giá cả chân quý cũng không phải là nơi nào đều có thể lộng tới. Hơn nữa không gian khí yêu cầu vẫn là đỉnh cấp Dương Chi Ngọc, nàng phân biệt không ra tốt xấu, nhưng thượng thủ một sờ liền biết kia nên là cực phẩm chung cực phẩm. Mẫn Ngọc Hiên có Dương Chi Ngọc tin tức này là cố bồi hoa không ít tâm tư mới lộng tới, ngoài ra hắn đã ở trong căn cứ lặng lẽ thu mua loại này ngọc thạch nhưng hiệu quả cực nhỏ. Trừ bỏ Mẫn Ngọc Hiên Còn có mấy cái điểm cũng có dương chi ngọc nhưng lộ dao mà hiểm chữ hàng còn không có nơi này nhiều cho nên biên trường hy cái thứ nhất tới chính là nơi này. Im ắng lại không mất tốc độ trên mặt đất lầu ba trong lòng tính ra tang thi trở về thời gian nếu như bị đổ ở cửa phiền toái liền lớn. Nàng cho dù có cái nông trường cũng không thể luôn ngốc tại bên trong không ra đi. Buổi chiều còn không quay về phòng trường cố tự nơi đó phải nóng nảy kia nàng ra tới mục liền từ giải sầu bình tĩnh biến thành hoàn toàn tùy hứng. Cố tự, lại là cố tự, nàng lắc đầu, nhìn đến mẫn ngọc hiên cổ hương cổ sắc mặt tiền cửa hàng. tiểu tâm mà đi qua, cùng nàng tưởng tượng giống nhau, bên trong so với cây khác cửa hàng, gặp cướp sạch phá hư dấu vết muốn giảm rất nhiều, kệ thủy tinh vòng ngọc ngọc vòng cổ, ngọc bội, ngọc giới, ngọc khí vật trang trí chờ vật còn có 4% hoàn chỉnh. Nàng đi qua đi, nhưng không có thời gian nhất nhất phân biệt vô luận là cái gì ngọc thấy liền thu, nhưng qua tay cảm giác nói cho nàng, nơi này cũng không có dương chi ngọc. Một khối đều không có, thậm chí dư lại này đó ngọc phẩm chất đều thật không tốt, sờ ở trong tay táo táo, không giống như là cái gì lương ngọc sai ngọc. Nàng cao mày nhìn chung quanh một vòng, rốt cuộc phát hiện kia quầy chế tạo đến đặc biệt vững chắc vị trí phá lệ thấy được địa phương ngọc thạch đều không thấy, còn thừa một ít quầy cũng như là có lựa chọn tính mà bị cầm đi một ít. Nếu đây là thấy tiền sáng mắt người làm, nhưng có một ít tạo hình đặc biệt xinh đẹp, giá cả ngẩng cao vòng cổ rồi lại êm đẹp mà bãi tại nơi đó. Nàng nghĩ nghĩ, không cấm nhụt chí, đến chậm, dáng chi hoán có thể nghiên cứu ra dương chi ngọc nhất thích hợp làm không gian khí, kia người khác cũng nhất định biết, thậm chí nào đó người không cần nghiên cứu, trong trí nhớ liền biết cái gì tài liệu tốt nhất, sớm mà lại đây nên đoạt đều đoạt đi rồi. Không có đem chỉnh gian cửa hàng càn quét sớt có thể là không nghĩ làm người biết có người cố ý mà thu thập ngọc thạch. Tuy nói chậm một bước, nhưng tới cũng tới rồi, biên trường hi vẫn là đem có thể lấy đồ vật đều lấy đi, như thế nào cũng muốn tới cái chuyến đi này không thể Mới thu xong, nàng phát hiện các tang thi đã trở lại, liền hòa tốc đuổi tới bên cửa sổ, đi ngang qua chung quanh mấy cái đồ cổ cửa hàng khi, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, dây đằng rũi ra, liền đem có thể cuốn đồ vật đều cuốn đi, từ cửa sổ xuống phía dưới nhìn xung quanh vài lần, liền chọn cái còn không có tang thi địa phương, từ cửa sổ nhảy xuống. Trở lại trên đường, nàng nghĩ thầm mẫn Ngọc Hiên bị người rửa sạch quá kia mặt khác mấy cái điểm nói vậy cũng không thể may mắn thoát khỏi, lập tức liền không chuẩn bị lại đi mạo hiểm thời gian còn sớm, liền sát sát tang thi luyện tập hào. chương 168 sửa lại, không hề tốn nhiều tâm. Tang thi khó đánh, đây là biên trường hy bận việc một ngày sau sở hữu cảm tường. Hiện tại Tăng Thi phổ biến tam đến tứ giai, so nhân loại tấn giai đến cần phải mau nhiều, người liền ý vào một tổ chức tính, năng động tính, còn có trí tuệ cùng công cụ ngạnh khởi động này đoạn tranh lệch. Mà một người rơi vào ba bốn giai thi chiều, kia thật là không có gì ý tưởng, đặc biệt này đó Tăng Thi tạc tinh, một khi phát hiện chính mình không đối phó được địch nhân, lập tức khẳng khái hát vang hô bằng dẫn bạn, đánh một cái tương đương chính là đánh một oa quá mệt mỏi người. Cũng chính là biên trường hy ủy vào có không gian, dây đằng trường, cảm giác cường, mới dám một người cùng này đó quái vật chua toàn. Cứ như vậy, nàng cũng không chiếm được cái gì thiện mi, tang thi giết ít ỏi không có mấy. Lúc này đường phố trước sau đều là tang thi, số lượng không lớn nhưng cũng có thể đem lộ cấp phá hỏng, biên trường hy mệt đến ra một thân hãn, trên người cũng vết bẩn loang lổ, nhưng tinh thần vẫn là không tồi. Nhìn đến cái này tình huống cũng không có can đảm khiếp tay ấn ở bên người một cây trên đại thụ, ngay sau đó chỉ thấy nảy nhánh cây điều sinh trường tốt giống như phim truyền hình những cái đó thụ yêu giống nhau, không lưu tình chút nào mà quất đánh những cái đó tang thi, dưới nền đất bộ dễ cũng điên cuồng thô tráng cùng cù khúc đem xi măng mặt đất đều cùng phiên, đem một đầu đầu tang thi chân cấp kéo lấy. Phó. Biên trường hy trong tay một quả tam giai lục hạch như vậy rách nát, nàng cười khổ một chút hiện giờ nàng khống chế hướng xem như luyện được có điểm bộ dáng nhưng cần thiết là như như bây giờ có tiếp xúc khống chế tưởng đơn thuần lấy tinh thần khống chế kia vẫn là muốn ra vấn đề. Hơn nữa có tiếp xúc khống chế cũng có cực đại khuyết tật chính là dị năng tiêu hao đến cực nhanh. Nàng to như vậy một cái thân ra, chạy như vậy một chuyến, lục hạch đi 89/ phần 10, sở hữu đánh trở về tinh hạch số lượng còn không có cái này nhiều đâu. Thấy tinh hạch vỡ vụt nàng cũng không hề chậm trễ sấn tăng thi bị thụ cuốn lấy vô pháp, phong giống nhau mà bứt ra mà đi, chạy ra thật xa lấy ra máy xe, nhất dẫm chân ga liền bốc khói mà nhảy đi ra ngoài, hướng căn cứ đuổi. Ra tới đủ lâu rồi, đều mặt trời chiều ngã về Tây. Này một chuyến ra tới, Dương Chi Ngọc là ngâm nước nóng. Nhưng nàng toàn diện lãnh hội cái này thời kỳ tăng thi thực lực còn đem khống chế hình mộc hệ thực tiễn một lần, nói tóm lại thu hoạch vẫn là rất lớn. Hơn nữa tâm tình của nàng cùng ra tới khi hoàn toàn bất đồng, rơi tuyệt đại đa số tinh lực. Thân thể của nàng nhẹ nhàng, đại não cũng thanh minh ý chí lực giống một ngày chi gian thượng một cái bậc thang. Đây là hiểm ác hoàn cảnh cho người ta mang đến tốt nhất lễ vật đi. Nàng đã minh bạch chính mình nên làm như thế nào? Lần này nàng là từ bác đại nói ra tới trở về trạm kiểm soát cha thật sự nghiêm toàn bộ võ trang binh lính cầm gậy chỉ huy tiến lên đón xe tên họ thuộc sở hữu có hay không nhiệm vụ bằng chứng. Giang thành biên trường hy, không có làm nhiệm vụ, đây là ta thân phận tạp. Kia bình lính thức khắc liền ngạc nhiên, nhìn xem nàng, lại soát một chút tạp. Nhìn màn hình thượng tin tức giật mình, người thật là biên trường hy, cương nhiên chạy ra, trong căn cứ tìm ngươi tìm biên rồi đâu. Hắn là vừa từ trong căn cứ ra tới thay ca cho nên nắm giữ nửa giờ trước tư tin. Ngô, tìm ta làm cái gì? Các ngươi giang thành cố đội trường, không đúng, hiện tại hẳn là kêu cô thiếu tướng, không phải buổi tối có kia cái gì khánh công yến sao? Có cái hạng mục muốn mấy cái thành thị người đem tinh anh lôi ra tới so đấu, giang thành mộc hệ thiếu ngươi kia thật là không có gì xem đầu. Mọi người đều nói giang thành chữa bệnh muốn đổ, tuổi trẻ binh lính hảo tâm thả bát quái, giam ba câu đem sự tình nói rõ. Biên trường hy trầm ngâm một chút cái này phía trước chưa nói, là nàng sau khi đi mới ra tới sao. Này hạng mục muốn cái gì thời điểm bắt đầu, ai biết được vốn dĩ chính là khánh công yến một cái phân đoạn ái khi nào bắt đầu đều được đi. Bình lính hào tâm mà nói, ngươi hiện tại chạy trở về hẳn là còn kịp, hiện tại là bốn điểm nhiều, nếu là buổi tối khánh công yến kia tổng muốn năm sáu điểm mới bắt đầu đi, khai mặt sau tổng phải có một đống người muốn lên tiếng đi. Tới kịp, biên trường hy nói câu tạ, muốn giao qua đường phí. Bình lính lập tức ngăn đón, không cần không cần, ngươi là cô thiếu tướng bên người hồng nhân, hồng nhân đều là có đặc quyền. Nàng động tác dừng một chút hữu hào mà cười cười, liền lên xe tiếp tục chạy, cái này tốc độ đề ra rất nhiều. Căn cứ đại môn kia đạo trạm kiểm soát liền không dễ chịu lắm. Biên trường hy ra tới thời điểm là hỗn ra tới, không quá chắc không nghi, cái này đi vào liền không dễ dàng như vậy, bất quá nàng nếu dám ra đây chính là làm tốt bị phát hiện chính mình không gian vô pháp bị dò xét bí mật này chuẩn bị. Đang muốn đi vào trong căn cứ bỗng nhiên mở ra một chiếc màu đen quân xe, một cái quân trang anh tú quan quân từ trên xe xuống dưới, liếc mắt một cái liền quét đến trong đám người nàng, ôn nhuận mặt mày nhiễm chút ngày thường hiếm thấy lạnh nhạt cùng bất mãn, bất quá chỉ là chợt lóe mà qua theo sau liền bước nhanh đi tới, phó thủ đưa ra giấy chứng nhận, một phen giao thiệp thủ vệ binh lính buông ra chứa ngại vật trên đường, thỉnh biên trường hy đi vào. Không có trải qua chắc không nghi, quan quân nói, đã trở lại, lại nhìn xem nàng một thân. Đi về trước xử lý một chút đi, sau đó yêu cầu ngươi tham dự. Cái này quan quân đúng là khâu phong, hắn trên vai đừng đại tá hân chương, dáng người thẳng khuôn mặt tuấn nhã, trên mặt treo thỏa đáng mỉm cười, giống như quý tộc công tử ung dung quý khí, nếu không phải mới vừa rồi trong mắt hắn nhìn đến chợt lué mà qua không kiên nhẫn, biên trường hy thật muốn cho rằng hắn có bao nhiêu hoan nghênh chính mình. Trên thực tế, biệt thự người chỉ có khâu phong đối nàng thái độ vẫn có giữ lại. Nàng ngồi vào trong xe cho các ngươi thêm phiền toái. Cầu phong hảo nhan hảo sắc phiền toái nhưng thật ra không có chính là A tự lo lắng, người thân thể khôi phục không khôi phục cũng chưa xác định liền đi ra ngoài chạy, hắn ở hội trường suýt nữa không ngồi trụ. Ý có điều chỉ mà nói, cũng liền ngươi dám to gan như vậy, A bồi chạy xa một chút đều phải đánh báo cáo, hắn nhưng hâm mộ ngươi. Mặt khác cố thực cũng liền đối với người biên trường hy như thế dù cho, đối chính hắn thân đệ đệ cũng không như vậy, có thể cho phép nói đi là đi, nói hồi liền hồi. Đạt ở trên chiến trường. này quả thực là phạm vào quân đội tối kỵ tự mình hành động, không phục tòng an bài, người như vậy là tuyệt đối không thể đủ chịu đựng. Biên Trường Hy không phải quân nhân, nhưng nàng nên có ít nhất tự giác hành động phía trước ít nhất báo bị một chút thương lượng một chút, lần trước đi hồng nhật cũng là đánh đến đại gia một cái trở tay không kịp. Kỳ thật lần trước nàng trước tiên một đêm sát thật có nói qua muốn đi ra ngoài, nhưng hoàn toàn không có cùng đại gia thương lượng ý tứ, nói ra quyết định liền lên lầu, lúc ấy cố thự thậm chí không ở đây. Biên Trường Hy trên mặt không hề động dung, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ tràn đầy đồng cảm gật đầu ta xác thật quá tự quyết định về sau không bao giờ biết đại gia như thế nào ta liền như thế nào, lại không cho hắn vì ta tốn nhiều tâm lực. Khâu Phong lại đột nhiên có một loại kỳ quái cảm giác trước mắt cái này Biên Trường Hy có chỗ nào không giống nhau. Cái gọi là khánh công yến địa điểm liền ở căn cứ hành chính đại lâu cách đó không xa công tiểu lầu, mỗi tuần lễ thường hội nghị lúc sau tinh anh tụ hội cũng chính là tại đây ra tiểu lầu chẳng qua đó là ở tầng cao nhất lần này đúng là đệ nhị lâu, bởi vì nơi này càng vì chống chảy, bắn có chuyên môn luận võ luận bàn sân khấu. Biên trường Hy bị khâu phong mang tiến vào thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện cái kia luận bàn hạng mục đã bắt đầu, lúc này ở trên đài thế nhưng là bóng dáng cùng một cái khác nam nhân, chỉ thấy bóng dáng tốc độ kỳ mau, đôi tay một quả lại một quả màu trắng lát cắt lộ ra, lại ở vừa tiếp xúc đến đối phương thân thể khi tiêu tán. Đối phương là cái kim hệ cánh tay thượng khiêng khối cực đại kim sắc tấm chắn, lại bị làm cho hòa thượng quá cao sờ không tới đầu không hiểu được tình huống, liền hướng nơi nào chắn cũng không biết. Bóng dáng một bên ở nhanh chóng di động trên người giống như mang theo cái gì trang bị giống nhau cuồn cuộn không ngừng mà phóng xuất ra sương mù, sương mù càng tụ càng dày đặc cuối cùng mọi người hoàn toàn thấy không rõ trên đài tình huống, ngay sau đó, một tiếng kêu rên cùng nhân thể đọa mà tiếng động bốn tòa kinh ngạc đãi sương mù tan đi chỉ thấy cái kia kim hệ một mình không dậy nổi, bóng dáng hờ hững đứng ngạo nghễ Bạch bạch bạch, cổ lôi vỗ tay, có người lớn tiếng nói, nguyên lai sương mù hệ có thể như vậy dùng. Ta còn tưởng rằng chỉ có thể đương máy tạo độ ẩm đâu. Phía trước những cái đó màu trắng lát cắt là cái gì? a mau xem, mọi người xem đi, cái kia bị tạp vựng sau đó bị nâng xuống đài kim hệ trên người quần áo đã rách tung tué, biến thành một cái một cái. Cho nên, những cái đó tiêu tán với vô hình lát cắt nên có bao nhiêu sắc bén linh hoạt a. Biên trường hy lại nhíu mày bóng dáng thân thể khỏi hẳn. Nàng hôn mê hai ngày, rất nhiều chuyện đều tách rời, nhưng chiếu nàng phía trước phòng trừng ít nhất còn muốn lại dưỡng một tuần, này vẫn là mỗi ngày làm nàng điều trị thân thể kết quả. Khâu Phong nhìn chậm rãi đi xuống đài bóng dáng, lần này luận bàn chúng ta phương án là ở tinh không ở cường, ở kỳ không ở nhiều, mỗi loại dị năng đều phái ra một cái tạo nghệ độc đáo vượt mức quy định đại biểu, sương mù hệ mặt trên chỉ có bóng dáng. Những người khác đều còn ở máy tạo độ ẩm trên đường đau khổ dãy rủa Cho nên bóng dáng nhất định là cường căng. Hai người nhanh hơn bước chân, trừ bỏ luận võ trên đài lượng như ban ngày, phía dưới bàn tiệc đều là điều ám hệ ánh đèn, nhưng hai người đã đến vẫn là khiến cho rất nhiều chú ý, đặc biệt biên trường hy phát hiện chuẩn bị cho nàng vị trí liền ở cố tự trong tầm tay. Cố tự cũng là một thân quân trang, cùng lúc trước ở khu mới kia một lần bất đồng, lần này hắn rộng lớn trên vai đè nặng hàng thật giá thật một tuệ một tinh, cho dù ở ảm đạm ánh đèn hà cũng hơi hơi lập lòe hào quang, gọi người liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ. Cố tự chiều nàng ngẩn đầu, ánh mắt thanh nhuận, thanh tuyến trầm thấp hữu lực đã trở lại. Thân thể hảo sao, biên trường hy hơi hơi hít mắt, cúi đầu tránh đi hắn tầm mắt tại vị trí ngồi hạ, đều không có việc gì, lao ngươi quan tâm. Cố tự biểu tình hơi trệ còn muốn nói chuyện, bóng dáng lôi ra tới, cố tự 5 người là ngồi ở cùng trương trên bàn, bóng dáng ngồi ở khâu phong phía bên phải, bên trái lại đây là cố tự, lại là biên trường hy, sau đó là khâu vân cùng võ đại lang. Cố tự thấp giọng hỏi bóng dáng, như thế nào? Còn hào, không tốt, biên trường hy nói, một cái tế dây đằng đã từ cái bàn phía dưới đi qua vòng ở bóng dáng trên cổ tay, phát hiện hắn tình huống rất kém cỏi, liền đem năng lượng đưa qua đi, sắc mặt có chút phát trầm mà nói, ngươi đừng ngạnh căng ta tới. Lại đối cố tự nói, tạm thời còn có thể chống đỡ, nhưng trở về ít nhất muốn nằm trên giường nửa tháng. Võ đại lang nghe xong liền cười, làm ta, nhiều năm một tháng ta đều vui thượng, bóng dáng ngươi thật đúng là uy phong một phen. Thổ hệ là tương đối nhiều một loại dị năng, hơn nữa võ đại lang cũng không có gì đặc thù tạo nghệ cho nên cố tự không cho phép hắn lên đài, mà là phái một người khác, hắn chính tịch mịch tay ngứa đâu. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, trường 169 ngả bài, vì ta bạn trai. Bị biên trường hy nhìn thoáng qua, võ đại lang liền ngượng ngùng mà cười ta hảo hảo dưỡng thương, hảo hảo dưỡng thương. Khâu vân vẫn luôn nhìn trên đài, lúc này nói, nhìn tô trầm tư lên rồi. Biên trường hy nghiêng đầu nhìn lại nàng vị trí vừa lúc là sườn đối với sân khấu, liền thấy tô trầm tư ăn mặc một thân văn chức chế phục quân lục sắc áo trên cùng bao váy làm nàng toàn nhìn giỏi giang lại anh khí, sắc mặt yên lặng trầm liễm, rất có vài phần khí thế. Quan trọng nhất chính là nhìn dáng vẻ, nàng rõ ràng đại biểu cho giang thành phương diện. Biên trường hy kinh ngạc mà coi trường tự, ngươi đem nàng thuyết phục. Sớm tại có nghiên cứu phát minh không gian khí ý niệm khi, biên trường hy nghĩ đến người được chọn chính là Tô Trầm Tư, bởi vì nàng không gian hệ là nàng chứng kiến quá xuất sắc nhất, so lâm dung dung cao không biết nhiều ít cái cấp bậc. Nhưng Tô Trầm Tư là tô ra người, khúc tiến tới một rơi đài, chẳng khác nào từ giang thành hệ khôi phục tô thành người địa phương thân phận, nàng bản nhân cũng không có gì quyết tâm nói muốn hoàn toàn đứng ở cố tự bên này, kia tự nhiên liền không thể làm nàng tiếp xúc nghiên cứu phát minh bí mật. Sau lại cũng liền không có liên hệ. Trừ bỏ ngẫu nhiên nàng lại đây nhìn xem võ đại lang. Nhưng nàng hiện tại lại xuất hiện ở chỗ này, vẫn là đại biểu giang thành, mà một thân quân trang chế phục ý nghĩa đã trở thành thể chế nội người. Cố thực cười ta không lớn như vậy năng lượng là lão võ thuyết phục. Võ đại lang khó được có chút lắp bắp hảo đến không gian hệ A có thể biến thành người một nhà luôn là tốt. Nga, người một nhà sao khâu vân ở một bên âm dương quái khí. Võ đại lang liền trừng hắn, biên trường hy hoảng hốt minh bạch. Tên đại tô trầm tư đối thủ cũng là cái nữ tính hơn nữa cũng là cái không gian hệ một động tác chính là thuấn di cơ hồ chính là nháy mắt người đã xuất hiện ở tô trầm tư sau lưng trong tay cũng không biết khi nào nhiều một phen lóe hàn quang tùy thủ bên này cứng lại khâu vân quát hảo ngoan độc võ đại lang cơ hồ muốn đứng lên tô trầm tư vẫn luôn làm văn chức công tác nhưng tốt xấu cũng là quân nữ thế gia cùng trường quân đội ra tới phản ứng không thể không mau nàng liền đầu cũng chưa hồi. Trước tiên cũng là Thuấn Di, chỉ là nàng Thuấn Di rõ ràng không bằng đối phương mau, đối phương phảng phất biết nàng sẽ lại lần nữa xuất hiện ở nơi nào, so nàng càng mau mà Thuấn Di qua đi. Chủy thủ lại lần nữa dơ lên, lần này là đối với mặt thứ. Nếu như bị thứ thật bất từ cũng trọng thương, biên trường hy khẽ nhíu mày này hai người đều là tam giai không gian hệ, bất đồng chính là người nọ cường hạng ở Thuấn Di, hơn nữa đã lô hỏa thuần thanh cương nhiên có thể dự phán ra tô trầm thư Thuấn Di lạc điểm. Bất quá cho rằng như vậy liền nắm chắc thắng lợi. Nàng lắc đầu thuấn di chỉ là chạy trốn tuyệt chiêu, nàng đối thủ chính là có đoạt mệnh sát chiêu đâu. Quả nhiên tô trầm thư thấy lại tránh không khỏi kia trùy thủ vung tay lên trùy thủ đứt gãy, đồng thời nàng đối thủ kêu thảm thiết một tiếng che lại máu tê rơi tay phải lảo đảo rời khỏi. Đối phương biểu tình một cái giữ tợn từ phần bên trong đùi lấy ra một khẩu súng. Cố tự đều nghiêm sắc mặt, tuy thời chuẩn bị ra tay, nhưng Tô Trầm Tư hiển nhiên không cần bất luận kẻ nào trợ giúp, trầm khuôn mặt tay lại vung lên, vô thanh vô tức gian, chui này thương cùng với kia nữ nhân ngửa cái bàn tay đều rớt xuống dưới. Trường hợp vì này một tĩnh, sau đó liền có chút ồ lên, cùng với nữ nhân thê lương đau gào tương đương náo nhiệt. Khâu Phong rời đi một chút, sau đó mang theo Tô Trầm Tư đến này bàn ngồi xuống, đối đại gia chủ yếu là đối cố tự nói, người nọ là Tô gia người, Tô Thiên đến biểu muội. ở bối phận thượng còn muốn kêu tô tiểu thư một tiếng biểu cô cô. tô trầm tư cũng thực thản nhiên mà nói tô ra đã bắt đầu phong sát ta. bên kia tô ra người vội vàng đem người bị thương nâng đi xuống một người cao giọng quát tô trầm tư người phản bội gia tộc đầu nhập vào địch nhân không nói còn ghi hận trong lòng cố ý hạ như vậy trọng tay người là muốn phế đi ý trời sao? kia nữ nhân nguyên lai like kêu tô ý trời cố tự ý bảo tô trầm tư đừng lên tiếng ngồi ở chỗ kia thanh âm trầm ổn nói. Lúc trước quy tắc thuyết minh, luận bàn không thể dùng dị năng ở ngoài vũ khí, các ngươi trước trùy thủ chuẩn bị ở sau thương, là coi vương thư ký định ra quy tắc vì không có gì, vẫn là thật sự cho rằng ta cố tự là hảo nắn bóp. Đối phương rất là kinh ngạc, quay đầu cho nhau nói thầm vài tiếng, ngồi ở cách xa nhau một bàn trong yến hội Tây Trang giày ra trung niên Mỹ Nam đứng lên cười nói, xác thật có như vậy một chuyện, bởi vì cái này phân đoạn gia tăng đến tương đối hấp tấp, quy tắc định đến cũng tương đối vội vàng, bất quá sở hữu quy tắc ở đại sảnh nhập khẩu dán poster thượng đều có ghi minh. Tô ra người sắc mặt liền có chút khó coi. Một cái cường tráng hào phóng hán tử đi ra. lạnh mặt nói vi phạm quy định sự thật là chúng ta sơ sẩy sau đó tự nhiên sẽ hướng cô thiếu tướng bồi tội nhưng hiện tại nên nói chính là tô trầm tư thủy ý mưu hại chúng ta tô ra từ đệ sự vừa rồi ngươi rõ ràng có thể trốn đến khai lại vẫn là ngạnh sinh sinh cắt đi ý trời nửa cái bàn tay ngươi thật cho rằng tô ra ra quy thùng rỗng kêu to vẫn là chúng ta tô ra không ai trị được ngươi Cố thừa cũng chậm rãi trường thân dựng lên, nơi đây là khánh công yến tô trầm tư là ta cấp dưới, nên đàm luận cũng là đàm luận các ngươi vi phạm quy định hãm hại ta cấp dưới sự, vẫn là tô công tử ngươi cho rằng nơi này là ngươi tô ra từ đường không thành. Hắn ngữ khí không nặng, trên người lại tự nhiên có một cổ lăng người khí thế. Nếu ở chỗ này bị người giáp mặt xử trí chính mình người kia hắn cái này thiếu tướng hàm cũng bạch lĩnh. Tô Thiên đến nhớ tới lần trước thiếu chút nữa bị hắn năng tiêu trái tim, ngực liền từng đợt mà đánh trừ, lòng bàn chân đều có chút tê dài. Hắn căng ra đầu nói, vậy ngươi dung túng thủ hạ tàn hại đối thủ lại nên nói như thế nào? Luận bàn vốn nên là điểm đến thì dừng, chính là mọi người đều thấy, nàng thế nhưng tàn nhẫn đến trực tiếp cắt tay, ngươi cấp dưới đều là như thế này phi dương ương ngạnh sao, mà ngươi đều là như thế này bao che sao? Điểm đến thì dừng những lời này ta còn cấp tô công tử ngươi. ý trời chỉ là sợ tới mức mất đúng mực mới rút súng tô thiên đến một hơi nói xong hiện tại nàng tay bị phế là sự thật phế nhân tay chính là ngươi người cũng là sự thật cho nên các ngươi cần thiết phụ trách đem ý trời tay chữa khỏi hắn phía sau chạm ra cái tặc mi mắt chuột người chính là nghe nói các ngươi có cái khó lường đại bác sĩ kêu nàng ra tới cấp ý trời chị không thể bắt tay phục hồi như cũ liền không chuẩn đi biên trường hy nhướng mày làm nửa ngày cương nhiên là nhằm vào nàng Làm nửa ngày, những người này chính là tới tạp tràng đi. Lập tức liền có người âm dương quái khí mà nói tiếp tô ra tiểu tử, người muốn nhân ra đại bác sĩ cho ngươi trị mụi tử, sợ là nếu không khả năng lâu, nàng liền lão phu tự mình phái người đi thỉnh đều không cho mặt mũi, liền cái mặt đều không lộ chính là cuồng đâu. Biên trường hy xem qua đi, là một cái ăn mặc đường sam năm 60 tuổi lão già, nàng kiếp trước cũng là gặp qua vài lần từ xướng từ phó tư lệnh viên, là cái lòng dạ hẹp hỏi lão già thúi. Thật sự! Bên cạnh liền có người hỏi, từ tư lệnh ngài nơi đó không thoải mái, sau đó liền nhắc tới cái kia nghe nói trọng thương tham mưu, sau đó nhắc tới kia tham mưu không trị bỏ mình. Sau đó mọi người xem biên trường hy ánh mắt liền có chút biến hóa. Tấm tắc đều nói y giả nhân tâm nào, không nghĩ tới. Người đều cầu đến cửa nhà, giang thành chữa bệnh thực lực lại cường lại có ích lợi gì. Một đám lòng dạ hiểm độc, Khánh công yến ngày cửa không cao, hơn nữa có dị năng luận bàn mánh lới. Rất nhiều người đều tưởng tiến vào nhìn xem, lộng tới sau lại trên tay có trương thiệp là có thể tiến vào cũng không biết này đó nghị luận sôi nổi người có phải hay không chuyên môn tiến vào tìm việc. Dù sao nói tốt không mấy cách, những cái đó không tham dự lên án công khai cũng không biểu cái thái vì biên trường hy nói chuyện nàng còn nhận được trong đó có mấy cái là được quái bệnh bị nàng trị quá người. Nàng cũng thấy được kiều thị căn cứ người, bọn họ ngồi một bàn kiều bân tựa hồ tưởng đứng lên nói chuyện kiều uy kéo lại hắn, một bàn người liền yên lặng vô ngữ. nàng dương môi mỉm cười tới gần hỏi cố tự muốn hay không cấp tô ý trời chị chị nói bị người buộc can sự tình rất khó chịu hơn nữa căn bản không có khả năng làm tay lại trường trở về không chị nói cục diện liền rằng co ở chỗ này nàng không quan trọng cố tự sợ là trốn không thoát một cái lòng dạ hẹp hỏi ô danh những người này chính là không ngừng nghỉ huân chương đều vững vàng mang ở hắn trên vai hư một cái hai cái thanh danh có tác dụng gì Nhưng cố tự tốt nhất cách làm xác thật là trước không so đo hiểm khích trước đây mà cứu hào tô ý trời, sau đó lại chậm rãi thua sau tính sổ. Tô ý trời còn ở liều mạng mà gào đâu? Người lui ra phía sau. Hắn chỉ nói, biên trường hy không lui ta tuy rằng chị không hết tay nàng, nhưng có thể làm nàng nhắm lại miệng, hiện tại làm cho giống như thật là chúng ta khi dễ nàng dường như. Không cần lo lắng. Cố tự như cũ không chút nghĩ ngợi, đối phương hiển nhiên có hướng về phía biên trường hy tự ý tứ, một khi biên trường hy ra tay tội ý trời vẫn là rơi xuống tàn tật. Việc này quả thực không rớt, biên trường hy đôi mắt có trong nháy mắt trở nên nhu hòa, ngay sau đó lại làm lạnh xuống dưới, ở quanh mình phân loạn ồn ào chung, nàng thanh âm có vẻ phá lệ thanh đạm. Cố tự, người kỳ thật không cần luôn là như vậy chiếu cố ta ta kỳ thật cũng chỉ xem như người đông đảo cấp dưới chi nhất. Cùng người khác không có bất luận cái gì bất đồng, trước kia ta không hiểu chuyện cho ngươi thêm rất nhiều phiền toái tổng làm ngươi vì ta ngoại lệ chính là. Thật sự không cần phải. Cố tự quay đầu nhìn nàng, ngươi có ai cùng ngươi nói cái gì. Không có ta chỉ là cảm thấy, chính mình cùng những người khác cũng không có bất luận cái gì bất đồng, ngươi không cần mọi chuyện nhân nhượng ta. Cố tự ánh mắt tiệm lãnh trong miệng lại đạm cười, loại này lời nói, sẽ làm người hiểu lầm ngươi muốn đi ăn máng khác. Không, thưởng chỗ nào tìm ngươi như vậy hòa ái phụ trách lại khoan dung cấp trên, ta còn tưởng đi theo ngươi thủ đô thăng chức rất nhanh đâu. Chỉ là ngươi tổng khách khí như vậy ta phải ngượng ngùng. Cố tự không nói chuyện nữa, nắm tay chậm rãi nắm. Nàng ý tứ phi thường phi thường minh xác nàng duy trì hiện trạng bất biến, nhận hắn đương cái cấp trên, còn đồng ý đi thủ đô, làm một loại hợp tác đồng bọn quan hệ, chỉ là chỉ vào một cái quang minh đường ra. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng nàng đáng tin cậy trình độ, nhưng nếu hắn lại khách khí, nàng một không không biết xấu hổ, có lẽ liền thật muốn đi ăn máng khác. Nàng cự tuyệt hắn hảo ý, cự tuyệt hắn thiện ý, cự tuyệt hắn. Cái kia lấm la lấm lét người thấy cố tự nửa ngày không đáp lời cùng biên trường hy hai người ghé vào cùng nhau lầm nhầm lầm nhầm, đáng khinh mà một phiết miệng, hai cái tình trạng ý thiếp muốn nói lời âu yếm trở về nằm trong ổ chăn nói cố. Bang! Lời còn chưa dứt, một cái lục tiên trừ ở trên mặt hắn, đem hắn đánh bay đi ra ngoài, giữa không trung liền phun ra một búng máu ngôi sao. Biên Trường Hy sắc mặt lạnh ngốc tới cực điểm, tiến lên một bước lạnh lùng nói, miệng phóng sạch sẽ điểm, Cố thiếu tướng cũng là ngươi có thể bố trí. Một roi này là làm ngươi biết người nào là ngươi không thể trêu chọc. Nàng dơ tay trường, kia căn đã rời tay dây đằng đứng thẳng trên mặt đất bạch băng ngoại tầng làm nó nhìn qua cứng rắn giống như cột đá, đỉnh mềm dẻo lại đem người cuốn lấy cổ sách lên tới. Một roi này còn lại là vì ta bạn trai đánh, người phải nhớ kỹ, có một số người, không phải ngươi không nhìn thấy là có thể đủ bỏ qua. chương 170 co dũng không nghĩ muốn thay đổi. Nói ra những cái đó giống thật mà là giả lại ý nghĩa rõ ràng nói, biên trường hy trong lòng như chút được gánh nặng không oán không hối hận, nhưng nếu nói nàng không thấp thỏm xin lỗi, đó là giả. tựa hồ cũng có chút trước mặt mọi người đánh cố tự mặt ý tứ. Rốt cuộc bên ngoài như vậy tin đồn nhảm nhí mà truyền quá, nàng bỗng nhiên nói ra cái bạn trai ra tới, không phải có vẻ cố tự rất nan kham sao. Nàng kỳ thật cũng man sở cố tự trở mặt, hắn nếu là không cái kia ý tứ chính mình tương đương biến khéo thành vụng. Nếu là có cái kia ý tứ kia càng khó lường, không phải rõ ràng bị nàng ghét bỏ sao? Cô thiếu tướng giận dữ, không phải người bình thường chống đỡ được, đừng nói nàng còn chỉ là cái đang ở hướng ngạnh ra chuyển ra giòn mộc hệ. Nhưng là người nọ nói xác thật quá bất kham, hoàn toàn dẫm chúng nàng lôi khu, nàng phản ứng lại đây dây đằng đã đánh ra, đánh đều đánh, không nói điểm cái gì không phải lãng phí cơ hội. Lại nghĩ lại tưởng, đồn đãi chỉ là gần nhất mới truyền khai, lại không ai tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ như thế nào, vừa lúc là làm sáng tỏ thời cơ, nàng như vậy đứng ra cũng không tính đột một đi. Ai, biên trường hy nhẹ nhàng thở dài, chống đầu gối chống cầm, nhìn mãn đình tươi tốt sao quả, phát ngốc. Lúc này tháng riêng thượng trung thiên ánh trăng như nước sái lạc đầy đất hoành nghiêng, biệt thự khẽ thịch an tường, trừ bỏ bị lệnh cưỡng chế nghỉ ngơi võ đại lang cùng bóng dáng, mặt khác mấy người từ trong yến hội trở về lại thực mau lại đi ra ngoài Khi đó, không khí có điểm xấu hổ, cố tự sắc mặt phi thường bình thường, khâu vân liền rất có chút tức giận bộ dáng, khâu phong đối nàng thái độ lại thậm chí càng ôn hòa lên. Một đám nắm lấy không ra người, sàn sạt xa, phía sau truyền đến tiếng bước chân, nàng thoáng quay đầu lại, là trần di toa, nàng cùng lâm dung dung lo lắng nàng, sau lại liền không rời đi biệt thự chờ bọn họ tán tịch trở về, đã cấm đi lại ban đêm, đơn giản ngủ lại một đêm. Trần Di Toa cũng dọn cái ghế nhỏ ở nàng bên cạnh ngồi xuống, nhìn dưới ánh trăng xanh mượt lá cạch trầm mặc một chút mới nói ta biết ta muốn nói nói có chút thác lớn. Chúng ta như thế nào tính rốt cuộc cũng chính là đã hơn một năm bạn cùng phòng, bất quá, xem bên cạnh ngươi cũng không có gì người có thể nói chuyện ta có thể không ngại mà đưa ngươi ống nghe. Tuy rằng chỉ là đã hơn một năm bạn cùng phòng. Biên trường hy còn luôn là lạnh khuôn mặt, nhưng xác thật Trần Di Toa hiểu biết nàng nhiều nhất, đặc biệt nàng cảm tình sử, nàng là nhìn nàng một bên giả ý phóng túng, một bên chấp nhất với cũ tình, xem đến nàng đều vì nàng chua xót thêm nín thở. Biên trường hy cười ta không có gì muốn nói hết. Trần Di Toa mắt lé liếc nàng, ngươi người này thật không đáng yêu, lại trầm mặc do dự mà nói, nhưng ta có lời muốn hỏi, ân, ngươi nói cái kia bạn trai sẽ không chỉ bạch hàng đi. Trần Di Toa nhìn chằm chằm biên trường hy mặt, đáng tiếc trên mặt nàng cái gì đều không có thực bình tĩnh, phong khinh vân đạm ân. Chính là hắn không có khả năng trở về, nhân ra ở Thái Bình Dương kia một ngàn, ta biết a, người biết cái gì, xem nàng không mặn không nhạt Trần Di Toa đều vì nàng cấp. Trước kia ở đại học hỗn độn còn chưa tính, nàng cái kia đại bá thật ghê tởm, hoàn cảnh tốt ác liệt đều nghĩ trước tốt nghiệp. Tốt nghiệp lại nói như vậy nàng luôn phụng bạn trai cũ ảnh chụp phát ngốc cũng coi như là một loại an ủi nhưng hiện tại đều trời cao mặt chim bay phu quân đã xuất hiện nàng còn trầm luân ở quá khứ là muốn làm sao nàng tức giận đến chừng mắt tục nữ hình tượng đều từ bỏ ta liền hỏi ngươi đi cố tự đối với ngươi thế nào biên trường hy vọng nàng ngươi này ngữ khí hảo có mụ mụ cấp khí thế nàng nghiêm túc mà suy nghĩ hạ tận tình tận nghĩa Cố tự đối chính mình đích xác coi như tận tình tận nghĩa, hoàn toàn thực hiện lúc trước không đào bới đến tận cùng hứa hẹn không nói, còn cho nàng vượt mức kính trọng cùng lễ ngộ, hắn vì nàng sở làm, nàng đều xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng. Nàng cũng thừa nhận, ở cố tự thủ hạ làm việc. Nói thật thực thoải mái, là cái loại này thiên sập xuống còn có vóc dáng cao đỉnh cảm giác an toàn, so một người không xuống dốc muốn khá hơn nhiều. Cho nên có qua có lại, có thể vì hắn làm nàng đều sẽ nỗ lực làm được. Nàng muốn kéo dài loại này cùng loại với hợp tác quan hệ. Này kỳ thật cùng cảm tình không quan hệ. Cứ như vậy, bằng không đâu, trần di toa biểu tình liền căm giận rồi lại ngượng ngùng nói khai. Biên trường hy biết nàng muốn nói cái gì, nói thẳng ta biết ngươi muốn nói cái gì, nói hắn thích ta sao. Ta cũng hoài nghi quá điểm này, sau đó ta tự hỏi thật lâu. Nàng bắt đầu lắc đầu cố tự rất tốt với ta, không thể nghi ngờ, nhưng hắn thật là thích ta sao. Chưa chắc. Nàng bình tĩnh mà nói, hắn rất tốt với ta, đơn giản là ba cái lý do, một cái ta độc thân một nữ nhân, trong mắt mọi người xung quanh thực sự có chút vất vả, đồng thời ta lại không kiêu khí, không điêu ngoa, không cần cầu thêm vào chiếu cố, đã là một cái không tồi cộng sự, như vậy nhiều cho vài phần chiếu cố lại có gì phương. đệ nhị còn lại là ta năng lực không tồi, phóng nhãn toàn bộ tô thành căn cứ ta không dám nói số một, nhưng ít ra cùng ta sánh vai mộc hệ sẽ không có quá nhiều, ở giang thành phương diện còn lại là thỏa thỏa đệ nhất, cố tự hắn yêu cầu ta. Nàng cười một chút, hắn là một cái rất có trách nhiệm tâm nam nhân, đối chính mình đồng bạn cùng thuộc Hạ An Nguy, phi thường quan tâm, thế hắn làm việc người, chắc chắn được đến hắn coi trọng. Ta bất quá là vừa lúc ở cái này trong phạm vi thôi. Hảo đi, nàng cũng thừa nhận phạm vi là ở cái này trong phạm vi, nhưng hắn cho chính mình quan tâm chiếu cố hoàn toàn vượt qua cho người khác. Nhưng cũng rất có thể chỉ là biểu đạt phương thức bất đồng, nàng cũng không rõ ràng hắn cùng khâu phong đám người ở chung phương thức quá mệnh giao tình tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Đệ tam ta đã từng đã cứu bóng dáng, hơn nữa hiện tại lại cứu một lần, lần này còn bao gồm võ đại lang. Thử nghĩ, lúc ban đầu nếu không có này phân ân tình ở, hắn không có khả năng đối ta rất nhiều chịu đựng, liền sẽ không có sau lại sự, mà ta năng lực cùng tính cách thiếu một cái, vô luận là cũng đồ kiên cường lại vô năng dễ khi dễ, vẫn là thực lực cường đại lại ngang ngược kiêu ngạo vô lễ, đều sẽ không có giờ này ngày này hắn đối ta thái độ. Chính là này đó lý do thêm lên, chẳng khác nào thích sao. Biên trường hy lắc đầu, hắn thực lý trí, hiện giờ căn cơ chưa ổn, trọng trách trên vai, còn có như vậy nhiều sự muốn xử lý, như vậy gian nan từ từ trường lộ phải đi, lúc này bắt đầu suy xét nói chuyện yêu đương. Nàng là trăm triệu không tin, đây là nàng suy nghĩ một ngày kết quả, không nên, cố tự không phải nhi nữ tình trường người, muốn nói hắn trả giá nhiều như vậy, vận dụng lớn như vậy lực lượng chính là vì theo đuổi một nữ nhân kia hắn cũng không phải cố tự. Trần Di Toa ngẩn ngơ, ngay sau đó quả thực lòng đầy căm phẫn, ngươi không tiếp thu nhân ra tâm ý liền tính, ngươi còn vạn vẹo oai dài. Biên Trường Hy thở dài, đừng kích động ta không phải ý tứ này, ngươi hiểu lầm ta ta ý tứ là còn không đến cái kia trình độ. Trên đời này nơi nào có vô duyên vô cớ cảm tình, ngươi nhìn xem ta, là một dị năng giả còn tính thành công. Nhưng là một nữ nhân thực đáng giá ngươi theo đuổi sao. Trần Di Toa lúc này mới chú ý tới, biên trường hy ngữ khí vẫn luôn thực đạm, những lời này thậm chí còn tràn ngập một loại nặng trĩu từ khí. Giống như giếng cổ không gợn sóng, lại tràn đầy lãnh đạm tự diễu. Nàng bừng tỉnh, nguyên lai like nàng là quá không tự tin. Vì thế moi hết cõi lòng mà tìm nàng ưu điểm, không phải như thế, này chỉ là suy nghĩ của ngươi, ngươi như thế nào biết cố tự là nghĩ như thế nào. Hơn nữa trường hy trên người của ngươi còn có rất nhiều hấp dẫn người địa phương, ngươi như vậy thiện lương. Thiện lương, biên trường hy giống nghe được lớn nhất chê cười, ngữ khí bỗng nhiên kịch liệt lên, dùng một loại gặp quỷ ánh mắt nhìn nàng. Ta thiện lương, người sẽ không cảm thấy ta đương đại bác sĩ cứu mấy cái mảnh. Cái này kêu thiện lương đi, nàng lương bạc mà cười một cái. Những người đó chính là ta chủ động đi cứu, vội vàng đi cứu. Ta muốn ở cố tự này cây đại thụ tiểu thừa lạnh liền đến có điều trả giá không phải sao. Mộc hệ lớn nhất cống hiến chính là cứu người không phải sao. Ta chỉ những người đó ta một cái đều không quen biết, đều là bọn họ cấp an bài. chị hết toàn bộ đổi làm chính trị ý nghĩa không phải sao. Nàng lắc đầu, nàng không bài xích cái này công tác nhưng không đại biểu nàng liền thích thú. Không, nàng xác thích thú, mỗi người đều yêu cầu chứng minh chính mình tồn tại giá trị, nàng tồn tại giá trị chi nhất đó là chữa khỏi năng lực, nàng chứng minh chính mình là hữu dụng, là có thể đỉnh trọng dụng cho nên nàng cao hứng, nàng vui vẻ. Này liền cùng lao động đi công trường rào xi si măng lấy tiền công một đạo lý, lao động tồn tại giá trị là hắn có thể dựa sức lực kiếm tiền, nàng giá trị là có thể dựa dị năng cứu người, lao động liền thiện lương sao? Không, kia nàng biên trường hy liền thiện lương sao? Đương nhiên cũng không, thiện lương là một cái chủ quan từ, nó quyết định bởi với làm chuyện này điểm xuất phát cùng tâm ý, nàng vĩnh thế cũng khó có thể lấy cái loại này cao thượng nhân từ chúa cứu thế tâm tình đối mặt chúng sinh, nàng suy xét đến vĩnh viễn chỉ là chính mình ích lợi. ngay cả đối người hảo đối trần di toa đối lâm dung dung đối triệu gì cùng những người khác hảo cũng là vì bọn họ đã từng đối chính mình hảo quá lúc trước cứu kiều thị căn cứ đoàn người trừ bỏ tránh cho phiền toái nguyên nhân ở ngoài cũng là tồn cấp cố tự nhiều khai con đường tâm tư nếu không một người qua đường giáp nàng để ý đến hắn làm chi sở hữu trả giá đều là căn cứ vào ích lợi đều là một loại trao đổi cùng lợi thế như vậy có thể kêu thiện lương Như vậy lạnh nhạt tính kế nàng, lại có cái gì hấp dẫn người. Chẳng sợ có đôi khi cười đến lại thiên chân, hành sự lại hoan giải nàng trong xương cốt như cũ là như vậy một cái hổ bại thế lực ích kỳ già nuôi người. Thật sự, như vậy tưởng tượng cố tự lại thích nàng cái gì đâu. Mặc dù hiện tại có chút hứng thú, biết được nàng chân thật tính cách lúc sau, chỉ sợ sẽ tương đương thất vọng đi. Trần di toa nhất thời nghẹn lời trong lòng trực giác không phải như thế, nhưng lại không nghĩ ra được phản bác nói, đành phải nỗ lực mà từ về phương diện khác khuyên giải chính là ít nhất đã có hào cảm không phải sao. Cảm tình là yêu cầu kinh doanh, hiện tại xem ra, người đối cố tự là nhất thích hợp, hắn cũng là bên cạnh người ưu tú nhất, vì cái gì không cho chính ngươi một cái cơ hội. Biên trường hy ngẩn đầu lên, đón trước lượng mà lại thảm đạm nguyệt hoa, dung nhan nhàn nhạt màu mắt gió mát bởi vì ta không nghĩ thay đổi. Toa toa, đã từng như vậy mà thích quá một người, hắn không có cô phụ ta, không có phản bội ta, không có thương tổn ta chỉ là tạm thời mà không ở ta bên người cho nên ta liền có thể quên mất hắn, một lần nữa bắt đầu rồi sao? Nàng nỉ non, quay đầu nhìn đến trần di toa trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, bỗng nhiên bật cười, hảo, nói giỡn ta lại không phải tình thánh. Bạch Hằng lại hảo, cũng chưa chắc liền đáng giá ta quyến luyến cả đời, chính là toa toa, người xem thế giới này, như thế bận rộn, như thế hoang đường, mỗi ngày đều ở lặp lại sinh ly tử biệt cơ hàn xấu xí, người có hay không cảm thấy mệt. Ta mệt chính là mệt mỏi thời điểm còn có như vậy một người có thể thử nghiệm, có như vậy một đoạn đã từng đáng giá kỷ niệm tâm chậm rãi liền có thể bình tĩnh, có thể phóng không. Giống như như vậy chết đi, cũng có thể mang theo mỉm cười, an giấc ngàn thua cưu tuyền. Tại bên người sống sơ sờ, sờ người, lại chưa chắc có cái này tác dụng. Người cũng nói, cảm tình là yêu cầu kinh doanh, cái này quá trình yêu cầu bao lâu, muốn hao phí nhiều ít tâm lực, sẽ sinh ra nhiều ít cọ sát, được đến kết quả có thể hay không lặp lại. Nếu, nếu tới rồi cuối cùng nhân tâm dễ biến làm sao bây giờ? Vô luận là ta biến vẫn là hắn biến, trung gian như vậy gian khổ thân mật quá trình lại nên sao mà chịu nổi? Chính là hồi ức lại không cần kinh doanh, nó giấu ở đáy lòng, vĩnh viễn sẽ không thay đổi, chỉ có nó, vĩnh viễn sẽ không ruồng bỏ ta. Cho nên ta thật sự không nghĩ thay đổi. Nếu nói chưa từng đối cố tự động quá tâm, đây là lời nói dối, nhưng động tâm không đại biểu thích càng không đại biểu muốn đem cả đời buộc chặt ở trên người hắn, sinh tử đều do hắn. Tiếp trước vì cái gì bỏ hắn mà lựa chọn chưa vân hoa. đối mặt chư vân hoa nàng chỉ cần động não không cần muốn động cảm tình bởi vì nàng từ đầu tới đuôi biết nam nhân kia vô pháp đi vào nàng đáy lòng cố tự bất đồng hắn cường thế mà ưu tú giống một trụ cường liệt nhất ánh mặt trời thấu bắn tới đáy lòng nhất hủ ám góc cùng hắn ở bên nhau Vô luận là từ hắn góc độ, vẫn là chính mình góc độ, vô luận từ chủ quan vẫn là khách quan, đều rất khó bảo trì tâm yên lặng, hắn sẽ từng điểm từng điểm tầm ăn lên qua đi ở trong lòng nàng bóng dáng, thay thế được bạch hằng ở trong lòng nàng địa vị, sau đó chiếm cứ nàng sở hữu tình cảm, chúa tề nàng sở hữu lý trí. Từ lần đầu tiên tâm động, nàng liền rõ ràng mà ý thức được điểm này. Nhưng đây là cỡ nào đáng sợ sự nàng tiếp thu hắn, chẳng khác nào quyết định đem mệnh giao cho hắn. Mà nếu không đến trình độ này, như vậy cùng một người quá lại có cái gì bất đồng. Tả cũng là sai, hữu cũng là sai, nàng không có dũng khí, chỉ có áp lực chính mình, chỉ có rời xa hắn. Kiếp trước là như thế, kiếp này lúc ban đầu cũng là như thế. Chỉ là duyên phận thứ này thật sự khó dò trêu người, nếu trốn tránh không phải biện pháp liền bằng tự nhiên bình thường thái độ đi tiếp cận đi, mặc dù ngẫu nhiên sẽ có thất thần sẽ có giấy rùa nhưng nàng tin tưởng chính mình tự khống chế năng lực. Lối trăm triệu bước liền tính cố tự nơi này dối rắm không tồn tại, nàng chẳng lẽ thật sự có thể từ bỏ bạch hằng. Lúc trước cha mẹ sau khi chết nàng cho rằng trên đời này chỉ có biên khoáng cùng bạch hằng quan trọng nhất hiện tại nàng đã mất đi một cái, không thể lại mất đi cái thứ hai. Thật sự từ lúc ban đầu, nàng trọng sinh mà đến, liền không nghĩ tới muốn ở tình cảm trong thế giới làm bất luận cái gì thay đổi. Nói nàng yếu đuối cũng hảo, nói nàng làm ra vẻ cũng hảo, tồn tại đã như thế không dễ, nàng sở cầu bất quá là tâm linh an ổn cùng thanh tịnh. Nàng đã như thế mỏi mệt lại như thế nào dám lại giao ra chính mình tâm. Trần Di Toa nhìn nàng cô độc khí lạnh thân ảnh, khóe mắt đuôi lông mày có một cái nháy mắt là mấy dục tràn đầy mà da thê lương cùng mỏi mệt, bỗng nhiên cảm thấy nàng thực đáng thương. Nàng thực kiên cường, tình nguyện dựa vào hồi ức chống đỡ độ nhật lại không muốn dựa vào bên người có sẵn người. Nhưng nàng lại là như thế co rúm tình nguyện co đầu rút cổ ở hồi ức sống quãng đời còn lại cũng không dám thử đi tin tưởng một người, truy đuổi một phần đã mơ hồ đang nhìn hạnh phúc. Có lẽ nàng là đúng, cố từ cũng không thích nàng, ít nhất không có biểu hiện ra nhiều ít bằng không nàng sẽ không giống như bây giờ, liền bán ra một bước dũng khí, đều không có. chương 171 Hàng Xóm, Ngự Y An Quý Bách Trần Di Toa đảm đương chi tâm thì thì thất bại, phản bị Biên Trường Hy nói độc hai người ngồi cùng nhau u buồn thở dài, bất chi bất giác, Biên Trường Hy lại chạy tới trồng trọt hái được cái cà chua đưa cho nàng, một bên đùa nghịch khoai tây mầm, một bên hỏi tổng nói chuyện của ta, người đâu? Ta, Trần Di Toa liền thở dài, sớm trước kia ta không phải cùng ngươi đã nói, lôi thị tập đoàn nhị công tử theo đuổi ta sao? Biên Trường Hy xa xa hồi ức, không ấn tượng nhưng cũng không có đánh gãy nàng. Hai nhà đều hy vọng chúng ta kết hôn, nhưng ta không thích người kia quá tùy tiện ỷ vào chính mình là lôi hệ dị năng giả, nơi nơi khai đào hoa, nói là muốn ta gả cho hắn, nhưng kỳ thật chính là muốn ta đương hắn tình nhân. Trần di toa sinh khí đến mặt đều đỏ lên, nơi nào còn có tri tâm thì thì bộ dáng, hoàn toàn là yêu cầu thanh thản cùng trợ giúp tiểu nữ sinh tư thái. Biên trường hy lại động tác một đốn, lôi hệ A cái này lợi hại. Nàng nhìn không được hồi tưởng cố tự là khi nào biến thành lôi hệ kết quả đồng dạng không ấn tượng kiếp trước nàng đối hắn hiểu biết quá ít quá nông cạn. Nàng hỏi sao lại đâu? Người biết hiện tại dị năng già càng ngày càng nhiều tới rồi căn cứ lúc sau tùy cũng có thể lấy tới mua bán nếu không phải ta còn có cố đội trường cấp công tác chỉ sợ ở trong nhà đã sớm không có gì nói chuyện phân. Lúc ban đầu Trần Di Toa cái này thủy hệ là bị gia tộc đương bảo bối, nhưng tới rồi căn cứ, đệ nhất là thủy không hề dù ra giá cũng không có người bán, nghe nói còn có người đang làm cái gì phát minh, muốn tuần hoàn trọng sinh thủy, đương nhiên người kia chính là củi Đệ nhị hiện tại càng chịu coi trọng chính là những cái đó công kích tính dị năng, rốt cuộc không vài người sẽ giống cố tự như vậy, đến bây giờ còn ở liệu lý việc nhà, không đi ra ngoài khai cương thác thổ. Trần Di Toa địa vị xuống dốc không phanh, có thể nghĩ. Tính tính thời gian, toa toa xảy ra chuyện liền trong tương lai một hai tháng, nhưng người gây hỏa cũng không giống như họ lôi. Cho nên, người muốn khiêng không được, kia cũng không có, muốn ta đi lấy lòng cái kia lôi rượu, bất quá là hy vọng cùng hắn đánh hảo quan hệ ta cái kia biểu muội tìm một cơ hội trước bỏ giường. Tự nhiên liền không chuyện của ta, trần di toa cười nhạo một tiếng, lại trở nên vạn phần ủy oải Nhưng ông nội của ta khí hận ta không hiểu chuyện, đào mắt lại cấp thì một cái đối tượng. Lần này là cái quan lão gia địa vị là cao, điều kiện lại càng kém Một cái tao lão nhân, đều năm 60 tuổi, miệng đầy răng vàng, xem người đều sắc mị mị, nghe nói còn có một ít biến thái ham mê Trần Di Toa biết đến đệ nhất thời khắc quả thực tức giận đến phát run, chẳng lẽ nàng tác dụng chính là lấy sắc thờ người Những người này trong đầu đều suy nghĩ cái gì, để cho nàng tuyệt vọng chính là, nàng ba giống như cũng đồng ý Biên trường hy lý giải gật đầu, mỗi người đều có như vậy điểm lạn thân thích cho nên nàng mới nói trần ra người cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Trường hy, ngươi lần sau ra cửa mang lên ta đi. Ta xem như xem minh bạch luôn như vậy ta cả đời đều phải bị khống chế ta vốn đang nghĩ, lại không được bán bán thùy cũng có thể sinh hoạt. Nhưng bọn hắn lại nói ta mất mặt ta liền không hiểu, mua thùy còn có thể so bán thịt càng đáng xấu hổ. Ra cửa. Biên Trường Hy nhìn xem nàng, tình hình thực tế nói, bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi chỉ sợ ứng phó không được. Cùng người tổ đội đâu? Ta sẽ không kéo chân sau. Biên Trường Hy có chút khó xử trên thực tế, mang theo một cái không có tác dụng gì người ở trong đội ngũ. Bản thân chính là một loại kéo chân sau. Giã ngoại chiến đấu, rất ít có đoàn đội sẽ cố ý mang lên một cái thuần phụ trợ Thủy Hệ, trừ phi là có đặc thù tình huống, cái này Thủy Hệ liền tương đương với một cái đập chứa nước. Cho nên ngày đó Biên Vi xuất hiện ở Hồng Nhật bán xỉ, nàng liền cảm thấy thực buồn cười. Bởi vì Biên Vi chính là một cái tuần phụ trợ thủy hệ chính là nói. Trừ bỏ phóng thủy cái gì đều không biết, không có bất luận cái gì kỹ năng cùng vũ lực giá trị. Mộc hệ, không gian hệ, thủy hệ được công nhận tam đại phụ trợ hệ dị năng tổ chức thành đoàn thể giã chiến, mang lên mộc hệ là cần thiết, có thể có cái không gian hệ là tốt nhất. Thủy hệ liền có vẻ có thể có có thể không, mỗi người tự mang một hai bình thủy liền đủ uống lên. không biết có phải hay không bởi vì tương đối nhẹ nhàng phụ trợ hệ cơ bản là nữ tính chiếm đa số nữ tính lại trời sinh không am hiểu chiến đấu cho nên đại đa số người đều là thuần túy phụ trợ Trần Di Toa là như thế này Lâm Dung Dung cũng là như thế biên trường hy đều phân biệt cho các nàng giảng quá như thế nào khai quật công kích kỹ năng nhưng lăng là không thông suốt nàng cũng bất đắc dĩ thật sự giống Khâu Phong tuy rằng cũng là thủy hệ vẫn là thức tỉnh mới một tháng nhưng theo biên trường Hi biết đã rất có hòa hậu. Có thể đánh phụ trợ hệ mới là nhất nổi tiếng. Xem biên trường hy như vậy, Trần Di Toa cũng sụp hạ vai tới tính ta cũng liền nói nói, nhưng ta chuyện này ngươi muốn giúp ta ngẫm lại biện pháp ta thật không nghĩ biến thành tao lão nhân nhị nãi ta sẽ chết. Vân ân ta biết ta sẽ giúp ngươi. Hai người nhìn xem đã đã khuya, nhiệt độ không khí trở nên càng ngày càng thấp, liền thu thập một chút trở lại biệt thự bên trong, Trần Di Toa cùng Lâm Dung dung trụ lầu một phòng cho khách biên trường hy vẫn là ở lầu ba, đi ngang qua cố tự phòng, nàng âm thầm tưởng, về sau muốn đổi cái phòng ai đến thân cận quá không phải tự tìm phiền phức sao. Rời đi biệt thự nàng nhưng thật ra không nghĩ tới kia quá cố tình. Chuyển nhà loại sự tình này nàng trải qua một hồi, lại là một hồi thật sự thực vả mặt. Sáng sớm, Trần Di Toa cùng Lâm Dung Dung liền đi rồi, nhưng trên bàn cơm đã gửi hồi ngồi đến tràn đầy, mọi người đều ở, khó được mà nhân viên đến đông đủ. Không khí có chút khác thường, biên trường hy có loại tam đường hội thầm cảm giác. Đại khái là có tật giật mình đi. Nàng ngồi vào vị trí, bữa sáng khi cháo trứng, thổ ti, sữa bò, cộng thêm một loại triệu gì chính mình nướng mặt bánh tùy ý lựa chọn phối hợp. Biên trường Hy ăn nhiều công nghiệp thức ăn nhanh phẩm, đối thủ công chế tác đồ ăn tương đối có ấy, lấy một chiếc bánh xứng cháo tô hoàng hương giòn bánh, bên trong kẹp thịt vụn cùng rau khô phi thường ăn ngon. Cố tự đã ăn xong rồi, cỏ qua miệng hỏi, hôm nay cái gì tính toán? Đi trước bệnh viện, đem hai ngày này tích lũy hạ sự đều làm rớt nghiên cứu một chút mặt khác bệnh loại chữa khỏi phương thức. Biên trường Hy nuốt xuống đồ ăn nói. Sau đó đi tranh phòng làm việc ngày hôm qua lộng tới điểm đồ vật không biết giang chi hoán có dùng được hay không. Kỳ thật là muốn nhìn một chút không gian khí cùng thông tin mi tiến triển. Này hai cái án từ cơ bản có thể nói là nàng khởi xướng, hiện tại nàng chuẩn bị theo sát điểm, muốn ở năm tháng nội phát minh ra tới cũng từ giữa lấy được ích lợi, như vậy đối cố tự mới có ý nghĩa. Nàng nhìn hắn một cái kiên nghị ngũ quan thanh lãnh biểu tình không có bất luận cái gì khác thường. Kỳ thật không chỉ là một chút xin lỗi. Người này đối chính mình hảo, chính mình không cảm kích không nói, còn trước mặt mọi người đánh hắn cái trở tay không kịp. Hắn trong lòng nhất định sẽ buồn bực đi, nàng rũ mắt nhìn mắt trong tay bánh, nàng quả thật là quá ích kỷ. Có việc sao, nàng hỏi, có, cố tự nói. Hôm nay muốn đi duyệt binh chính là giang thành 10 vạn quân đội thuận lợi nói ngày mai liền có thể chính thức giao tiếp quyền chỉ huy. Trong quân đội có rất nhiều tàn tật trọng thương binh lính chúng ta đã phái một chi mộc hệ nhưng nghiêm trọng tình huống bọn họ chưa chắc có thể ứng phó. Vân ta hiểu được cái gì thời gian. Người không cần quá sớm qua đi ta làm người đi theo ngươi chờ từ phòng làm việc ra tới khiến cho hắn đưa ngươi qua đi. Biên trường hy nghĩ nghĩ vẫn là vội xong rồi bệnh viện sự liền đi thôi. Giang chi hoán đêm đó điểm đi cũng không quan hệ, dù sao nàng cũng không lộng tới dương chi ngọc cái khác ngọc thạch chính là cầm đi thử một lần, xem tiến triển nói, đồng dạng không vội với này nhất thời. Cố tự gật đầu, đều được chính ngươi quyết định. Nhìn bọn họ bình thường tới cực điểm nói chuyện với nhau, những người khác đều cảm giác có chút quái dị, giống như có chỗ nào có điểm không giống nhau, lại trong tiềm thức cảm thấy, này hai người không nên như vậy không nóng không lạnh. Hoặc là lại nhiệt một chút xảo vài câu, hoặc là lại lãnh một chút biệt nữ mà dùng mình một chút đây mới là bình thường không đúng sao. Như bây giờ, rốt cuộc là có hay không tình huống sao. Trong đó lấy khâu vân nhất dối rắm chén đế đều phải cho hắn chọc thủng, nếu không phải khâu phong liên tiếp ánh mắt cảnh cáo, hắn liền phải miệng rộng hỏi ra tới. Cố tự nói xong lời nói, liền phải hạ bàn, lúc này chịu gì tiến vào nói cố đội trường, bên ngoài có khách nhân, nói là cách vách biệt thự ngày hôm qua dọn tiến vào, hy vọng có thể tiến vào bái phòng. Hắn tự xưng tôn bất quần, biên trường hy suýt nữa một chiếc đũa chọc phiên thịnh cháo chén. Mọi người đều nhìn về phía nàng, nàng ý bảo không có việc gì, tiếp tục ăn cái gì, trong lòng lại cân nhắc khai. Tôn bất quần tên này lúc ban đầu ở chương sóng trong miệng nghe được khi đó vị kia xương cứng lão bản bị tiêm vào cùng loại với bức cung nước thuốc thuốc chích nói ra nói hẳn là không làm bộ tới căn cứ nàng liền âm thầm hỏi thăm cái này cái gọi là tôn bất quần. Không hỏi thăm không biết sau khi nghe ngóng dọa nhảy dựng ngày gần đây nàng mới chậm rãi biết cái này tôn bất quần phi thường có bản lĩnh. Hắn vốn là giang nam phú thương là cái nghiệp giới phi thường nổi danh nhà đầu tư. Hắc bạch đạo đều dính ở quân chính hai lộ đều có người, bối cảnh rất là hùng hậu, nhưng càng nhiều liền hỏi thăm không ra chỉ biết hắn hiện tại ở Tô Thành căn cứ cũng là cách yêu nhân, nghe nói rất nhiều phương tiện đều là hắn ra nhân lực tài lực dựng lên cung cấp rất nhiều quản lý điều lệ đều có hắn tham dự khởi thảo bóng dáng, thuộc hạ dị năng giả nhiều đến kinh người, liền tổng tư lệnh chư ca vân mã đều phải cho hắn ba phần sắc mặt. Như vậy một người là như thế nào nhìn chằm chằm đến trên người nàng? Biên trường hy không nghĩ ra, nhưng chiếu tôn bất quần cái này phát triển tốc độ tới nói, là rất có vấn đề quá thuận lợi, quá kiệt xuất, căn cứ từ đầu tới đuôi phát triển đều có bóng dáng của hắn ở. Nàng thiết nghĩ người này không phải chính mình là trọng sinh giả, chính là dưới trướng có trọng sinh giả. Mặc thường gian cố tự đã làm người tiến vào chính mình đến đại sảnh đại khách. Huyền quan tiến vào hai người, phía trước một cái 32 tam bộ dáng. Đúng là trẻ trung khỏe mạnh tuổi tác lớn lên cường trắng anh hào so với lý báo cái loại này phỉ khí trên người nhiều một loại tôn quý lâu cư thượng vị giả khí chất. Mặt sau một cái càng tuổi trẻ, 23-24 trên dưới tướng mạo thường thường nhưng sắc mặt quang thải chiếu nhân hiện ra thập phần khỏe mạnh cùng tinh thần toàn thân phảng phất tràn ngập nhiệt tình. Biên trường hy lập tức nắm chặt chiếc đũa trước một cái chính là tôn bất quần rồi sau đó một cái nàng hít sâu một hơi cúi đầu. người nọ kêu an quý bách mộc hệ một cái rất cường đại chữa khỏi hướng mộc hệ kiếp trước cố tự ngự dụng ngự y hắn cương nhiên ở tô thành lại còn có đi theo tôn bất quần người này đã từng đã cho nàng bóng ma đó là mặt thế một năm sau đại gia đào vong đến thủ đô biên trường hy là cùng chư vân hoa đám người cập tô thành căn cứ đội ngũ cùng nhau đi mau đến thủ đô khi gặp được gia tới làm việc cố tự chương 172 cao thấp đã từng bóng ma Tiếp trước cố tự rời đi Tô Thành, vẫn là ở thi triều đại bùng nổ phía trước, tựa hồ là bởi vì Khâu Vân phản bội, làm cho hắn thiếu chút nữa bị vây bắt giết chết. Cố tự phản công, cơ hồ diễn tạo thành một hồi chính trị gió lốc, sự tình cuối cùng là cố tự chỉ mang theo ít ỏi người theo đuổi chạy ra sinh thiên mà Tô Thành căn cứ đã chết mấy vị cao tầng, xã hội dung truyền vẫn luôn liên tục đến thi chiều nuốt hết toà thành trì này. Biên Trường Hy lúc ấy cùng cố tự đã đánh quá không ít giao tế, rất bội phục thậm chí là sùng kính cái này cơ nghị qua cảm thực lực cường đại nam từ. Nàng ngầm rất nhiều hỏi thăm, nhưng vô pháp được đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Cho nên nửa năm sau ở thủ đô ngoại giao gặp lại, ngực cơ hồ là lập tức bị một loại thực thần kỳ mãnh liệt cảm xúc tràn ngập. Mà khi đó, hắn đã là thủ đô một viên đại tướng căn cơ thâm hậu không nói địa vị so với ở Tô Thành trong căn cứ muốn cao thượng số trung. Hắn vĩnh viễn mau thượng một bước ở nàng chật vật đào vong thời điểm, hắn đã chật vật kết thúc bắt đầu bày ra huy hoàng kia mặt làm người cảm thấy phảng phất cách ngạn xem hoa, vĩnh viễn theo không kịp hắn bước chân. Khụ khụ đình chỉ nàng hồi ức trọng điểm là an quy bách tới. Tóm lại nàng cùng chư vân hoa đám người dính cố tự quang, vào thủ đô cũng có lạc mấy ngày sau, lại là một hồi thì mì chuẩn bị cảm tạ tới rồi địa phương, một mảnh binh hoang mã loạn một cái đại thủ trưởng bị ám sát tánh mạng đe dọa. Lúc ấy trường hợp thật sự thực đáng sợ, vô số người kêu gọi mộc hệ bác sĩ truyền máu từ từ nói quân nhân cùng võ cảnh nơi nơi chạy động bắt người, tương quan, không liên quan, gặp được phản kháng chính là nổ súng. Bọn họ cũng bị phản thù sẵn tay ném xuống đất trước mắt là cố từ cả người chảy huyết đi nhanh mà đến, vỗ tay từ một đống trong đám người túm ra một người, giải dược. Người nọ bừa bãi mà cười, cố tự lại hỏi một tiếng, liền một bắn chết hắn. Hắn cứ như vậy giết thật nhiều người, tuy rằng xong việc chứng minh, những người đó đều là kế hoạch giả cùng hành động người chấp hành, nhưng lúc ấy máu tê vẩy ra ra tới, một người tiếp một người, đầu cùng dư hấu giống nhau nổ tung. Người xem kia kêu một cái kinh tâm động phách, biên trường hy khi đó thừa nhận năng lực còn quá kém tố chất tâm lý thấp hèn, nàng thừa nhận nàng cơ hồ bị dọa choáng váng. Trước mắt cố thực quá xa lạ. Nàng cơ hồ có một loại hắn bị ác ma bám vào người cảm giác cho nên đương hắn kéo nàng bước nhanh đi trước, nàng căn bản là không phản ứng lại đây, sau đó đã bị đưa tới một cái đầy người là huyết lão nhân trước mặt. Nàng sau lại hồi tưởng lên, chỉ có một ý tưởng, đó chính là lúc ấy nàng trình độ ở cùng giai đoạn mộc hệ, hẳn là vẫn là không tồi, bằng không cố thực cũng sẽ không đem chính mình kéo đi. Lúc ấy kia lão nhân hấp hối, hai mắt trắng dã toàn bộ vai trái cũng chưa. Lộ ra cố hết sức nhảy lên trái tim đều là đen nhánh, song chi dưới bị đồng thời cắt đứt máu chảy không ngừng, hiển nhiên ngoại thương thêm chúng độc không cứu. Liền ở đây nhân viên y tế tổng số cái mộc hệ đều từ bỏ. Nhưng cố tự lại nói, giúp ta, cứu hắn, ánh mắt nóng bỏng cố chấp chứa đầy khẩn cầu, phảng phất nàng là duy nhất hy vọng. Nàng lại làm hắn thất vọng rồi, nàng phát run bàn tay không ra đi. Căn bản không thể nào xuống tay, lúc này An Quý Bách xuất hiện. Bừng khai ăn mặc hộ sĩ phục, không chút nào thu hút, ánh mắt lại phá lệ kiệt ngạo vô lễ người trẻ tuổi, đứng ra nói, làm ta thử xem đi. Sau đó hắn thành công, tuy rằng không có cứu trở về người, nhưng lại cho lão nhân ra công đạo di môn cơ hội. Ngắn ngủn mấy chục giây, đổi lấy cố thực thật mạnh bắt tay cùng cả đời cảm kích. Nàng vô pháp quên, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực dương mi thổ khí thần thái quét ở đây sở hữu mộc hệ đặc biệt là nàng liếc mắt một cái, mộc hệ vốn chính là vì cứu người mà sinh, chỉ có thể nói ta đã tận lực đó là vô năng bác sĩ, mộc hệ. Chính là nên sáng tạo kỳ tích, cô thiếu tướng thực vinh hạnh vì ngươi ra lực kỳ thật nếu có thể sớm một khắc thời gian, lão thủ trưởng chưa chắc gặp qua thế. Khi đó nàng chật vật tái nhợt bộ dáng, hẳn là cùng người này khí phách hăng hái hình thành tiên minh đối lập đi. Biên trường hy từ trong hồi ức tỉnh lại, ánh mắt phức tạp mà nhìn nhìn phòng khách trong người kia, sự thật chứng minh, người này rất mạnh tiềm lực cực đài. Cố thực cơ hồ đi đến nào đem hắn đưa tới nào, là tín nhiệm cũng là đề bạt hắn cũng không phụ kỳ vọng, ngắn ngủn hai năm trở thành thủ đô mộc hệ đệ nhất tấn dai tốc độ mau đến kinh người. Mà nàng, sau lại vẫn luôn bị hắn những lời này đó khó khăn, thỉnh thoảng lại hỏi chính mình có phải hay không nàng vô năng cùng do dự hại chết người kia, liền phảng phất một cái ma chú tưởng tượng đến cố thực kia khẩn cầu ánh mắt cùng ngày đó sau lại vội đến không lại hỏi đến nửa câu thái độ trong lòng liền tầm tầm phát lạnh. Xa cách chính là từ khi đó bắt đầu, mà an quý bách tên này, nàng từ đây nghe một lần khó chịu một lần. Lựa hồ nhận thấy được một đạo tầm mắt nàng quay đầu, đối thượng bóng dáng không nói gì nhưng quan tâm ánh mắt cười một cái, đẩy ra chén đứng dậy ta trước ra cửa. Đi ngang qua phòng khách vốn dĩ chỉ nghĩ gật đầu thăm hỏi liền liền rời đi, nhưng tôn bất quần gọi lại nàng, vị này chính là biên tiểu thư đi. Biên trường hy dừng lại bước chân, nhàn nhạt mà nhìn hắn, đốn nửa giây liền nói, ngươi hào. Tôn bất quần ha ha mà cười, cô thiếu tướng hảo năng lực bên người đều là anh kiệt nhân vật liền nhìn như thế xinh đẹp, nhu nhược nữ hài tử đều là mộc không song hệ, có thể chỉ có thể đánh, thật là gọi người hâm mộ. Ngày hôm qua tôn bất quần là có trình diện cổ động, tuy rằng không biết cái này đại đại địa đầu xà vì sao như thế nệ tình, nhưng cố thực cũng không dư loạn đắc tội với người thói quen, đạm cười phụ họa tôn tiên sinh quá khen, đều là đại gia chính mình nỗ lực. Tôn bất quần cũng không xách ta tới đâu, là có chuyện tưởng làm ơn cô thiếu tướng ta cái này mộc hệ tiểu an tử, là ta thủ hạ nhất tiền đồ một cái mộc hệ, nhưng cũng còn ngưng lại ở nhị dai, này lăng là tấn không được dai nhưng làm người đau đầu hỏng rồi. Nghe nói biên tiểu thư mới vừa tấn dai không lâu, liền muốn cho nàng mang tiểu an tử mấy ngày, làm hắn hỏi biên tiểu thư lấy lấy kinh nghiệm tấn dai lúc sau 10 ngày cùng phía trước sở hữu thời gian, hắn đều từ cô thiếu tướng người tùy ý sai phái, ngoại trừ chúng ta còn cấp tài tư làm thù lao. Hắn đốn hạ rất có thành ý mà nói, nếu có yêu cầu khác các người đều có thể đề, vì lộng cái tam giai mộc hệ tới bảo mệnh ta lão tôn cũng coi như bất cứ giá nào. Cố tự không nghĩ nhiều liền phải chối từ, lấy lấy kinh nghiệm. Nói được đơn giản, chỉ sợ là thâu sư đi. Đến lúc đó không có thành công tấn giai nói cũng là cái phiền toái. an quý bách tiến lên một bước càng mau mà nói, chỉ cần có thể làm ta đi theo biên tiểu thư học tập, làm ta làm chuyện gì đều thành, hơn nữa nếu có cái gì không có phương tiện làm người ngoài nhìn lại phương pháp tu luyện tận có thể tránh làm hoặc là chi đi ta ta tuyệt không nhiều xem một cái. Tôn bất quần lại nói, biên tiểu thư ở bệnh viện nghe nói cũng mang một hệ học sinh, nhiều mang một cái cũng là mang, chỉ lo đem tiểu an tử trở thành giống nhau người. Biên Trường Hy xem bọn hắn, hiểu biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, này hai người căn bản nhất định phải được lại thoái thác liền không thú vị, vấn đề là bọn họ rốt cuộc vì sao mà đến, thật sự chỉ là tới học tập. Tiếp trước đánh chết nàng cũng không tin, có một ngày cửu giai mộc hệ đại thần sẽ có cúi đầu hướng nàng học tập thời khắc. Nàng sóng mắt trầm trầm, nhìn về phía cố tự ta không có ý kiến. Chương 173 Công đạo tôn bất quần sự cố tự bổn muốn cực tuyệt tôn bất quần, nhưng nghe lời này, xem biên Trường Hy liếc mắt một cái, nàng trong mắt rất là chắc chắn, cũng không bị cưỡng bách không cam nguyện, thậm chí còn có vài phần nóng lòng muốn thử, làm hắn tưởng nói không cần miễn cưỡng đều không thể nào mở miệng. Hắn đáy lòng than nhỏ, nếu Trường Hy đồng ý ta đây cũng không ý kiến. Hắn đối tôn bất quần nói, sai phái liền không cần phải nói, chỉ là mấy ngày nay, an tiên sinh có một số việc còn cần nghe Trường Hy mới hào. Tôn bất quần cùng An Quý Bách tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Tôn bất quần đem An Quý Bách an bài thỏa đáng, liền liền cáo từ An Quý Bách lập tức rất biết điều mà phía đối diện Trường Hy nói, biên tiểu thư, có cái gì yêu cầu ta làm? Trong chốc lát muốn đi bệnh viện, người liền cùng ta đi thôi, tới trước cửa chờ ta một chút. Hảo, hảo. An Quý Bách nghe lời cùng thức thời làm biên trường hy thực ngoài ý muốn, nhìn hắn chân chó mà chạy đến biệt thự ngoài cửa lớn mặt đứng gác đi, nàng nhất thời có chút hoang mang, này thật là kiếp trước cái kia tâm cao khí ngạo trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát bộc hệ đại thần sao. Nàng quay đầu đối cô tự nói ta có lời thưởng cùng ngươi nói. Cố tự ngoài ý muốn, loại này ngữ khí, loại này yêu cầu, đảo vẫn là lần đầu tiên. Hắn nói, đi thư phòng nói, kia đảo không cần, liền ở chỗ này cũng đúng. Nàng đứng ở sofa trước nhìn xem chung quanh, mọi người cách đến xa không nói còn đều là người một nhà cũng không có gì hào cố kỵ nàng phóng nhẹ thanh âm. Tới căn cứ phía trước cái kia trương lão bản còn có ta bị tập kích sự, ngươi còn nhớ rõ đi. Cố tự chính xác gật đầu, trường sóng trước khi chết ta cho hắn tiêm vào qua cái này. Nàng lấy ra cái loại này trang màu lam chất lòng thuốc trích bốn s cửa hàng hạ đào tới đồ vật, loại này thuốc trích có một trình bản cộng 12 chi. Sau đó hắn liền rất thống khổ ta hỏi hắn là ai sai xử, hắn nói ra tôn bất quần tên. Cố tự nghiêm nghị cầm thuốc trích tinh tế xem, sau đó tiêm vào một chút ở trên bàn trà cái ly. cúi đầu nhẹ người thần sắc biến đổi ngay sau đó giơ tay che lại ly khẩu, là bức cung thủy, bất quá là cương cường, có bức cung thủy sẽ xử sóng điện não hỗn loạn. Làm người sinh ra ảo giác, có tắc sẽ sinh ra kịch liệt đau đớn, đây là đệ nhị loại Bất quá hẳn là vẫn là thí nghiệm phẩm. biên trường hy gật đầu như vậy trương sóng nói mười thành có chín thành không giả cố tự suy tư một lát ngẩng đầu xem nàng bọn họ rốt cuộc muốn ngươi thứ gì loại này lời nói đặt ở trước kia hắn là sẽ không hỏi biên trường hy mẫn cảm dễ táo vùng cấm quá nhiều trước kia chạm vào vài lần vách tường hắn liền biết yêu cầu cầm giữ một cái độ ngay cả đêm đó bị tập kích sự kiện ngọn nguồn hắn cũng chưa từng hỏi đến quá nửa điểm nhưng nàng hiện tại thái độ thản nhiên đó chính là nói chuyện này nàng chịu nói Tà phía trước cái kia vòng ngọc ngươi hẳn là xem qua, đó là cực phẩm Dương Chi Ngọc chắc chế mà thành, Giang Chi Hoán bên kia nghiên cứu đến ra, Dương Chi Ngọc là chế tạo không gian khí lý tưởng nhất tài liệu. Nàng nói đều là lời nói thật, nhưng cũng đều chỉ nói một nửa, dừng một chút lại bỏ thêm một câu. Kỳ thật mà thế hiếm lạ cô quái bảo bối vẫn là không ít. Đây là thừa nhận nàng Dương Chi Ngọc vòng tay cũng là bảo bối chi nhất. Cố tự minh bạch trong giây lát tự hồ còn liên hệ hiểu biết tới rồi cái gì, hắn cũng không có hỏi lại. Chuyển động thuốc chích trầm mặc xuống dưới, một lát mới nói ta hiểu biết tôn bất quần ngươi không cần cùng hắn chống trọi, giao cho ta tới xử lý. Hắn nhíu nhíu mày, bên ngoài cái kia an quý bách ngươi vẫn là không cần tiếp xúc. Kia không có việc gì, bệnh viện không có gì vùng cấm, cái khác thế lực mộc hệ cũng sẽ lén lút tới quan sát nếu những người đó có thể an quý bách cũng không có gì quan hệ, hắn một cái chữa khỏi hướng mộc hệ. Cũng phiên không ra hoa tới, tựa hồ nhớ tới cái gì, biên trường hy giữa mày xẹt qua một tia khói mù, ngay sau đó liền cười. Huống hồ hắn tựa hồ chữa khỏi rất hành ta cũng tưởng gặp hắn. Cố tự không nảy nhiên nhớ tới trước kia ở quân khuyền huấn luyện căn cứ nhìn đến một cái quân khuyền, mới đầu nó lại tiểu lại nhược luôn bị cái khác đại lang khuyền khi dễ, ngày nọ kéo bè kéo lũ đánh nhau, nó bị hung hăng cắn vài khẩu. Sau lại nó an tĩnh xuống dưới, phẳng phất không có tính tình, cả ngày buồn bực, nhưng hắn tinh tế quan sát khi Tổng hội phát hiện nó đáy mắt lóe hồng quang, căn bản là ở nghỉ ngơi dưỡng sức âm thầm nín thở, làm tốt cắn ngược lại trở về chuẩn bị. Lúc này biên trường hy thật giống như nghẹn thật lâu khí, muốn chuẩn bị tìm về bãi tới, trong mắt lóe dạng dỡ lãnh quang, thoạt nhìn rất có ý chí chiến đấu. Đột nhiên liền có điểm tò mò cái kia an quý bách. Hắn không hề khuyên giải, vậy ngươi chính mình cẩn thận, trong chốc lát cũng có thể đem hắn lại đây. Biên Trường Hy biết đây là nói cho thương binh trị liệu sự ân tốt. Ngươi ra cửa bên ngoài bên người không có chạy chân người cũng không thích hợp ta cho ngươi an bài hai người, liền ở biệt thự ngoại, ngươi trước xung nhìn xem, không hài lòng liền đổi, nếu là chính mình có người được chọn cũng có thể thay, không cần có điều cố kỵ Trong chốc lát bọn họ liền sẽ mang ngươi đến quân doanh. Biên Trường Hy dừng một chút hành. Nàng đi ra ngoài, đi đến trong viện nhìn đến xanh ung tươi tốt sau dưa nhóm, đột nhiên nhớ tới gần nhất liền phải hại nhiệt độ tô thành căn cứ có chuyên môn gieo trồng căn cứ, nàng đi xem qua cố tự man sớm phía trước cũng cấp giang thành phương diện lộng hai cái gieo trồng vườn, còn có một cái trông dược gieo trồng vườn, nếu là không làm chuẩn bị, chỉ sợ gần nhất mấy cha thu hoạch sẽ là tổn thất thảm trọng, trong chốc lát muốn cùng cố tự đề một chút phòng lạnh thi thố. Nói đến trung dược gieo trồng, sớm tại khu mới nàng liền có tính toán ở nông trường khai một miếng đất loại trung dược thảo, sau lại nông trường vì cứu nàng, sở hữu thu hoạch chết héo, những cái đó dược thảo cũng hóa thành hắc thổ địa chất dinh dưỡng, việc này liền vô tật mà chết nàng đều cấp đã quên. Việc này có thể đề thượng nhật trình. Phía sau có người cùng ra tới, nàng vừa thấy, bóng dáng, người đây là. Ta cũng đi bệnh viện, dù sao nhàn rỗi không có việc gì. Hắn nói chuyện khi đôi mắt là nhìn bên ngoài an quý bách. Tôn bất quần cho hắn cảm giác qua kém, An Quý Bách cũng không giống người tốt, vừa rồi Biên Trường Hy cùng cố tự nói chuyện với nhau hắn đều có nghe được hắn kỳ thật trong lòng cảm thấy Biên Trường Hy nếu biết đối phương không có hảo ý cư nhiên còn muốn cùng An Quý Bách tiếp xúc là thực lỗ mãng cách làm cố tự cư nhiên cũng mặc kể, nhưng hắn có điểm không yên lòng. Biên Trường Hy không nhịn được mà bật cười, người nơi nào là nhàn rỗi không có việc gì ta không phải đã nói, người muốn tĩnh nằm nửa tháng sau. Bóng dáng nhíu mày ta không có việc gì. nàng xem hắn sắc mặt xác thật còn hành người này có thể so với tiểu cường khôi phục năng lực đại siêu nàng tưởng tượng nhưng là nàng tả hữu nhìn xem vẫy tay kêu bóng dáng dịch bước ẩn nấp không người chỗ trong phòng cửa kính hạ khâu vân liền mở to hai mắt oa oa có gian tình hắn còn ở cục mà bái cháo khâu phong lệ mắt chừng hắn ăn ngươi cố bồi thu thập chính mình đồ vật chuẩn bị xuất phát một bên thấp giọng chính là bởi vì có quá nhiều khua môi múa mép người mới nháo đến hiện tại như vậy cứng đờ Tuy rằng, cũng không phải quá cứng đờ, nhưng tóm lại là không có chiều đại gia mong muốn phương hướng đi. Bầu không khí cũng có chút quái. Võ đại lang cũng lắc đầu, họa là từ ở miệng mà ra, khâu vân người cái này thật xấu không những không sửa, như thế nào còn càng ngày càng lợi hại. Ở trong nhà liền nói lung tung, hắn cầm lấy chính mình quả trưởng chuẩn bị đi biệt thự mặt sau rèn luyện thân thể. Hắn hiện tại đi đường đã không cần quả trưởng, nhưng đi nhanh còn không được ngày hôm qua bên ngoài một ngày, hôm nay đã bị lệnh cưỡng chế hào hào xem ra. Giữ nhà giữ nhà cũng may cuộc sống này mau kết thúc, hắn không giống bóng dáng như vậy, không an phận, hắn nghe lời, hắn dưỡng thương. Hắn còn chưa đi đi ra ngoài đâu, liền thấy bóng dáng có chút huệ oải mà vào được, hắn vui vẻ, như thế nào, bị gấp trở về. Dương mắt một ngắm, biên trường hy đã ngồi vào trong xe, vừa lúc khai đi. Bóng dáng không để ý đến hắn, lập tức đi phía trước đi. Ai, ngươi làm gì đi? Tĩnh nằm, khâu vân liền miệng hàm cháo tấm tắc ra tiếng, bác sĩ nói so lão đại nói còn dùng được. Lão đại, ngươi uy nghiêm đã chịu uy hiếp a Cố tự lạnh lạnh ngước mắt, ngươi nếu là ăn không hết cơm, liền cả ngày ngồi kia đi. Một mặt kêu lên khâu phong, hai người liền tôn bất quần sự thấp giọng thương nghị lên. Bên này biên trường hy ngồi ở trong xe, lái xe chính là cái thanh niên nam tử, nhị dai phong hệ, là bộ đội xuất thân, thực lực rất mạnh kính một bộ đội đặc trùng, này đó điều kiện cùng khâu vân nhưng thật ra rất giống, nhưng vị này chính là tuyệt đối trầm mặc ít lời, vừa mới tự giới thiệu khi, liền một cái lâm hà, xong rồi nửa câu lời nói không có. Ngồi ở bên người nàng chính là cái nữ nhân trẻ tuổi, cũng chính là ngày hôm qua ở nàng trên ban công hai cái nữ bảo tiêu chung một cái. Sự lãnh diễm sắc bén một nữ nhân cũng lời nói không nhiều lắm, giơ tay nhấp chân mặc trang trí đều đầy đủ thể hiện nàng nhanh nhẹn kính. Nàng kêu chịu an an, nhị giai băng hệ, mặt thế trước chính là cái mỹ nữ bảo tiêu. Biên trường hy nhìn xem trong tay tư liệu giống như thân phận thật sự là cái sát thủ trước kia chịu quá cố tự ân huệ tới, lâm hà trước kia cũng ở cố tự thủ hạ chấp hành quá một lần nhiệm vụ. Cố tự cho nàng tìm hai người kia hảo đi. đồ chuyên nghiệp, cường hãn trình độ cũng chân thật đáng tin, có thể tại đây phương Nam còn cùng cố thực có điểm sâu xa tuyệt đối là lông phượng sừng lân, có thể làm tâm phúc tới bồi dưỡng, có thể thấy được hắn là dùng tâm. Nhưng chính là như vậy, tới cấp nàng đương tài xế cùng bảo tiêu có thể hay không quá nhân tài không được trọng dụng. Trong xe lạnh như băng, biên trường hy đều có điểm cảm thấy áp lực an quý bách bản thân cũng chính là cái người thường lai lịch càng là có điểm chịu đựng không được ngồi ở ghế điều khiển phụ, ngồi đến thẳng thẳng, mắt nhìn phía trước tương đương câu nể. Biên trường Hy hỏi Triệu An An, các người phía trước là làm gì đó? Ta là chỉ hôm nay phía trước. Tư liệu thượng đến không biết cái này. Triệu An An mắt nhìn thẳng, ta quản lý một chi nhị giai dị năng giả toàn đội 50 cá nhân, chủ yếu là tuần tra cùng rèn luyện, vẫn luôn vì ra căn cứ chiến đấu làm chuẩn bị. ăn ngay nói thật, không có dấu giếm, cũng không có vì chính mình từ một cái đại đội trưởng lưu lạc đến tư nhân bảo tiêu mà bất mãn. Biên Trường Hy nhìn về phía Lâm Hà, hắn nói ta không sai biệt lắm, khác nhau là chủ yếu ngăn cản ngoại lai khiêu khích nháo sự. Chính là nói còn so Triệu An An chức vụ muốn quan trọng. Biên Trường Hy ám đạo tội lỗi, đây là hai viên đại tướng A. Xe khai đến mau mà vững vàng, thực mau giang thành chữa bệnh liền đến. Lâm Hà đi dừng xe Triệu An An gắt gao đi theo Biên Trường Hy phía sau. Biên trường hy vừa đi vừa đối trong mắt có chứa chút tò mò an quý bách nói, trong chốc lát ngươi liền đi theo ta bên người, có lẽ còn cần ngươi hỗ trợ trị liệu một ít người bệnh. Không cần hỏi nhiều, không cần nhiều lời, nhìn đến bệnh trạng ly kỳ người bệnh cũng không cần kinh ngạc, bảo trì vững vàng cùng tôn trọng, chẳng sợ chỉ là mặt ngoài. Ngươi nói là muốn tới cùng ta học tập, nhưng ta sẽ không riêng giáo ngươi cái gì, cũng không vật có thể dạy, chính ngươi nhìn lĩnh hội đi. chương 174 khí thế, thần kỳ phiến lá. An Quý Bách thực nghiêm túc gật đầu ta minh bạch ta minh bạch không nên hỏi không hỏi không nên nói hay không ta chỉ mang theo một đôi mắt một đôi lỗ tai. Triệu An An hơi kinh ngạc mà nhìn biên trường Hy liếc mắt một cái nghĩ thầm vị này còn rất có khí thế. Biên trường Hy sắc mặt như cố nhàn nhạt nâng tiến bước khu nằm viện khu nằm viện chủ nhiệm đã sớm được đến tin tức vội vàng xuống lầu nghênh đón biên tiểu thư người rốt cuộc tới. Hai ngày này ngươi không có tới đại gia trong lòng đều hoảng đến không được là ăn không được cơm uống không dưới canh những cái đó người bệnh liền rác đều ngủ không tốt mỗi ngày dỗi trường cổ hướng cửa nhìn đâu. Cái này, chủ nhân mà thấy trước là giang thành một nhà đại bệnh viện phó viện trưởng tên là thường phục chuyên nghiệp bản lĩnh không nhiều ít, nhưng làm người đặc biệt lợi thế, nên phùng phùng lên trời, nên dẫm dẫm lên không chút nào nói tình cảm, nói chán ghét rất chán ghét, nhưng xử lý khởi nào đó sự vụ lại đặc biệt khéo đưa đẩy, nói được khó nghe điểm kêu thuận lợi mọi bề, dễ nghe điểm kêu bát diện linh lung. bệnh viện là cái tương đối dễ dàng phát sinh tranh cãi địa phương đặc biệt khu nằm viện tài nguyên khẩn trương từ khí trầm trầm vô luận người bệnh vẫn là công tác giả cảm xúc đều tương đối táo một không cẩn thận liền dễ dàng xảy ra chuyện nhưng phóng một cái đại nhân vật tại đây tỏa chấn lại không có khả năng Lục thiệu dương vốn là quản lý này một mảnh, nhưng hắn có chung dược gieo trồng vườn lúc sau chủ yếu kinh doanh kia một khối còn muốn nghiên cứu phát minh tân dược vội đến chân không chạm đất cho nên ở cố tự lại lần nữa tiếp quản giang thành chữa bệnh lúc sau, khéo đưa đầy tưởng phục ngược lại có suốt đầu ngày. Đương nhiên hắn là huấn luyện quá, phía trên cấp lật đi lật lại hung hăng huấn vài biến, hắn hiện tại là cần cù chăm chỉ nơm nớp lo sợ liền chỉ vào ngồi tù cái này chủ nhiệm vị trí sau đó thăng quan phát tài. Biên trường hy có thể nói hắn đại thần tài, nhiều mặt con đường hắn hiểu biết đến vị này đại mộc hệ thân phận đặc thù, đó là thằng tới đại lão bản cố tự, chỉ có nàng ở bệnh viện thường quy mà đi làm công tác đại lão bản ánh mắt mới có thể càng nhiều mà hướng nơi này chuyển, hắn mới có thể nhiều hơn mà lộ mặt không phải. Hơn nữa có thể cùng biên trường hy cộng sự, chính mình trên mặt cũng có quang A. Biên trường hy nghe này vuốt mông ngựa nói âm thầm buồn cười, mỗi ngày rũi trường cổ người là chính hắn đi. tưởng chủ nhiệm. Nói một chút này hai ngày tình huống đi. Đoàn người hướng trong đi tưởng phục sớm có chuẩn bị trong tay một phần folder mở ra trước nói biên tiểu thư chính xuống tay trị liệu hai loại người bệnh thối giữ hình cùng héo rút hình vốn có 708 người. Hết hạn ba ngày trước đã xuất viện 93 người, hai ngày này không có người lại xuất viện. Biên tiểu thư người chính thượng thủ trị liệu 20 vị người bệnh, chúng ta an bài ba vị mộc hệ ở trị liệu, bất quá cũng chỉ có thể ổn định bệnh tình, chỉ có hai lệ có chữa khỏi dấu hiệu. Tưởng phục một bên nói một bên lắc đầu, những cái đó mộc hệ cùng biên trường hy kém đến quá nhiều, ba người hai ngày, không phải nói là ba ngày. Mỗi ngày háo ở trong phòng bệnh, hắn nhìn ăn nãi kính đều dùng ra tới, lăng là không có biện pháp làm người khỏi hẳn Hắn tiếp tục nói còn không có bài thượng trị liệu này hai loại người bệnh có năm lệ tình huống chuyển biến xấu, lâm thời mời tới lương tử ngâm lương tiên sinh. Miễn cưỡng là khống chế được nhưng vẫn tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm. Mặt khác bốn loại người bệnh, hai ngày này lục tục đã qua đời bảy người. Biên trường hy dưới chân một đốn, cái khác bốn loại là nàng phía trước không có biện pháp trị liệu bốn loại, nàng ở thời điểm cũng chỉ có thể là ai mau không được qua đi phóng điểm dị năng ổn định. Nhiều ngày tới bất quá đã chết hai người, này hai ba thiên lập tức liền đã chết bảy người. Nàng nói, đi trước trị liệu đã ở trị hai mươi người, này hai loại lâm nguy người, người cấp an bài một chút ta sau đó đi xem, mặt khác bốn loại trình độ so nhẹ lựa chọn ra hai lệ Tưởng phục một cái kích động đây là muốn phá được kia bốn loại người bệnh. Giang thành chữa bệnh cao mấy suất quái bệnh chữa khỏi suất. Sử nơi này trở thành toàn bộ căn cứ chữa bệnh hệ thống lĩnh quân tiêu chí. Nếu là sở hữu quái đều có thể chữa khỏi kia Giang thành chữa bệnh uy danh liền phải nâng cao một bước. Hắn cái này khu nằm viện chủ nhiệm tự nhiên cũng là có một phần công lao. Hắn lại thấp giọng nói nhiều ngoại mở ra mỗi ngày một cái danh ngạch đã tích lũy hai cái người bệnh. Ngày hôm qua thiếu chút nữa muốn nháo lên Biên Trường Hi cười lạnh, muốn nháo liền nháo đi, xem bọn họ là có thể đem một thân bệnh nháo không vẫn là như thế nào. Tưởng phục xúc xúc cổ, hồng nhân chính là hồng nhân, đối ngoại mở ra danh ngạch hữu hạn, tiến vào đều là nhân vật trọng yếu a. Nhưng Biên tiểu thư trước nay coi như giống nhau người bệnh đối đãi, lần này càng là động hỏa khí. Như vậy lạnh lùng cười, gọi người sau lưng lạnh dòng dòng. Hắn nhãn lực kính không tồi, xem ra biên tiểu thư sát thật là tấn dai, cho người ta áp lực cũng lớn, hơn nữa này tính tình cũng tựa hồ tăng trưởng a. An Quý Bách vẫn luôn theo ở phía sau, dựng lỗ tai lắng nghe, nghe được phía trước số liệu khi, nội tâm tương đương khiếp sợ, liền tỷ lệ tử vong tới nói, quả thực là biên trường hy một người ngạnh sinh sinh mà đem tử vong suốt ngăn chặn, không thấy nàng một không ở, người liền bị chết nhiều sao. Kỳ thật cho đến ngày nay, đến loại này quay bệnh người, trừ bỏ Giang thành phương diện, những người khác đều không sai biệt lắm từ tuyệt, phần lớn không phải bị giết chính là tự sát, tuy rằng thê thảm đảo cũng xong hết mọi chuyện, còn sống mười cái có chín là một phương nhân vật, dễ dàng chết không được giống Giang thành như vậy còn có mấy trăm hơn một ngàn người bệnh, đó là tuyệt vô cận hiểu. theo hắn biết này đó người bệnh có một nửa là trung thu phía trước nhân vi hạ độc dẫn tới nếu không có biên trường hy ở này ngàn đem người từng cái chết đi xuống giang thành thanh danh liền xuống đường cái cố tự cũng rất có thể không hảo xong việc đây là một cái mộc hệ tác dụng sao hắn cảm xúc hơi hơi mênh mông mà biên trường hy trong lòng tưởng cũng không sai biệt lắm là chuyện này Này đó, người bệnh mỗi ngày hao phí tài nguyên là một bút thật lớn con số, Giang Thành tập đoàn lại còn không có đại quy mô mà từ bên ngoài lộng tiến vào vật tư, cho nên cần thiết mau chóng chữa khỏi những người này, bằng không thật vất vả đánh lên tới Giang Thành chữa bệnh này khối kim tự chiêu bài, sẽ trở thành bị sâu mọt gặm thực hư thối chiêu bài, không duyên cớ làm người thêm làm cười liêu. Chi, khẩn cấp tiếng thắng xe ở bệnh viện Đình Hành Lang ngoại vang lên, vừa nhất cán bị hỏa tốc đẩy mạnh tới, càng có người dành trước một bước vội vàng chạy tới, biên tiểu thư trụ bước. Ta là các kiến hoa cát phó tư lệnh viên cảnh vệ viên, hôm nay các hạ đối ngoại trần trị danh ngạch đến phiên chúng ta thủ trưởng ngươi xem có phải hay không. Biên trường Hy đã đi vào khu nằm viện đại sảnh liền phải hướng thang máy đi rồi, đối bên ngoài tình huống không phải thực thấy được rõ ràng, chờ cáng nâng đến cổng lớn tưởng phục lực có bất mãn, này không phải cắm đội sao. Nàng lại sắc mặt ngưng ngưng, đối tượng phục đè xuống tay, ý bảo trước chờ hạ, chính mình bước nhanh qua đi sốc lên chăn vừa thấy cáng thượng người mặt bộ thối giữa thậm chí có màu trắng tế đoàn ròi ở bò sát một cổ thanh thửi ập vào trước mặt. An Quý Bách vừa thấy liền biến sắc người này đều đã hư thối, nói hắn là cái người chết cũng không sai biệt lắm, đưa tới không phải bạch thêm đen đùi. Giang thành chữa bệnh nhân viên công tác cũng hoảng sợ biến sắc, lại có chút chán ghét nghĩ thầm đây là có một cái tới tạp bãi, so với lúc trước cái kia cái gì ngô hạo càng nghiêm trọng càng chán ghét. Cái kia cảnh vệ viên cơ hồ vẻ mặt cầu xin cáng biên mọi người cũng vội vàng thống khổ thần sắc biên trường hy trong lòng biết này không phải tới tạp tràng, bất quá thật là kỳ quái, như vậy nghiêm trọng, như thế nào hiện tại mới đưa tới, liền tính không có danh ngạch ném xuống thể diện đưa đến biệt thự đi cũng không phải không được à. Ngày hôm qua từ sướng một cái tham mưu trọng thương bọn họ liền có thể nghênh ngang mà đổ tới cửa, vị này vẫn là phó tư lệnh bản nhân đâu. Đạt ở nhị giai thời điểm người này khẳng định cứu không được, may mắn nàng đã tấn giai nàng vừa lật tay trái, lòng bàn tay chui ra một gốc cây khỏe mạnh xanh biết bao trùm lớp băng lục mầm, không khí tức khắc vì này một tịnh người chung quanh hút đến thanh hương sảng tắp khí vị đều có loại lập tức tinh thần gấp trăm lần cảm giác. An Quý Bách mở to hai mắt nhìn, này bàn thể mầm hào kỳ quái. cùng hắn lớn lên không giống nhau. biên trường hy tháo xuống một quả phiến lá để vào cát kiến hoa đã không thành hình trạng trong miệng phiến lá một xúc tức hóa hóa thành bạch lục hồng tam sắc dòng khí chạy nhập thân thể hắn tức khắc hắn cả người khí sắc liền hảo lên hư thối mắt thường có thể thấy được mà thu liễm huyết nhục ở nhanh chóng khôi phục rồi bạo càng là lập tức chết sạch cả người từ một khối hù thi lập tức liền có người bình thường hình mọi người sợ ngây người hai mắt biên trường hy nói tưởng chủ nhiệm an bài nằm viện sau đó ấn trình tự trị liệu Nói xong nàng sắc mặt như thường mà đi trở về đại sảnh, tưởng phục ngần ra 2 giây mới hưng phấn đến cả người đều ở Phát run, Hảo, Hảo, Năm Việt, Năm Việt. Tới rồi trên lầu phòng bệnh, 20 cái người bệnh bị an bài ở 5 cái liền nhau phòng bệnh, 4 người một gian phòng, này đã là phi thường không tồi đãi ngộ tuy rằng hiện tại xuất viện gần trăm người, nhưng cũng chính là hành lang hàng hiên giường bệnh triệt phòng bệnh như cũ khẩn trương, phần lớn là 5-6 người tễ một gian. Đại gia phía đối diện trường hy là càng ân cần, lập tức đệ ca bệnh đệ ca bệnh đoan ghế dựa đoan ghế dựa, một đám người liền làm đến khí thế rất lớn, đem trong phòng bệnh người bệnh cùng nhân viên y tế cùng với ba cái mộc hệ làm cho rất kỳ quái, bất quá nhìn đến biên trường hy, bọn họ cũng thực kích động là được. Biên Trường Hy không vội vã thi cứu, đầu tiên là nhìn nhìn kia hai cái có chữa khỏi dấu hiệu người bệnh, sau đó nhìn xem ba cái mộc hệ, này ba người đều là bị cố tự về đến trọng điểm bồi dưỡng danh sách người, lúc trước theo nàng mấy ngày, nàng là có chuyên môn chỉ điểm quá. Kỳ thật hiện có có thể chữa khỏi này đó quái bệnh mộc hệ không ngừng nàng một cái, trong căn cứ liền có tam đến bốn cái, bất quá chính là hiệu suất cùng trình độ thượng có khác. Những cái đó đối ngoại danh ngạch thượng người, từ nàng nơi này đi ra ngoài, nơi tay phía dưới vô số mộc hệ bác sĩ hợp lực trị liệu hạ khỏi hẳn cũng không ở số ít. Cho nên này đó mộc hệ không có biện pháp đem người chữa khỏi, làm nàng có chút ngoài ý muốn, cũng có chút không vui. Nàng này không vui phóng tới trên mặt chính là sắc mặt có chút phát trầm kia ba cái mộc hệ có chút lo sợ biên tiểu thư, chúng ta vô năng thực xin lỗi. Biên trường Hy xua xua tay, quay đầu đối An Quý Bách nói, An tiên sinh, người đối này bệnh có hay không nghiên cứu, có không vì ta phụ một chút. Ta, An Quý Bách chỉ chỉ chính mình, ta còn hảo đi, trước kia chị quá hai lệ. Kia hai lệ đều là trình độ thực nhẹ, so với trong căn phòng này, đều phải nhẹ. Bất quá cũng coi như là chị quá, tôn bất quần vì thế thật mạnh tưởng tưởng quá hắn, muốn hắn một mình trị liệu những người này, cũng không phải không có khả năng. Hắn nhột chí một chút eo lại thẳng lên. Biên trường hy gật đầu, vậy là tốt rồi, ta có cái tân phương án, có thể thực mau chữa khỏi người bệnh, nhưng khả năng sẽ tạo thành bọn họ thân thể thượng một đoạn thời gian suy yếu, này liền yêu cầu mục hệ liên tục phóng thích dị năng ôn dưỡng, chúng ta bệnh viện mục hệ tương đối thiếu, mỗi năm cái phòng bệnh mới xứng đôi một cái, nơi này đã siêu thiêu ta cũng không mặt mũi lại đi muốn người, liền phải thỉnh ngươi hỗ trợ. Nàng khẽ mỉm cười, xem định trụ hắn. chương 175 chức nghiệp, hắn rất có phúc khí. Biên trường hy nghĩ thầm, nàng thật không phải người tốt. Đềm an quý bách mang theo trên người tự nhiên không phải muốn thu hắn đương đồ đệ cũng không có khả năng là hy vọng hắn từ chính mình nơi này lĩnh ngộ đến thứ gì, do đó cường đại lên, nàng lại không phải não chiều Từ khách quan nhân tố tới nói, nàng cảm thấy lúc ấy nàng không đáp ứng sẽ không được tốt xem. Tôn bất quần sự dù sao đã cùng cố tự nói tuy rằng không có điểm thấu nhưng chỉ cần cố tự đối người này nổi lên cảnh giác như vậy hắn vô luận là cái gì mục đích đều không thể lại chiếm được tiện nghi tôn bất quần đều không cần sầu kia An Quý Bách càng sốc không dậy nổi bọt sóng tới. Từ chủ quan tới xem nàng cũng muốn nhìn một chút hiện tại An Quý Bách có bao nhiêu năng lực quan trọng nhất chính là nàng còn mang thù đâu. Đã từng câu kia chỉ cây dâu mà mắng cây hoè nói làm nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng một lần đối chính mình sinh ra hoài nghi. năng lực cường một chút liền có thể như vậy khinh thường hơi yếu người sao tiếp trước nàng thường thường ảo tưởng chính mình trở nên hào cường đại hào cường đại sau đó chạy đến trước mặt hắn dương mi thổ khí kết quả lại là nàng cực cực khổ khổ cần cù chăm chỉ tu luyện đến lục giai dị năng bị hao tổn chết non cả đời đều dừng lại ở cái kia giai đoạn mà an đại ngự y thanh vân thẳng thượng trở thành thế sở hiếm thấy cửu giai ly khởi tử hồi sinh chỉ một bước xa Khác nhau một trời một vực cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Biên trường hy thực nghẹn khuất. Hiện tại thật vất vả vận khí đổi thay. Nhân vật trao đổi cơ hội đưa đến trước cửa. Nàng không đem cái này nghẹn khuất đưa còn cho nhân ra. Nàng đều phải cảm thấy chính mình quá thiện lương. đem an quý bách định vị ở kết thúc công tác phụ trợ địa vị thượng biên trường hy khóe miệng mỉm cười, làm lơ hắn nóng lòng muốn thử lại có chút buồn bực bộ dáng, xoay người tay trái một đài, bốn điều tế nhận tinh xảo dây đằng từ lòng bàn tay chui ra chiều trường, phân biệt vòng ở bốn cái người bệnh cổ tay phải thưởng. Dây đằng gì đó từ nhân thể mọc ra tới cái này quá trình ngẫm lại cũng rất đáng sợ ghê tởm trên thực tế cũng đích xác như thế, rất nhiều mộc hệ đều là phải bị ghét bỏ bởi vì giống như thụ yêu giống nhau. Nhưng đồng dạng sự ở biên trường hy làm tới liền có một loại khác thường mỹ cảm. Lại đẹp, lại lưu loát còn cơ hồ là mang điểm thanh hương. Ở đây người đều xem đến nhìn không chớp mắt, tiến vào tam dài lúc sau, biên trường hy trong cơ thể năng lượng liền càng thêm bàng bạc nhưng khi đó cũng bất quá là lượng biến hóa. Ở ngày hôm sau luyện tập khống chế hướng lúc sau, hôn mê hai ngày tỉnh lại. Lại phảng phất có chất biến hóa trong cơ thể tuần hoàn châu lưu năng lượng lưu có chứa vô tận sức sống, một hệ sinh cơ triển lộ không bỏ sót. Nàng mơ hồ minh bạch khống chế hướng tuy rằng khó luyện, nhưng mang đến bổ ích là khó có thể đánh giá, nó thậm chí có thể đem nàng mang nhập một cái khác cảnh giới. Cho nên trị liệu lên có thể nói thuận buồm xuôi gió. Bóng dáng siêu cường khôi phục kỳ thật cũng từ mặt bên xác minh điểm này. Năng lượng lưu theo bốn điều dây đằng truyền tống đến bốn cái người bệnh trên người. Rõ ràng không có quá lớn năng lượng. Nhuận vật tế vô thanh dường như, nhưng bốn cái người bệnh chỉ cảm thấy toàn thân một nhẹ, giống như lập tức ăn vô số thuốc bổ cả người đều tỉnh lại lên. Bọn họ cảm giác trên người nóng hầm hập tận mắt nhìn thấy đến rất nhiều thối giữa trường phòng ra thịt tới. Một ít đã trường hảo nhưng là lưu trữ cây hố mà cũng bắt đầu một lần nữa sinh trường. Thị giác cũng biến hảo, khứu giác càng nhanh nhạy, sinh bệnh mà chết cứng khớp xương cũng có thể động. Phàng phất trọng sinh một hồi. biên trường hy thua tay lại lúc sau mỗi người đều có vẻ thực khỏe mạnh huyết sắc tràn đầy mặt quang hồng nhuận da thịt cũng đều trường hào biên trường hy nói thực mau các ngươi liền sẽ cảm thấy mỏi mệt bất quá kia không có gì đáng ngại là ta điều động các ngươi trong cơ thể tích cực nhân tố sử các ngươi thân thể tham dự bộ phận chủ động sinh trường chữa trị cho nên các ngươi chính mình cũng yêu cầu háo có thể chỉ cần theo sau kịp thời bổ sung năng lượng là được trừ bỏ mộc hệ tưởng chủ nhiệm Ẩm thực thượng cũng muốn đổi kịp điều dưỡng một ngày bọn họ liền có thể xuất viện. Là, là, tưởng phục đã kích động đến chỉ biết nói những lời này, xem biên trường hy ánh mắt tràn ngập sùng bái. Biên trường hy đem này bốn cái người bệnh giao cho một cái mộc hệ phụ trách lại đi tiếp theo gian phòng bệnh, sau đó là tiếp theo gian. Cuối cùng một gian kết thúc nàng chính là lại lợi hại cũng mệt mỏi hỏng rồi. Vốn dĩ những người này hẳn là lại trị liệu 4 năm ngày mới có thể tốt, nàng chợt đem thời gian áp xúc, lại ở trong khoảng thời gian ngắn cách xù độ sử dụng dị năng tinh thần liền có chút banh không được. Nam gian phòng bệnh cuối cùng hai gian cấp an quý bách phụ trách, hắn một người tám suy yếu người bệnh yêu cầu chiếu cố, thực mau vội đến chứng trọi đá. Hắn giống biên trường hy giống nhau, một lần thả ra mấy cái dây đằng, nhưng thực mau phát hiện này thực háo tinh thần, một lòng số dùng đều không phải là ai đều có thể làm được đến, hơn nữa hắn một cái nhị dai, năng lượng tổng số cũng vô pháp duy trì loại này cách làm lâu lắm, hắn thực mau từ bỏ quy quy củ củ mà từng bước từng bước truyền vận năng lượng. Cái khác hắn so với kia ba cái mộc hệ sát thật muốn bản lĩnh một chút đối dị năng vận dụng thượng cũng muốn thuần thục đến nhiều nhưng biên trường hy nhìn cũng liền so lương tử ngâm muốn cường chút lương tử ngâm kiếp trước chết ở tô thành an quý bách lại trở thành mộc hệ chi nhất có thể thấy được cá nhân gặp gỡ thật là thực kỳ diệu đồ vật biên trường hy đôi mắt thâm hắc nhìn cái kia vội đến toàn thân đổ mồ hôi thân ảnh thấp thấp mà nói thủ tịch ngự y sao là cái không tuổi giúp đỡ nàng dùng tinh hạch bổ sung một chút năng lượng thoáng dưỡng thần liền đi tuyển ra tới lâm nguy người bệnh nơi đó. Xong rồi lại đi tam lệ đối ngoại danh ngạch thượng đại nhân vật người bệnh nơi đó. Lại là đi mặt khác bốn loại người bệnh nơi đó làm nghiên cứu. Vội đến giống như một cái con quay. Dùng hết lục hạch có thể dùng vô số kể tới hình dung, nàng thực mau phát hiện chính mình muốn biến thành lục hạch kẻ nghèo hèn. Nàng kỳ thật xác thật không lớn tích loại này nghìn bài một điệu lại phi thường hao tâm tổn sức trị liệu công tác bất qua kiếp trước nàng từng tại đây loại công tác thượng tìm được tự tin cùng phong phú cảm cứu người cảm giác nói thật vẫn là thực không tồi cho nên kiếp này cũng hoàn toàn không bài xích làm lại nghề cũ. Bất quá làm trị liệu thời điểm nàng trong lòng tưởng vẫn là nhanh đưa này đó bệnh nhân xử lý xong sau đó là có thể giải phóng. Nhưng ngẫm lại còn có như vậy nhiều hào người lại cảm giác thực đau đầu. Trước kia một cái người bệnh yêu cầu vừa đến nhị tinh kỳ đợt trị liệu không đợi, nàng dùng một lần trong tay có thể đi qua mười mấy 20 cái bệnh nhân, hơn 20 thiên hạ bỏ ra viện 90 mấy người vẫn là vận khí tốt cùng đẩy nhanh tốc độ kết quả hiện tại mặc dù năng lực tăng trưởng hiệu suất đề cao, nhưng muốn hoàn công còn có thực dài dòng một đoạn đường phải đi A. đem một cái toàn thân vôi hóa giống như một khối tượng thạch cao người bệnh quan sát sẽ thí nghiệm sẽ biên trường hy đau đầu mà bổ sung song ca bệnh về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi vô ý thức mà đối với hai tay ngón trỏ ngón giữa một mặt trầm tư triệu an an đã đầy đủ lãnh hội đến vị này siêu cấp đại phu năng lượng sáng sớm thượng không biết cứu nhiều ít cái mạng nàng đều xem đến hoa cả mắt tâm thần chết lặng Nhất gọi người bội phục chính là, rõ ràng có thể cảm thụ nàng không phải thực thích làm loại sự tình này, nhưng chân chính đối mặt những cái đó người bệnh quái nhân, vẫn là mang sang 12 phần nghiêm túc thái độ. Giống đem chuyện này coi như hạng nhất chức nghiệp tới làm. Kỳ thật lấy nàng địa vị cùng năng lực căn bản không cần như vậy liều mạng, liền tính mỗi ngày qua ở biệt thự bên trong, chỉ ở cố thực kia trung tâm mấy người yêu cầu thời điểm ra xuất lực cũng không ai sẽ nói cái gì. Đỉnh cấp mộc hệ sao chẳng lẽ nên bị trở thành cải trắng dường như truyền đến dọn đi. Nhưng nàng chẳng những làm còn làm được dị thường nghiêm túc phụ trách. Nàng tiếp xúc biên trường hy người này phía trước vẫn luôn cảm thấy này nên là cái tương đối kiêu căng tùy hứng tâm cao khí ngạo nữ sinh. Nhưng hiện tại lại là bắt đầu bội phục. Sau lại hai người chín, nàng lại nhắc tới cái này đề tài, lúc ấy biên trường hy liền cười, nói giỡn tựa mà nói con người của ta tùy hứng lên sẽ thực tùy hứng, thậm chí sẽ bất cận nhân tình, sẽ thương tổn người, cho nên khả năng cho phép sự tình thượng vẫn là hạ 12 phần nỗ lực tương đối hảo Cái này kêu trước tiên dự chữ công lao, lấy bị yêu cầu khi dùng để đền bù tội lỗi. Lúc này nàng nhỏ giọng nhắc nhở, biên tiểu thư, người xem chúng ta có phải hay không nên xuất phát. biên trường Hy từ tự hỏi trung khởi thần nhìn mắt trên tường điện tử trung mau 11 giờ thật nhanh a nàng đứng lên bất nhã mà vỗ vỗ mông đi một chút đi quân doanh đi kia an quý bách ngô mang lên hắn đi kỳ thật hảo muốn cho hắn vẫn luôn ở chỗ này làm nghĩa công nhưng không mang theo hắn đi mặt mũi thượng không hào công đạo bất quá quân doanh bên kia khẳng định cũng có yêu cầu nghĩa công địa phương biên trường Hy gật gật đầu liền không tiếc núi ra tới đi ngang qua một gian phòng bệnh, bên trong truyền ra áp lực nghẹn ngào thanh, một cái giống như đã từng quen biết thanh âm đang nói, "Lão thủ trưởng, ngài muốn tỉnh lại, chúng ta không thể không có ngươi a, a ham còn chờ ngài cho hắn báo thù đâu." Không phải muốn nghe lén nhìn lén, đi ngang qua cửa liền tự nhiên hướng trong ngó mắt nửa khai kẹt cửa, một người cao lớn người thanh niên đứng ở trước giường bệnh, vừa lúc ngẩng đầu hướng nơi này xem, lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt cố tự mộc hệ cô nương, "Lần này thật là quá cảm tạ ngươi." biên trường hy mặt thiếu chút nữa liền cương một nửa người này nàng không lâu trước đây còn gặp qua chính là cái kia chu giật minh mở ra tiểu chi không đối tới mũi tên đại đường hầm cứu người vị kia dã chiến đoàn đoàn trưởng bất qua cái này xưng hô chu giật minh bước nhanh đi ra tới hốc mắt đều còn mang điểm hồng bỗng nhiên nhớ tới cái gì nga nga ta đã quên có chút vui đùa khai không được ta nói lỡ ta nói lỡ biên tiểu thư hôm nay thật là quá cảm tạ ngươi không có ngươi cắt tư lệnh chỉ sợ giữ nhiều lành ít Biên trường Hy liền biết trong phòng bệnh người là cát kiến hoa. Một giờ trước nàng mới chữa khỏi cắt kiến hoa, khi đó hắn còn ở dưới lầu phòng bệnh đâu, mặt trên tầng lầu này phòng bệnh phương tiện tương đối hảo, hoàn cảnh cũng cùng thoải mái, không phải ai đều trụ đến tiến vào cần thiết viện trường gật đầu, nói cách khác phải đi đến thông cố thực quan hệ. kiến hoa là chu giật Minh cấp trên nói liền nói đến thông cố từ cùng chu giật Minh quan hệ vẫn là thực tốt đặc biệt là diệt trừ mũi tên đại đường hầm cổ quái sinh vật sau vô luận giao thông công cộng quan hệ cá nhân đều cực mật nghĩ nàng dơ lên mỉm cười các tư lệnh còn hảo đi trong phòng bệnh truyền ra một cái nghẹn ngào nhưng chung khí còn tính đủ thanh âm biên đại phu đi tiểu chu mau mời người tiến vào Biên trường hy đi vào đi, liền ở buổi sáng còn sinh sâu người lúc này dựa vào đầu giường, tinh thần cũng không tệ lắm, hốc mắt cũng là hồng, nhưng biểu tình đã thu thập đến sạch sẽ. Biên trường hy chú ý tới so nàng mới vừa trị xong kia hội, khí sắc còn muốn thiếu chút nữa, phòng trừng là bị chuyện thương tâm dẫn. Cát tư lệnh, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Thực hào, hào đến không được. Cát kiến hoa ha hà cười chút nào không thấy bi thương, dưỡng khí công phu gọi người kinh ngạc cảm thán. Hiểu cô ta đã thấy, là cái rất có ý tưởng, rất có quyết đoán người trẻ tuổi, hiện tại xem ra hắn còn rất có phúc khí, có thể tìm được ngươi như vậy cái khó lường mộc hề. chương 176 giã tâm, nghịch hướng nghiên cứu. Ta có thể lấy được hiện có thành tựu, là cô thiếu tướng khuynh lực tài bồi kết quả, là ta có phúc khí mới đúng. Biên trường hy khách sáo nói. Nàng lời này tuy rằng không được đầy đủ thật, nhưng cũng có nhất định đạo lý, nếu không có cố tự cho nàng xây dựng một cái vô ưu vô hại hoàn cảnh, còn tự mình bồi nàng đến hồng nhật bán xỉ, nàng khả năng cũng sẽ không như vậy thuận lợi mà tấn dai, liền biệt thự kia khối đất trồng rau cũng rất có công lao. Các tư lệnh ta lại giúp ngươi kiểm tra một chút đi. Không cần không cần, ngươi cũng vội thật sự, đừng ở ta một cái lão nhân trên người hoa công phu. Cát kiến hoa dâu rìa chu giật minh lại rất ân cần, biên trường hy lần này trực tiếp tay đáp ở các kiến hoa cánh tay thượng tìm tòi dưới quả nhiên như nàng suy nghĩ các kiến hoa thân thể so với vừa rồi lại muốn thiếu chút nữa. Vốn dĩ bệnh nặng dưới, khung máy móc đã suy bại thật sự lợi hại, trên mặt liền dòi đều mọc ra tới, ly chết cũng chính là một hơi vấn đề. Biên Trường Hy dùng chính mình bản thể mầm phiến lá ngạnh sinh sinh đem cái này trạng thái đảo ngược lại phối hợp một hệ dị năng xúc tiến hắn không máy móc chữa trị, chờ diệt tái sinh cho đến các hệ thống đạt tới cân bằng trạng thái tiến hành bình thường sinh mệnh hoạt động. Mặt ngoài thoạt nhìn cắt kiến hoa đã không có trở ngại, nhưng thân thể hao tồn vẫn là tương đương nghiêm trọng, có thể nói nối nghiệp vô lực lúc này hắn còn không hào hào nghỉ ngơi, cảm xúc đại khởi đại phục thân thể lập tức liền cho hắn phản ứng ra tới, biên trường hy phòng trường hắn đến bệnh nặng một hồi, lần này là bình thường sinh bệnh, nhưng cũng dô quan thánh mạng. Nàng qua tay người bệnh cái nào không phải ngóng trông sống sót cho nên thái độ đều thực tích cực khỏi hàn lúc sau cũng không có lặp lại nhưng nếu là xuất hiện đồng loạt từ nàng thuộc hạ đi ra ngoài không lâu liền bệnh chết người này đã có thể không được tốt nghe xong. Nàng cười nói các tư lệnh bệnh đã hoàn toàn khôi phục chỉ là thân thể còn có chút hư nếu có thể yên tâm ăn ngon uống tốt ngủ ngon lại phối hợp một hệ điều dưỡng nghỉ ngơi mấy ngày liền không quá đáng ngại. Một bên đem năng lượng truyền tống đi vào. Cát kiến hoa cảm thấy một trận buồn ngủ, nhưng này buồn ngủ là thân thể cực kỳ yêu cầu, hắn vây được thực thoải mái. Cho nên chẳng sợ trong lòng lại trầm trọng, hắn cũng dần dần mà nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau liền phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Chu giật minh cùng Cát kiến hoa cảnh vệ viên mờ to hai mắt nhìn. Cảnh vệ viên nhỏ giọng kích động mà nói Cát lão đã vài thiên chưa có chợp mắt ngày hôm qua đến bây giờ càng là. Biên trường hy gật đầu, một giấc này đại khái có thể ngủ đến buổi tối. Không cần quấy giày hắn, nếu có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh, vấn đề liền không lớn, trong lúc tốt nhất thua điểm dinh dưỡng dịch này liền muốn bảo vệ sức khỏe bác sĩ nghĩ ta là không hiểu. chu giật minh đưa biên trường hy ra tới, ta thật là không biết muốn như thế nào cảm tạ ngươi. Hắn cũng nhìn ra tới các kiến hoa tình huống không tốt nhưng nhân tâm đặt sự, lại sao có thể hào hảo nghỉ ngơi. Khuyên như thế nào đều không có dùng. Chủ yếu là không thể làm hắn qua kích động, các tư lệnh tuổi cũng không nhỏ tiêu cực bực bội cảm xúc đối thân thể khang phục cực kỳ bất lợi. Ngoại tại trị liệu tuy rằng quan trọng, nhưng chủ yếu vẫn là xem không máy móc bản thân. Ai, vốn dĩ không như vậy, từ khi được cái này quái bệnh thủ trường áp lực lại đại cũng vẫn luôn vui tươi hớn hở, nhưng ngày hôm qua, hắn còn một ở căn cứ ngoại bị nhân thiết kế cấp tang thi cắn. Biên trường hy cả kinh kia hiện tại. Dù giật minh đau kịch liệt mà lắc đầu thủ trưởng được đến tin tức chỉ là sửng sốt sau một lúc lâu, ai biết trở về phòng ngủ trong chốc lát người liền thành như vậy, hắn hiện tại nhìn còn nhẹ nhàng, nhưng còn muốn phiền toái ngươi nhiều đàm đương điểm ta muốn cho thủ trưởng nhiều nằm viện mấy ngày. Bên ngoài chờ ta thu thập sạch sẽ, lại đem hắn tiếp trở về. Hắn trong mắt hiện lên nồng đậm sát khí, biên trường hy nói ta mỗi ngày đều sẽ đến xem. Hai người ở phía trước Triệu An An Lâm Hà An Quý Bách đi theo phía sau, một đường bước chân khẩn mau mà ra bệnh viện Chu Giật Minh lúc này mới phát hiện chính mình trong lòng quá táo quá giận. Đi đường cùng quát phong giống nhau, biên trường hy thế nhưng cũng vẫn luôn đi theo, hắn dừng lại bước chân xin lỗi cười, ngươi đây là muốn đi đâu ta đưa ngươi đi. Không cần, chính chúng ta có xe. Lâm Hà lập tức đi gara lấy xe, Chu Giật Minh bỗng nhiên nhớ tới ta biết. Người muốn đi các người kia quân doanh, cố tự cũng ở kia đi, hình như là hôm nay kiểm duyệt tới ta vừa lúc có việc tìm hắn, người ngồi ta xe đi. Đều nói như vậy, biên trường hy đành phải đáp ứng. Cái gọi là quân doanh kỳ thật là ở một mảnh khô hư đất rừng thượng qua loa dựng phòng ốc cùng lều trại mấy vạn quân nhân miễn cưỡng có thể đặt chân mà thôi. Vốn dĩ giang thành quân khu các tướng sĩ đãi ngộ không nên kém như vậy. Chẳng qua lúc ấy tiến vào căn cứ thời điểm. Quốc tiến tới danh tồn quyền vong, dùng sức ở kéo chân sau, cố thực cùng hộ ái quyền giả giả còn tính kết nhóm, nhưng hộ ái quyền một lòng nóng lòng cùng tô thành căn cứ đại nhân vật phàn quan hệ, không thế nào quản thật vụ. Cố thực cấp mấy chục vạn người tranh thủ tới rồi nơi ở, bình đẳng thân phận kế tiếp phát triển sử dụng đất trống một ít phát triển sinh sản tư liệu, này đó liền hoa rất nhiều thời gian, lại là mấy chục vạn người quản lý cùng an bài cũng là hạng nhất đại công trình, lúc ấy binh dân là cùng nhau trụ, một cái khu vực cái này trụ này phiến, cái kia ngốc kia phiến, lẫn nhau gian cũng có cho nhau chiếu ứng dựa vào ý tứ. Chờ đến hết thải chứng thực xuống dưới, có thể cụ thể quy hoạch hổ ái quyền lại đột nhiên sát trở về, lấy duy nhất phó tư lệnh viên thân phận đem 10 vạn nhiều quân đội rút ra. Lúc ấy hắn đổi kịp mặt đánh hảo giao tế, nói là phê hạ một miếng đất lý vị trí tương đương tốt đất chống, có thể khiến cái hiện đại hóa quân doanh, cái gì mềm cứng phương tiện đều lộng cái một bậc bổng đã cấp bọn lính một cái tốt đẹp hoàn cảnh, lại bảo đảm quân khu độc lập cùng siêu nhiên địa vị. Mà lúc ấy cố tự thiết kế lý nghiệm là dung quân đội với quần chúng tỉ như mỗi cái sinh hoạt tiểu khu đều đóng quân một cái tiểu bộ đội, làm vũ lực bảo hộ cùng quản lý. Chợt vừa thấy giống như quân đội sẽ biến thành mọi người bảo mẫu, hơn nữa số lượng thưởng đã bị phân tán, thời gian một lâu tiểu bộ đội tiểu bộ đội gian còn có cái gì lực ngưng tụ, giang thành quân khu đem tồn tại trên danh nghĩa. Hồ ái quyền như vậy một quảng cáo thiên truyền, đương nhiên đại đa số quân nhân sẽ đảo hướng hắn. Hắn thành công mang đi người cấp cố tự lưu lại thực lực bạc nhược không có gì tổ chức tính cãi cọ ồn ào 45 vạn nhân dân, đại khái đánh chính là bọn họ bị căn cứ cái khác thế lực ước hiếp tàn nhẫn, nhất định sẽ cầu xin chính mình dẫn quân đội trở về chống lưng chủ ý. Đáng tiếc cố tự làm hắn thất vọng rồi, hắn thậm chí bắt được càng nhiều sinh tồn phát triển không gian cùng với càng nhiều ích lợi càng tốt đãi ngộ, làm được quản lý giai tầng cường thế quật khởi tầng dưới chót hòa bình phát triển. Chờ đại gia phục hồi tinh thần lại, giang thành tập đoàn đã là tô thành căn cứ một cái khổng lồ đoàn thể, giống như đón gió càng thổi càng tươi đẹp một mặt cờ xí. Tương phản hồ ái quyền cái gọi là ưu thế thổ địa bị trá đi, hồi lâu lúc sau, chỉ lộng tới một vị trí nhất hẻo lánh khô mộc lâm. Ủ tô khai nửa giờ trước mắt cảnh vật càng ngày càng trống trải tầm nhìn xuất hiện một loạt khô vàng gỗ sam, đi thêm sư qua đi, một mảnh cao cao thấp thấp, so le không đồng đều doanh địa xuất hiện ở biên trường hy trước mắt. Mấy cái nhất trình tề sắt lá doanh chạy chi gian, là một cái thật lớn hoàng thổ giáo trường, lúc này nơi nào đang ở chậm rãi tan cuộc một ít xe tải lớn đang từ từ ra bên ngoài chạy cùng biên trường hy bọn họ tương đối mà đến, xem ra là phải rời khỏi nơi này. Không tới giáo trường, chu giật minh xe đã bị ngăn lại tới, ngồi ở ghế sau mắt lạnh bảo tiêu đang muốn đưa ra giấy chứng nhận, đối phương vừa thấy đến phó tòa thượng biên trường hy liền một cách nghiêm cúi chào, nghiêm túc chung mang theo cách động mà nói, biên tiểu thư tới rồi, chúng ta phụng cô thiếu tướng mệnh lệnh tiến đến nghênh đón ngươi, xin theo chúng ta tới. Nói ngồi trên mô tô ở phía trước dẫn đường, chu giật minh nhấn ga đuổi kịp một bên nhún vai, ngươi gương mặt này có thể so bất luận cái gì giấy chứng nhận giấy phép đều dùng tốt. Lại nói, cố thực tiểu tử này gian tà, đem một đám tiểu dân chúng an trí đến thỏa đáng, lại âm thầm sự ám chiêu đem quân đội làm đến cái này địa phương tới, này hoàn cảnh đủ gian khổ kia, nói là bị xung quân đều không quá, nghe nói thật nhiều người âm thầm đã hướng hắn đầu nhập vào, 10 vạn quân đội hắn đã nắm giữ gần một nửa, việc này có phải hay không thật sự? Biên trường hy nào biết đâu rằng có phải hay không thật sự, nhưng hắn ý thứ trong lời nói kêu nàng nhăn lại mi còn chưa nói lời nói, chịu an an liền trước lạnh lùng mà mở miệng, quân đội sở dĩ rơi xuống nơi này, là từ sướng chơi xấu, tô giá giúp đỡ động tay chân, khúc tiến tới đánh chính mình vì quân đội tranh thù cờ hiệu cùng hộ ái quyền đoạt xin quyền, hộ ái quyền chính mình đoạt bất quá nhân ra cùng lão bản có quan hệ gì. Biên trường hy cũng gật đầu cố tự chính mình chính là quân nhân, tự nhiên là tôn trọng quân nhân. Sẽ không lấy bọn họ đãi ngộ nói giỡn, chu giật minh lại nhún vai, đến, liền không nên ở các ngươi trước mặt nói cố tự nói bậy. Đó chính là nói, khúc tiến tới lôi kéo ra hổ làm đại kỳ, đem miếng đất kia lộng tới tay sau qua tay bán cho người khác. Nghe nói nơi đó một tòa mậu dịch thị trường, một tòa phòng đấu giá, một tòa ngân hàng, còn có thất thất bát bát cửa hàng dân Trạch đều kiến hảo tương lai nhất định sẽ thực phồn hoa. Các người cái này khúc tư lệnh như thế nào như vậy lòng dạ hiểm độc a nghe nói trước kia chúng độc sự kiện chính là hắn kế hoạch. Chuyện đó sau lại thế nào? Biên trường hy cảm thấy không đúng, hắn đây là ở tìm hiểu tin tức đi. Triệu An An đã đang nói, không có đủ chứng cứ, khúc tiến tới lại đầu phục từ sướng, chúng ta lão bản lấy hắn không có biện pháp nhưng tương quan nghiên cứu nhân viên đều bắt lên. Kia độc như thế nào tới a ngâm mình ở nước bẩn trong hồ mấy ngày thi thể còn có biến dị thú nâng lên lấy ra. Tà má ơi, những người này thật ghê tởm, nghe nói cái kia phát minh cuồng nhân cuối cũng tham dự chuyện này. Biên trường Hy tiếp nhận câu chuyện, hắn chỉ là cái cờ hiệu nghiên cứu người có khác một thân, người còn có cái gì nghe nói. Chù giật minh ha hà mà cười, loại này dèm pha ta không phải ngượng ngùng hỏi cố tự, sợ trên mặt hắn không ánh sáng sao. Triệu An An cũng minh bạch chính mình bị dụ nói ra, sinh khí mà trường chu giật minh cày ót liếc mắt một cái, ngậm miệng lại. chu giật minh lại đột nhiên thấp giọng nói, những người đó có thể đem êm đẹp người biến thành quái vật người nói có thể hay không nghịch hướng tự hỏi, một cái quái nhân cũng có thể bị biến hào. tỷ như nói tang thi biến thành người bình thường. Xe đột nhiên dừng lại, biên trường hy nhìn hắn mở to hai mắt. Chù giật Minh bắt lấy tay lái, xem một đống doanh chạy trước cùng người ta nói lời nói, quay đầu xem ra cố tự, mới nhất được đến tin tức ra các tổng tư lệnh nơi đó thành lập một cái hạng mục chính là nghiên cứu có thể hay không đem tang thi trở nên nghe lời bình thường, mà ngươi cùng tổng an năm sự, bọn họ cũng biết chưa chừng khi nào liền đem các ngươi gõ buồn côn chộp tới giải phẫu. Hắn liếm liếm môi, trong mắt bộc phát ra vô cùng dã tâm cùng nhiệt độ cùng với bị động chúng ta không bằng đuổi ở phía trước làm một phen. Trường 177 thảm đạm quân đội hiện trạng. Biên trường Hy Cà Kinh, sau đó thực mau bình tĩnh lại. Nghiên cứu tang Thi một lần nữa biến thành người, hoặc là đem tang Thi thuần phục đến nghe lời, này ở kiếp trước cũng có một ít căn cứ lặng lẽ đã làm, bất qua kia đều là 3-4-5 chuyện sau đó. Hiện tại mới mặt thế 4 tháng, đại gia mới vừa gặp khó ăn, mặc ở, đi lại cũng chưa liệu lý thỏa đáng, tân hoàn cảnh xã hội còn ở bận rộn mà dựng lên chung, liền cố tự đều chỉ có thể trước bận tâm bên trong xây dựng, nào có cái kia nhàn tình nhã trí đi nghiên cứu tang thi. nghiên cứu chính mình liền nghiên cứu bất qua tới, so với đem tang thi biến trở về tới, đem người thường biến thành dị năng già càng có thực tế ý nghĩa. Hơn nữa tiếp trước thẳng đến nàng chết cũng không nghe nói qua loại này nghiên cứu có thành công, có thể nói tốn thời gian tốn sức lực háo tài thật lớn, là cái động không đáy Ý tưởng là thực tốt nhưng không có tính khả thi cũng không có nhiều ít giá trị, đặc biệt cố tự không ra nửa năm liền phải rời đi tô thành dù sao cuối cùng cũng là muốn luân hãm, nàng cũng chuẩn bị đi theo cùng đi thủ đô kia làm loại này một chốc một lát chỉ có đầu nhập không có hiệu quả và lợi ích nghiên cứu tới làm cái gì. Cho nên nàng liền nói, ta chính là cái mộc hệ, loại sự tình này lợi hại ta lý không rõ ràng lắm, cũng không làm chủ được ngươi còn phải cùng cố tự thương lượng. Chu Dật Minh có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng Biên Trường Hy sẽ tương đối hưng phấn, rốt cuộc việc này nếu thành công, tuyệt đối là có thể thay đổi lịch sử kinh thiên động địa đại sự a. Quan trọng nhất chính là biên trường hy sát thật là làm loại này nghiên cứu tốt nhất người được chọn, nghe nói nàng là đem đã thi hóa tông an năm cứu trở về tới, lúc ấy mới là mặt thế vừa mới bắt đầu, hiện tại năng lực cũng đầy cao, hẳn là càng con nắm chắc làm được mới là. Cũng là ta tìm cố tự thương lượng nói cố tự cố tự đại khái thấy biên trường hy chậm chạp không xuống xe, đã đi tới hai bước biên trường hy vội đẩy ra cửa xe ta đến chậm. Chu giật Minh cũng xuống dưới, thật mạnh chụp lên xe môn, ha ha cười đối cố tự nói, "Cố tự, ngươi đại bác sĩ ta cho ngươi đưa đến." Một mặt đến gần hai bức hạ giọng, "Cát lão đã không có việc gì, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta nhớ ngươi cả đời tình." Cố tự ánh mắt vừa động, Cát Kiến Hoa sự hắn biết đến thời điểm người đã vào bệnh viện, thảm trạng nhưng thật ra nghe nói đến 10 thành 10, đều đã làm tốt cứu không dậy nổi chuẩn bị. Cát Kiến Hoa cùng hắn đều không phải là rất quen thuộc. Bất quá là bởi vì có cái chu giật minh quan hệ, nói thượng quá vài lần lời nói, nhưng các hệ nhân mã hơn phân nửa đối hắn cố tự có ý kiến, cho nên người khác tay đều phái qua đi, chuẩn bị một có không đối trước đem biên trường hy đưa về tới. Ai ngờ không một giờ tin tức truyền đến nói người đã không có đáng ngại. Hắn nhìn sắc mặt như thường biên trường hy, nói ta một chút công lao đều không có, người chính là tạ sai người. Nàng ta đương nhiên cũng tạ, nhưng không phải bởi vì ngươi nàng cũng sẽ không như vậy tận tâm. Lời này nói được không dễ nghe, nhưng xác thật là cái này lý. Hắn là cái người thô giáp, nhưng tâm nhãn là tế. Khi nói chuyện, biên trường Hy đã mang theo An Quý Bách đi theo cố tự đi vào doanh trại bên trong. Nơi này xem như một cái y tế sở, có bệnh có thương tích các binh lính đều bị tập trung lại đây, hai bên trong phòng đều là chờ đợi người. Hoặc là đã bị trị liệu quá, ở nơi đó truyền dịch truyền dịch, nghỉ ngơi nghỉ ngơi người, trung gian hai cái đại đại nhà ở là trị liệu nơi. Biên Trường Hy nhìn hai mắt, này đó binh lính phần lớn là chút bệnh cũ, đứt tay đứt chân mắt mù thiếu nhĩ đương nhiên không ở số ít, đến quái bệnh cũng có một ít. Nhưng đều là trình độ nhẹ, nghiêm trọng đều đưa giang thành chữa bệnh, còn có chút có ám thương, mặt ngoài nhìn không ra tới, nhưng là một cái chiến sĩ, người đã nửa phế đi. Còn có chính là gần mấy ngày tân thương, đều là qua loa xử lý, miệng vết thương đều có chút không được cắt thịt quát cốt động tác cực đại ngoài ra còn có thân thể có cái gì mảnh đạn linh tinh hoặc là xương cốt thần kinh cơ bắp nơi nào có vấn đề ngoại khoa đại phu một bên làm giản dị giải phẫu bên cạnh mộc hệ ở kia cầm máu băng bó linh tinh biên trường hy sớm biết rằng nơi này đãi ngộ sẽ không hào nhưng rõ ràng bị thương không chiếm được dược vật xử lý quần áo cũng rách tung tuế còn cơ bản đều mặt hàm thái sắc cảnh tượng vẫn là khiếp sợ tới rồi lại coi chừng tự banh mặt khí áp có chút thấp sắc mặt có chút hắc lập tức thực sáng suốt mà dẫn rất an quý bách đi công tác Bên trong nhân viên y tế cơ bản là giang thành chữa bệnh điều tới, đều nhận thức biên trường hy, nàng không cần phải nói lời nói, lập tức liền nơi này nơi đó vang lên cầu viện thanh âm. Biên trường hy năng lượng bàng bạc ra tay xa hoa trị liệu hiệu quả là dựng xào thấy bóng, lập tức được đến một mảnh khen ngợi cùng cảm kích thanh, vì thế thực mau hiểu rõ tình huống. Nơi này sinh hoạt điều kiện từ bắt đầu liền không tốt trừ bỏ kiến thượng phòng, tất cả gia cụ đồ dùng đều là không. Vốn đang có tương đối phong phú quân bị vật tư, nhưng hồ ái quyền muốn nơi này nơi đó đi quan hệ, đều cấp bại hết thậm chí hắn còn lặng lẽ làm rời đi. Này đó quân nhân tuy rằng còn có lãnh đạo thành tập đoàn, nhưng không có trợ cấp sinh kế liền rất là vấn đề. Bọn họ cũng còn không giống người thường mang theo cùi gạo mắm muối nồi chén gáo bồn lên đường, cái gì đều khiếm khuyết cơ bản đều phải chính mình tổ chức lên đi kiếm ăn, không thấy được so với người bình thường nhiều cái gì đặc quyền cùng ưu thế quá đến vẫn là tương đương thê thảm. Có cái đau sót đều là người một nhà giúp đỡ xử lý một chút nhưng dị năng giả tỷ lệ thiếu, một hệ càng là không có mấy cái, lại thiếu dược thiếu thực, thời gian một lâu thế nhưng dần dần không thành khí hậu, hồ ái quyền lại sĩ diện, đè nặng bọn họ không chuẩn đại lượng mà chạy tới bệnh viện, sau lại lại tưởng quản cũng không bàn lĩnh quản, hơn nữa bên trong mâu thuẫn phân tranh gì đó, này đó quân nhân liền càng qua càng đi trở về. Trong lúc đã lục tục có người đầu nhập vào hướng cố tự, đương nhiên cũng có phản ánh quá tình huống, nhưng cố tự không biết là cái khác sự bận quá vẫn là ngại với thân phận không rõ, vẫn luôn không để ý tới nơi này, chờ hiện tại quay đầu tình huống chi không xong cũng làm hắn đại nhíu mày. Hôm nay hồ ái quyền cũng ở, hắn bị cố tự xung quân đi ăn không ngồi chờ, hôm nay chỉnh đốn quân dung tiếp thu kiểm duyệt, hắn tự nhiên cũng tới, không nghĩ tới cố tự còn không có chính thức tiếp nhận quân đội, liền trước tiến hành chữa bệnh cứu viện, cái này vấn đề liền ra tới. Hắn chính cười nịnh nọt đi theo cố tự xem xét quân doanh các nơi, chờ lưu xong một vòng trở về, liền nghe cố tự lãnh giận hàm sát trách cứ, không ra thể thống gì. Hắn bàn tay vung lên, liền kêu có thể rời đi người về trước giang thành khu nhà phố kia khối, trước qua loa dàn xếp xuống dưới, bên này không hào hào chỉnh đốn một phen là không có biện pháp trụ người. Đến nỗi thương bị bệnh đau giả, nhân số quá nhiều toàn dũng đi bệnh viện khẳng định không được ảnh hưởng cũng qua kém, liền trực tiếp ở chỗ này tiến hành trị liệu cùng an dưỡng. Biên Trường Hy đem một cái bởi vì ngoại thương kéo dài mà chân thọt đến lợi hại binh lính khớp xương cấp khơi thông song, đối với một cái bị biến dị hùng một cái tát đánh ngoài cổ, Hảo Huyền không thân đầu chia lìa binh lính, đang ở cân nhắc như thế nào xuống tay, bên ngoài ầm ầm ầm thi công đội chạy đến, nguyên lai like là cố tự muốn hôm nay liền bắt đầu đẩy ngã trùng kiến cái này quân doanh. Bằng không mấy vạn người dũng mãnh vào bên kia dân chúng khu nhà phố, khẳng định thiêu hóa không được ngốc một ngày hai ngày không có việc gì, thời gian lâu rồi đó là muốn khởi tranh cãi. Trường 178 xin lỗi, cố đại thổ lộ. Biên trường hy cuối cùng một quả lục hạch dùng hết đau mình mà nhếch miệng, vừa lúc cơm trưa đã đến giờ, liền xoa cổ ra tới, chạy đến đảm đương lâm thời thực đường giản dị liều lớn góc một mặt từ nông trường tìm ăn, một mặt suy tư nên đi nào đổi điểm tinh hạch trở về. Lục hạch không có, nhưng cái khác trùng loại tinh hạch vẫn là rất nhiều. Không nói trước kia tích góp hạ, liền đơn nói lần trước đi hồng nhật bán xỉ, xử lý như vậy nhiều sắt lá cầu, lộng tới không ít 3-4 dai tinh hạch toàn bộ vào nàng túi. Lúc này ngân hàng còn không có khai lên, nếu không liền sẽ đi tìm khâu phong đổi hào. Một phần cơm hộp bỗng nhiên phóng tới chính mình trước mặt, nàng theo thon dài cánh tay nhìn lên đi, cố tự sáng láng khuôn mặt. Chờ nàng tiếp nhận cơm hộp cố tự ở bên người nàng ngồi xuống, lập tức hắn cảnh vệ viên xà quá một chương ghép nối cái bàn bãi ở bọn họ trước mặt, sau đó nhanh chóng lui ra. chung quanh đều là xếp hàng đánh đồ ăn người, cãi cọ ồn ào một mảnh, nhưng bọn hắn quanh thân mấy trưởng trong vòng lại là phi thường an tĩnh. Cố tự một bên hủy đi cơm hộp thưởng plastic màng, một bên nói, vất vả đi ăn xong rồi cơm ngươi đi về trước đi. Nhìn biên trường hy khó hiểu bộ dáng. Lúc trước ta suy xét không được đầy đủ, nghĩ hôm nay liền đem cơ bản thương hoạn có thể xử lý xong, nhưng nơi này tình huống không xong trình độ vượt qua ta dự đánh giá. Hắn nhìn nơi xa nằm bò công trình đội, đã ở khắp nơi đo lường địa chất cùng thổ địa diện tích chờ số liệu. Hắn nhẹ giọng nói, nơi này kiến trúc cơ nhiên cũng không có nhiều ít trụ được người ta chuẩn bị toàn diện trùng kiến nơi này, tương lai một hai tháng nơi này sẽ với lửa nóng xây dựng chung, rất nhiều kế hoạch đều phải gác lại, như vậy này đó người bệnh cũng không vội thuận tiện an trí một cái chữa bệnh bộ, làm cho bọn họ hào hào dưỡng thương, lưu một bộ phận chữa bệnh nhân viên chăm sóc chính là. Biên trường hy nhìn hắn nhẹ nhăn giữa mày, nghĩ thầm tình huống nơi này là thật sự bực bội hắn, bằng không lấy hắn mưu định sau động tính cách không nên xuất hiện như vậy lâm thời thay đổi kế hoạch tình huống. Nàng suy nghĩ hạ thời tiết mau lạnh xuống dưới kiến trúc công tác chỉ sở sẽ có khó khăn hơn nữa ngươi cũng không tính toán ở chỗ này ở lâu, không cần thiết xây dựng đến thật tốt đi. Nghe hắn khẩu khí giống như muốn đại động can qua, cố tự lắc đầu chúng ta đi rồi, nơi này người còn muốn tiếp tục sinh hoạt kiến hảo điểm không có hại. Bất quá thời tiết vấn đề hắn nghĩ đến phía trước khí tượng dự báo bộ môn đoán trước kết quả, sắc mặt cũng có chút trầm trọng. Chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ, biên trường hy méo mó miệng, nàng tổng không thể nói ngươi sau khi đi nơi này cũng thực mau sẽ bị tang thi bá chiếm đi. Hỏi ta nơi này vật liệu thép muốn hay không lấy ra tới. Ở vừa rồi bán sỉ trung tâm mượn gió bẻ măng, nàng đem hơn phân nửa vật liệu thép đều lộng lại đây, số lượng tương đương khả quan. Kia trước không cần yêu cầu thời điểm ta lại hướng ngươi muốn. cố tự giống nhớ tới cái gì cười nói. Giống như vẫn luôn là ta chiếm ngươi tiện nghi, vật tư cũng là, do quả cũng là, cái này xem như ta một chút bồi thường tâm ý. Biên trường hy nhìn hắn lấy ra tới màu đen từ tạp mặt trên có khắc phíp thân phận tạp còn có một chuỗi nổi lên con số cùng trước kia siêu thị thẻ hội viên rất giống. Nàng ánh mắt sáng lên, đây chính là cao cấp thân phận bằng chứng, loại này tạp phân có màu đen cùng màu đỏ hai loại, màu đen giống nhau chỉ có đối căn cứ cống hiến rất lớn. Hoặc là địa vị phi thường cao nhân tài có thể kiềm giữ tuyệt đối thân phận tượng trưng, đã không phải có rất nhiều tiện nghi hòa hảo chỗ có thể đơn giản khái quát. Mà màu đỏ tương đối liền thấp một đặc quyền cũng ít chút giống khâu phong như vậy cấp bậc chỉ sở cũng chỉ có thể bắt được màu đỏ. Này cho ta, nàng vẻ mặt kinh hỉ. Cố tự vốn dĩ không cảm thấy có cái gì, nhưng xem nàng khó được tươi sáng sinh động biểu tình. Cũng không khỏi mà gửi cho ngươi, về sau nếu không nghĩ khiến cho chú ý, có thể như cũ sử dụng phía trước kia chương thân phận tạp yêu cầu thời điểm, liền dùng này chương. Tỉ như nói tiến căn cứ không nghĩ qua chắc không nghi, lấy ra này chương hát tạp là được. Biên trường hy nghĩ đến hiển nhiên cũng là điểm này, chắc không nghi tuyệt đối là làm nàng đau đầu đồ vật. Một cái vô pháp bị chắc ra bên trong gì đó không gian, sẽ thực làm người tò mò kiêng kỵ, đưa tới rất nhiều ngờ vực. Nàng một cái song hệ đã đủ hấp dẫn trong mắt lại đến cái không lường được không gian kia thật thành đèn thụ quang. Cố nhiên, bị cố tự lãnh thời điểm, hoặc là giống ngày đó khâu phong cố ý tới lãnh nàng, có thể khỏi bị kiểm tra, nhưng nàng khẳng định có muốn một mình ra vào căn cứ thời điểm. Tuy rằng nàng không sợ, nhưng bị bức bại lộ cái này tiểu bí mật luôn là không thoải mái. Được lợi ích thực tế thái độ tự nhiên muốn thân thiết điểm, nàng thu hào hắc tạp ngươi hoa không ít tâm tư đi. Không có nhiều ít, cố tự hiển nhiên không muốn nhiều lời, nói sang chuyện khác. Gửi ở ngươi kia kia phê súng ống đạn dược đêm nay yêu cầu lấy ra bộ phận căn cứ công lập nhà đấu giá muốn khai trương ta chuẩn bị đem uy lực yếu nhất thả xuống ở nơi đó, dư lại gần đây mấy ngày muốn tàu kiến nhân mã, vì ra nhóm đánh quái làm chuẩn bị. Nói đến ra cửa đánh quái, biên trường hy mắt sáng rực lên, ngay sau đó nghĩ đến bệnh viện một đống lớn người bệnh, lại có chút hề oải. Cố tự xem nàng như vậy liền có chút bật cười, hắn sớm có tính toán, một hệ nhân thủ không đủ là khẳng định đến lúc đó có khả năng nói, chỉ sợ muốn mệt ngươi bôn ba, không biết ngươi có chịu hay không. Biên trường hy nào có không chịu, so với ứng phó một đám người bệnh, nàng càng thích ra cửa thống thống khoái khoái mà đánh quái thăng cấp A. Lập tức một ngụm đáp ứng, nhưng bởi vậy thời gian thượng khẳng định muốn nhân nhượng cái này, bệnh viện nơi đó muốn mặt khác tận dụng mọi thứ mà đi. Nàng nói kia ban ngày muốn vội thời điểm, ta liền buổi tối đi bệnh viện đi, dù sao có hắc tạp đại buổi tối nơi nơi lắc lư đều không có việc gì đi. Cố tự trầm mặc một chút bệnh viện lượng công việc vẫn là giảm bớt trường hy ngươi không cần quá căng thẳng chính mình, thích hợp hưu nhàn nhàn dỗi trọng tâm cũng muốn đạt ở đề cao dị năng thượng bệnh viện sự nhưng thật ra thư yếu. Dù sao đều là đi bệnh viện, chỉ 10 cái người cùng 20 cá nhân với ta mà nói cũng không quá lớn khác nhau, hơn nữa ta tính toán hào hào mà bồi dưỡng mấy cái mộc hệ, chờ bọn họ có thể khiêng lên gánh nặng thời điểm ta nhiệm vụ liền nhẹ. Nàng nói, nghiêng đầu ý bảo bưng inox cơm mâm xếp hàng đánh đồ ăn trong đội ngũ, vẻ mặt mỏi mệt an quý bách. Hắn đào thật là cái hảo giúp đỡ, khả tạo chi tài A, đáng tiếc không phải người một nhà. Kỳ thật lương tử ngâm cũng rất không tồi. Hôm nay ta ở bệnh viện cũng có nhìn thấy hắn, nghe nói phía trước mấy ngày vẫn là hắn ổn định trọng chứng lâm nguy mấy người, chỉ tiếc. Cố tự thấy nàng nói đến an quý bách thời điểm, một bộ địa chủ bóc lột anh nông dân biểu tình, sung sướng thống khoái lại mang theo vài phần hà giận, chờ nói đến lương tử ngâm, sắc mặt liền trở nên tương đối quỷ gì. Nghĩ đến cái gì, chính hắn cũng hơi hơi đen mặt, lương tử ngâm không cần, tư chất không thể so hắn kém mộc hề cũng có, người nếu là hiện tại trong tay mang người không hợp tâm ý ta làm người cho ngươi đổi. Biên trường hy vốn là cảm thấy chính mình không thích lương tử ngâm cái này kiếp trước tiểu đội trưởng, hơn nữa đồng hành là oan gia nhân ra xem chính mình ánh mắt có coi khinh có địch ý, hiện giờ có thể nói là nàng đem người này bài trừ cố tự đám người vòng, hắn không hận chính mình mới là lạ, hắn tuy rằng là cái tiềm lực cổ, nhưng chính mình cũng không có khả năng vội vàng đi dìu dắt hắn. Nhưng thấy cố tự như vậy, nàng ngẩn người thực không phúc hậu mà chịu động khóe miệng muốn cười lại cố nén bộ dáng. Cố tự có chút bất đắc dĩ thực buồn cười. Không có cố đội trường mỹ lực vô hạn ta vì ngươi cao hứng đâu. Cố tự thở dài, phảng phất giải thích lúc ấy ngươi không có tới, lương tử ngâm năng lực không tồi lại cơ linh mặt sinh, mới gần người mang theo hắn. Đối lương tử ngâm về điểm này tiểu tâm tư, hắn lại sao có thể không biết tuy rất là phản cảm buồn nôn, nhưng cũng chỉ có tạm thời nhẫn nại Hết thảy vì đại cục cố thiếu tướng giác ngộ người phi thường có thể đạt được. Biên trường hy biểu tình trang nghiêm, bất quá lập tức khóe mắt một trọn. Bất quá ta gần nhất hắn liền lui, không phải ngươi cố ý chèn ép đi hắn đi. Bất chi bất giác hai người chi gian bầu không khí đã hòa hợp thựa từ trước biên trường hy thậm chí không phát hiện chính mình cư nhiên còn có khôi hài tâm tư. Cố tự thấy nàng mỉm cười bộ dáng toái phát đen nhánh. Trong mắt nhu lượng trắng nõn ra thịt tỏa sáng khỏe mạnh trong suốt sáng loáng, cả người đều mang theo ý cười lộ ra tinh thần yên lặng mà chăm chú nhìn hai mắt trong lòng lặng yên tùng lại một hơi. hơi một ngưng thần nhìn hỗn loạn náo nhiệt dùng cơm đám người thanh tuyến trầm thấp nhưng vững vàng hữu lực nói ta rất ít cùng nữ hài từ ở chung cho nên thường thường không biết nên nắm chắc cái gì độ quen biết đến nay ta đại khái có quá nhiều bị ghét chỗ Hắn lược hiện tự diễu, nhưng biểu tình tương đương nghiêm túc, phản phất ở làm chính thức kiểm điểm, có lẽ ta có khi lời nói việc làm không thỏa đáng, chọc ngươi kinh nghi vây bực ta trước xin lỗi ở bên ngoài truyền lưu tin đồn nhảm nhí khi ta cũng không có quá mức để ý, xem nhẹ ngươi làm cô nương ra là cần thiết để ý thanh danh rụt rè, cũng là ta sai. Nhưng là, biên trường hy hồ hấp trệ trụ, bẻ dùng một lần chiếc đũa tay liền cương ở không chung, chiếc đũa nửa khai không khai thành vê hình lượng ở nơi đó, lực cong độ cung ngưng tụ thật lớn căng chặt sức giãn Cố tự nhìn này chiếc đũa, lượt cuối người qua đi, đôi tay lấy quá, nhẹ nhàng tách ra, rất nhỏ một thanh âm vang lên, sở hữu sức giãn tiêu tán vô hình. Kia tiếng vang lại tựa đánh vào biên trường hy đáy lòng, nàng đôi mắt mở lớn hơn nữa trái tim đều dường như bị siết chặt. chung quanh tiếng người kích động, hai người chi gian không khí lại giống như động lại. Biên trường hy hoàn toàn không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên nói cái này, đây là muốn hoàn toàn đẩy ra tiết tấu. Nàng khuyểu tay trống ở bàn duyên theo bản năng sự lực muốn đứng lên. Cố tự lại nhẹ nhàng mà chế chụp cổ tay của nàng. Hắn sức lực không lớn, lại căn bản gọi người tránh không khai, biên trường hy chừng mắt hắn thu đều ngón tay, có chút thở phì phì, rõ ràng đều là tam giai, vì cái gì lực lượng tốt nhất giống kém thực cách xa bộ dáng. Trong lòng lại càng ngày càng hoảng. Nàng nói qua nói vậy, như vậy lãnh đạm quá, như vậy muốn phân rõ giới hạn quá, thậm chí trước mặt mọi người dọn ra bạn trai ba chữ, làm hại hắn trước mặt mọi người ném một cái không lớn không nhỏ mặt. Nàng cho rằng hắn sẽ tức giận, liền tính không ngại, cũng nên thực thức thời mà coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, sau đó hai người nên như thế nào ở chung như thế nào ở chung, như thế nào bình thường như thế nào tới. Nhưng hắn đây là muốn làm cái gì? Hoàn toàn nói khai lẫn nhau gian không phải càng xấu hổ. Dù sao với kết quả thưởng sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Hà tất đâu, cố tự nhìn nàng tánh nhợt mặt, không biết là cấp vẫn là giận hai má tiệm hiện đỏ bừng, trong mắt lượng đến bắt mắt lại chỉ chừng mắt hắn tay cũng không cần ngẩng đầu. Hắn thở dài, nàng ra mặt quá mỏng, tâm phòng quá dày, gặp nguy không loạn một người, gặp được loại sự tình này thế nhưng chỉ biết trốn tránh. Săn sóc điểm nói, hắn nên theo nàng kịch bản đi, để từ từ mưu tính. Nhưng mà hắn không yêu trốn tránh, cũng không muốn lùi bước. Audio chuyện được đăng ở cổ úc đọc chuyện.com, 179 báo cho, không thể bị làm lơ. Tối hôm qua sau khi trở về ta tự hỏi một đêm. cố tự nói, ta rất nhiều cử chỉ quả thật là có chút quá giới, khi đó ta không có tưởng quá nhiều, nguyện ý làm như vậy liền như vậy đi làm. Nhưng người nói đánh thức ta, vì cái gì gặp qua giới đâu. Hắn khẽ cười, chỉ là này tư cười làm biên trường hi có chút khó có thể nhìn thẳng. Không cần nói nữa, đều là ta sai, ta thu hồi ngày hôm qua những lời này đó. Cố tự lại phảng phất không nghe được ta nói rồi, đem ngươi coi như chân chính đồng đội, đối đồng đội giữ gìn tự nhiên là thứ nhất. Thứ hai, người là nữ hài tử tuy nói mặt thế nguy cơ chung không nên có giới tính chi phân hắn bỗng nhiên thở dài tự hồ rất là tiếc nuối Đây là cái nào vương bát đàn ngôn luận, nam nữ chi biệt tự nhiên là có. Thời trước phương Tây thân sĩ thừa hành nữ sĩ ưu tiên, gặp hiểm đều là lão nhân hài từ cùng nữ nhân đi trước đến chúng ta trước khi hòa bình niên đại tắc đề xướng nam nữ bình đẳng, đó là bởi vì xã hội giao cho nữ tính bình đẳng quyền lợi cùng địa vị, nhưng cho dù như thế còn có cái ngày quốc tế phụ nữ 83, nữ tính vẫn là nhược thế quần thể ngươi không cần trường ta ta cũng không kỳ thị giới tính, điểm này thực minh xác Biên trường hy sao có thể không chừng nàng, đây là đang nói cái gì cùng cái gì. Cố thực tư duy cũng sẽ có như vậy khiêu thoát thời điểm. Nàng đều theo không kịp hắn tiết tấu, nhưng trong lòng rốt cuộc khẩn trương lại thoáng giãn ra khai. Cố thực tiếp tục nhưng tới rồi hiện tại thời đại biến đổi lớn, nơi trốn tràn ngập nguy cơ yêu cầu vũ lực giao tranh mới có thể sinh tồn đi xuống, nam nữ chi gian tranh lệch lại kéo ra. Nữ tử ở năng lực chiến đấu trời cao sinh không bằng nam tử thật giống như chúng ta đều là tam giai, lực lượng của ngươi lại thật là không bằng ta, điểm này ngươi thừa nhận đi. biên trường hy ngơ ngẩn mà nghĩ nghĩ gật đầu ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì sách không phải ngươi tác phong a càng đừng nói nữ tính trời sinh có được một ít chuyện phiền toái cho nên nói cái gì không có giới tính chi phân bất quá chính là cầm sinh tồn nguy cơ đảm đương lấy cớ nam tính đường hoàng mà thoát khỏi rất chiếu cố nữ tính trách nhiệm nữ tính tác coi đây là tự mình cố gắng khẩu hiệu tuy rằng dốc lòng lại không khỏi chua sót cho nên cho nên ta đối với ngươi đặc thù chiếu cố coi trọng ngươi sinh tử cũng là rất có đạo lý Biên trường hy bắt được trọng điểm, lập tức gật đầu, đối. Rất có đạo lý, ngươi rất có ý thức trách nhiệm, cho nên ngươi còn bắt lấy ta làm gì. Cố thực thở dài ta cũng là nói như vậy phục chính mình, kết quả phát hiện không quá thích hợp, sau đó ta tìm được rồi cái thứ ba lý do. Ngươi là một cái thực yêu tú mộc hệ ta yêu cầu ngươi nhân tài như vậy, mặc dù chỉ là giống nhau thủ hạ ta cũng sẽ tận lực bảo đảm này sinh mệnh an toàn. Này tương đương với một loại đầu tư, người tồn tại biến cường ta mới có thể được đến càng nhiều ích lợi. Người vẫn là bóng dáng cùng lão võ ân nhân cứu mạng với ta cố tự có ân. Ta liều chết cũng nên hậu ngươi. Biên trường Hy đối trần di toa phân tích khi nói đến lý do chính hắn cũng tất cả đều nhắc tới. Chính là ta phát hiện còn không ngừng. Xa gần không ít người đều đang âm thầm chú ý bên này. Một cái là chính mình người lãnh đạo trực tiếp cùng lão bản, một cái là truyền kỳ thuộc tính mộc hệ. Hai người ngồi ở cùng nhau quả nhiên tương đương xứng đôi hài hòa. Tuy rằng người nào đó nói qua một ít nói cái gì, chiêu cáo mọi người, hai người là không có phát triển khả năng, nhưng, nhưng, nhưng, hai người biểu tình có điểm không đối hoa, sau đó đại gia liền nhìn đến bọn họ box cường ngạnh mà bắt được nhân gia nữ hài từ tay. Thật nhiều người há to miệng, cứng lại rồi động tác. Đình chỉ nói chuyện cùng nhấm nuốt. Khâu vân buổi sáng là đi theo cố tự tới, hắn tính tình ái nháo, một mình căng không dậy nổi đài, phải nói là không kiên nhẫn đơn độc quản một sự kiện cơ bản chính là đi theo cố tự cùng khâu phong bên người chạy chạy chân. Mới vừa hắn liền theo công trình đội nơi nơi đo lường đi. Trước ngực dán phía sau lưng mà đói trở về, bên người còn đi theo công trình đội người phụ trách. hắn chỉ nghĩ đem người mang cho lão đại sau đó liền bắt lấy chính mình cơm hộp mảnh bái kia cơm hộp vẫn là chịu gì tỉ mỉ chuẩn bị có nhất mới mẻ đậu que cùng cà chua xào trứng hoa hoa đương nhiên còn có tiên độ tốt đẹp thịt cũng không biết biên trường hy là như thế nào bảo tồn này đó thịt đi ngang qua bên cạnh xe có người nói cho hắn hắn cơm hộp bị cố tự cầm đi mà cố tự liền ở lều lớn bên kia hắn nghĩ thầm lão đại hôm nay cũng thật hảo còn giúp hắn đem cơm lấy hảo. kết quả đến gần vừa thấy Hắn trong mắt trợn tròn, hắn cơm hộp bị hủy đi phong. Còn bị ăn, ai to gan như vậy? Sau đó thấy rõ người, nhìn đến kia một nam một nữ trên tay động tác hắn trực tiếp há to miệng. Nhà hắn lão đại như người đối mặt kia ai, sắc mặt thực bình tĩnh cũng thực bình thường, nhưng xem kia ai phản ứng, hắn nhất định là nói gì đó kính bạo nói. Có gian tình, có tình huống, hắn liền nói hắn lão đại sao có thể túng đến liền cái tâm ý đều biểu không tới. Hắn trong lòng bốc lên hừng hực bát quái chi hỏa, làm người phụ trách chờ chính mình nhón mũi chân lưu qua đi. Cố thực cũng phát hiện chung quanh tình huống, không có biện pháp nếu có khả năng, hắn cũng không nghĩ tại đây loại trường hợp nói những lời này, nhưng không khí hòa hậu đến này, hắn lại vô tình lại kéo dài. Hắn hắc thâm đôi mắt xem định biên trường hy, hơi hơi xoa sơn quang, ảnh ngược trước mắt nữ sinh hơi ngạc bộ dáng nhu hòa mà không mất cường ngạnh trường hy ta đối với ngươi là có hào cảm nhất định là có. Đại khái phía trước cố tự làm trải chăn cùng giải thích quá nhiều, biên trường hy bị tránh đi, cảm xúc cũng không như vậy khẩn trương bé nhọn, nàng không có quá kịch liệt phản ứng, chỉ là buông xuống hạ mắt chưa chắc chính ngươi đều liệt ra vừa rồi như vậy nhiều lý do, chẳng sợ có hào cảm, cũng là căn cứ vào những cái đó nhân tố chưa chắc là nhằm vào con người của ta bản thân. Cố tự cười, vậy ngươi nói, này đó mới là ngươi bản thân, này đó mới là ngoại tại phụ gia điều kiện. Không phải ngươi, liền không có ta nói những cái đó lý do chưa từng đã làm những cái đó sự, cũng liền không phải ngồi ở ta trước mặt cái này ngươi, này hai người bổn không mâu thuẫn. Biên trường hy nghẹn lời ta nói bất quá ngươi, là ngươi lừa mình dối người. Vậy ngươi muốn thế nào? Có hào cảm cho nên đâu? Ta là có bạn trai. Biên trường hy thái độ quả thực có điểm giống mua đồ vật co kè mà cả, giống như cố tự hố nàng bao nhiêu tiền giống nhau. Cố tự một trận bất đắc dĩ. Nàng không bình tĩnh đi, liền giống như cái đạn pháo, một chút liền có chuyện bình tĩnh đi, lại chính là dáng vẻ này. Cái này tính cách xác thật là có điểm không thảo hì. Nhưng hắn nhìn ra nàng đáy mắt mâu thuẫn cùng ai lạnh, lạnh nhạt bất quá là ngạnh thêm ở vô thố mặt trên màu sắc tự vệ. Hắn tối hôm qua cũng suy nghĩ chính mình bị nàng địa phương nào hấp dẫn đâu. Nàng quật cường lên thật sự thực làm người đau đầu thậm chí có điểm thực quyết định. Quá không đáng yêu. Vì thế này, bất đắc dĩ liền thoáng phù với trên mặt, hắn nói, ta biết ta còn biết ngươi bạn trai cũ ở M quốc, chỉ sợ cả đời này đều khó về cố thổ. Biên Trường Hy nhẹ nhàng chấn động, ngươi là nghĩ như thế nào, ta không rõ ràng lắm, cũng vô pháp chỉ trích ngươi chẳng sợ muốn như vậy háo cả đời. Không cho ta bất luận cái gì cơ hội, ta chỉ sợ cũng vô lực quấy nhiễu, nhưng Biên Trường Hy, tâm ý của ta ngươi cần thiết minh bạch. Hắn buông ra tay nàng, Đứng lên, trong mắt quang hòa tan đến không còn một mảnh, phảng phất trước nay đều là như vậy một mảnh hắc trầm nan giải, liền mặt bộ đường cong một lần nữa trở nên thanh lãnh kiên nghị. Dùng chỉ có thể làm biên trường hy nghe được thanh âm nói, người muốn khôi phục nguyên dạng, có thể, muốn cùng ta làm bình thường trên dưới tư, làm bằng hữu bình thường, đều có thể chúng ta cùng đi thủ đô ta tín nhiệm ngươi, ngươi cũng có thể dựa vào ta. Nhưng ngươi muốn làm làm cái gì cũng chưa phát sinh quá. Muốn đục nước béo cò, không có khả năng. Biên trường hy ngẩn đầu, nàng không phải thực minh bạch hắn ý tứ, này đại khái chính là hai người tính cách khác nhau, ở cảm tình lựa chọn thượng biên trường hy sợ với thay đổi, xa vào với ngày xưa ký ức, vừa thấy thế không đúng. Lập tức đem đầu tứ chi lùi về mai rùa, nàng làm tốt đối mặt cự tuyệt lúc sau tệ nhất tình huống chuẩn bị, lại không thể đối mặt thay đổi lúc sau khả năng sinh ra hậu quả xấu. Cố tự bất đồng, phía trước phảng phất ái muội là chính hắn cũng không có chiều kia phương diện tưởng, hắn thậm chí không biết biên trường hy trong lòng còn nhớ thương người, vậy hết thải thuận theo tự nhiên đi. Hắn cũng thực sự không có nhàn hạ đi phá lệ kinh doanh việc này. Chờ biên trường hy hơi chút nói khai lại lập tức trầm đế, hắn bị kinh động, bừng tỉnh, sau đó lập tức lựa chọn xuất kích Cho dù vô pháp thay đổi, cho dù thiên nan vạn nan cũng cần thiết chiến đấu quá. Một người nam nhân tâm ý có thể bị cự tuyệt. Nhưng không thể bị làm lơ, đối cố thực tới nói còn chưa từng cho thấy cõi lòng đã bị uyển cự còn bị cự đến không minh bạch này đã là tương đương thất bại, nhưng nếu bởi vậy đơn giản đi theo lùi bước. Chính mình cũng lựa chọn hỗ trợ bình phong tĩnh lãng che giấu dấu vết đây là làm người vấn đề. Đương nhiên không phải muốn lì lợm la liếm, hắn cũng làm không tới như vậy, nhưng đem sự tình giảng minh bạch vẫn là yêu cầu. Hắn than nhẹ gặp gỡ biên trường hy. Hắn đã không biết than quá nhiều ít hồi, ta muốn nói chính là này đó, ngươi lại suy xét suy xét, nếu thật không thì tiếp thu ta cũng sẽ không cuốn quýt si mê, người cũng không cần làm bất luận cái gì thay đổi, hiện tại cái gì sinh hoạt, về sau vẫn là cái gì sinh hoạt. Biên trường hy có chút đần độn nàng đi ở trên đường cái, trong đầu quanh quần cố tự nói, nói thật nàng vẫn là không quá có thể lý giải. Nếu không bắt buộc, nếu quan hệ vẫn là sẽ không thay đổi, kia hắn nói kia phiên lời nói lại có cái gì ý nghĩa. Đem cõi lòng làm rõ cho nên về sau lẫn nhau liền sẽ không xấu hổ sao Nàng nhất thời cảm thấy chính mình càng kiên định, nhất thời lại cảm thấy trong lòng càng mâu thuẫn Ai, nàng quả nhiên vẫn là nàng, có dúng thiên tính vô pháp thay đổi, như thế nào học không tới cố tự như vậy dứt khoát Nói có hào cảm nói được không khởi không phục giống như ở giảng báo cáo giống nhau Vỗ vỗ mặt trong lòng định rồi định, nàng nghĩ thầm, nếu đều nói khai kia thản nhiên đứng lên đi Tuy rằng không đảm đương nổi người yêu đương bằng hữu chính là một cái truyền thuyết, nhưng thời đại bất đồng, nào còn có thể như vậy làm ra vẻ a cố tự thuộc hạ nhật từ hào quá, nàng dù sao không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không rời đi này cây đại thụ ngẩng đầu vừa thấy, chính mình đã muốn chạy tới đông khánh đầu đường, theo ký ức đi phía trước đi đến, đi tới một nhà hai gian mặt tiền cửa hàng, cửa hàng trước chiêu bài thượng viết lưu thị tiệm may. Tiệm may A cỡ nào trò chơi cả một cái từ. Nàng bĩu môi, đi vào đi. Cửa hàng một cái trí thức hào phóng nữ lão bản ở phiên một khối vải dệt xuất thần, một cái 17-18 tuổi nữ hài tử đang ở sửa sang lại quần áo. Mãn cửa hàng đều là nhan sắc hình dạng kỳ quái quần áo phục sức. Nàng cười kêu một tiếng, lưu a di, lưu hướng khiết từ trong tay tài liệu thượng ngẩng đầu thấy là biên trường hy tức khắc cười đứng lên, trường hy tới, nghe nói ngươi trước đoạn thời gian thân thể không được tốt ta tin vỉa hè cũng không biết có phải hay không thật sự, có tâm đi xem ngươi, nhưng bên kia cũng không phải ta có thể đi vào đi. Ta không có việc gì, đều là có chút người ăn no chống liền mong người khác không tốt. Liều hướng khiết nhìn nhìn nàng, quả nhiên khí sắc cực hảo, liền an tâm rồi, nàng nói, lần này ít nhiều ngươi tù công nhà xưởng xưởng chủ tự mình khảo giáo ta một phen, đem một ít sinh ý dẫn cho ta còn hỗ trợ thuê này cách vách vật tư, đem mặt tiền cửa hàng mở rộng ta biết nếu không phải ngươi, bọn họ căn bản không có khả năng như vậy yêu ái ta. Liêu hướng khiết đào thật là cảm kích biên trường hy nhìn trong lòng cũng yên tâm, nàng còn lo lắng vị này phẩm tiết cao thượng chức nghiệp nữ tính sẽ bởi vì nàng không lên tiếng kêu gọi liền đem giúp nàng đi rồi cửa sau mà lòng mang bất mãn đâu. Đó là liêu Di chính mình có thực lực ta cũng không có làm cái gì. Biên trường hy lời này là nghiêm túc, liêu hướng khiết một lòng nghiên cứu phục sức chế tác cùng tài liệu nghiên cứu, đối với làm kiểu mới quần áo là lại thích hợp bất quá. Nàng lúc này liền nhìn đến lưu hướng khiết trong tay thiết hồi sắc một tầng hậu bố, lấy tới vừa thấy, da tay mềm nhẹ, nhưng tính dai phi thường hảo còn thực lạnh lẽo, thật giống như đây là sắt lá mềm hóa giống nhau. Này tự nhiên chính là sắt lá cầu da, có tốt đẹp phòng ngự tính, có thể làm thành các loại phòng ngự tính phục sức. Hiện giờ sắt lá cầu nơi tay công lò sắt sinh bị bí mật giải phẫu, nhất bên ngoài cứng như sắt thép ngật đáp đưa đến Lạc lâu khánh nơi đó nghiên cứu đoàn đội thượng, phía dưới da liền đưa đến lưu hướng khiết này, dư lại thịt còn không biết xử lý như thế nào, biên Trường Hy cũng không biết có thể ăn được hay không. Sau đó là xương cốt, đôi mắt chờ, có thể có ích lợi gì liền còn muốn tiếp tục nghiên cứu. liêu hướng khiết thấy nàng xem đến cẩn thận, liền nói, loại này tài chất bình thường kim chỉ rất khó xuyên qua khâu lại ta muốn dùng gần nhất từ căn cứ ngoại cắt tiến vào một loại nhận ti thảo làm tuyến, châm liền dùng loại này cầu cốt nhục ma thành, hơn nữa này vài dệt tuy rằng mềm nhận, nhưng cái này vài dệt không sấn thịt còn phải trải qua xử lý. Nói nói, nàng lại lâm vào chính mình tự hỏi chung, biên trường hy cũng không quấy dày nàng, mọi nơi nhìn nhìn, sau đó liền đi ra ngoài. Đi qua mấy gian, là một nhà lầu hai ba cái mặt tiền cửa hàng trang phục cửa hàng, thượng thư từ thị y phường. Đây là từ gia khai trang phục cửa hàng, long đầu lão đại chi nhất. Bình thường quần áo cũng mua kiểu mới trang phục cũng mua từ Thanh Dương đang ở trong tiệm ứng phó mấy cái khách hàng, Biên Khoáng cư nhiên cũng ở chỗ này, chán đến chết mà ngồi ở trước quầy, trong tay xoa một phen đoàn trùy, vẻ mặt trầm mặc. Biên Trường Hy dưới chân dừng một chút cũng không có dừng lại. lại hướng trong đi một đoạn phòng ốc liền trở nên tương đối thấp bé cửa hàng đón đỡ cùng trang hoàng đều tra xét mua quần áo đều là cái loại này mà thấy chiếc quần áo đặt ở đại khung liền đôi ở cửa một đoàn một đoàn lung tung rối loạn một quả nhất dai bạch hay có thể mua được năm sáu bộ phi thường tiện nghi biên trường hy ở một cái quán phía trước ngồi xổm xuống lật xem bên trong quần áo trong miệng nói nàng có cái gì dị trạng Mua quần áo lão bản mang đỉnh đầu mũ, hắc hắc mặt hơi rũ, lúc này có điểm hưng phấn, ngày hôm qua không biết từ nơi nào sau khi trở về liền vẫn luôn sụ mặt. Ngoài cười nhưng trong không cười, thực khủng bố, sau lại buổi tối nàng lại đi ra ngoài, chúng ta vẫn luôn đi theo, phát hiện nàng đi bình dân quật bên kia, sau đó vào một cái phòng ở hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau mới có người trở ra, liền đi giáp đằng A khu chúng ta cùng không đi vào, cũng không biết là làm gì đi. Bất quá hôm nay buổi sáng, củ ý cùng những người khác bao gồm mục tiêu ở, đều bị ra cát vân mã người mang đi. chương 180 đi dạo phố tiểu đồ cổ bảo vật. Bình dân quật chuẩn xác mà nói là xóm nghèo, là trong căn cứ một cái diễn sưng, bên kia tụ tập đều là một ít thuê không nổi phòng ở quá không dậy nổi nhật từ người, mười mấy người một gian phá nhà ở, hoặc là trực tiếp ở dưới mái hiên thấu cùng ăn cơm ngủ, một cái phố qua đi tất cả đều là đại dường chung, lại dơ lại loạn lại ồn ào. Bởi vậy hạ liền có chút ngư long hỗn tạp có đủ loại người, vì thế liền có người sẽ đem một ít không thể gặp quang sự phóng tới nơi đó đi làm Cái gì chợ đen mua bán thịt người giao dịch bí mật nghiên cứu, hơn nữa rất nhiều mặt thế trước cùng hung cực ác người sẽ ở nơi đó thành lập cái gọi là căn cứ, đại bản doanh biên trường hy đối nơi đó ấn tượng chính là chướng khí mù mịt tuy rằng kiếp trước nàng cũng ở nơi đó vượt qua mấy cái gian nan ngày đêm. Nàng chậm rãi trải vuốt được đến tin tức Ôn Minh Lệ ngày hôm qua buổi chiều không biết từ nơi nào trở về, tâm tình cực kém, sau đó chạy tới hỗn loạn xóm nghèo, khẳng định có cái gì ý đồ xấu muốn tìm người thương lượng, tiếp theo cùng nàng tiếp xúc người cư nhiên có thể tiến vào a khu kia chính là trung ương hành chính quản lý khu cùng với quan trọng viện nghiên cứu nơi, giống ra Cát Vân Mã tổng tư lệnh Cát Kiến Hoa, từ sướng chờ phó tư lệnh cũng đều ở tại nơi đó. Tiếp theo ngày hôm sau, Gia Cát Vân Mã liền đem Ôn Minh Lệ củ ích đám người tiếp đi rồi. liên hệ đến gia cát vân mã muốn làm cái kia cái gì tăng thi nghiên cứu nàng có thể xác định chuyện này có trình độ nhất định là nhằm vào chính mình mà cái kia ôn minh lệ thực sự khả nghi nàng đem một kiện có hoa không quả áo cánh rơi ném về trong khung đứng lên nói đi thôi không cần lại nằm vùng mặt đen nam từ ngẩng đầu hỏi này liền đi rồi mục tiêu đều lộ ra đôi cáo chúng ta biên trường hy xua xua tay không cần ta chỉ là muốn xác nhận một chút việc lại không phải chào phạm nhân tìm chứng cứ Từ từ cố tự nơi đó biết ôn minh lệ không lớn thích hợp nàng liền nghĩ đến âm thầm tìm người giám thị, xác nhận một phen. Nàng có thể sử dụng người không nhiều lắm, khi đó lại không nghĩ phiền toái cố tự liền đi tìm Trần Quan Thanh cùng sở hào hỗ trợ, này hai người nàng là tương đối tín nhiệm, khó liền khó ở bọn họ là cùng chính mình cùng nhau tiến căn cứ. Xem như cái quen mặt, gọi bọn hắn cài trang nằm vùng, nàng bồn muốn lúc nào cũng theo vào nhưng mà lập tức liền bởi vì nghiên cứu khống chế hướng mà ngủ say suốt hai ngày. Sau đó Trần Di Toa lâm dung dung cùng Trương Bất Bạch này đó cùng nàng thân mật ở Trung Quá, phẩm tính đáng giá tín nhiệm người đều bị cố tự triệu tập lại đây. Nhìn đến Trương Bất Bạch biên trường hy lại lo lắng Trần Quan Thanh hai người ngồi sổm hai ngày sẽ lòi, khiến cho Trương Bất Bạch thay cho bọn họ, thay thế bọn họ chạy đến nơi đây đảm đưa người bán rong từ. Trương Bất Bạch còn có nhất bang đồng dạng nghèo túng chiến hữu ở trong quân đội nửa vời chỉ có thể sửa xe xem hóa đội Nhật, hắn chịu cố tự đề bạt mà sinh hoạt ổn định lúc sau tự nhiên quảng rũi viện trợ tay, nhưng thật ra không thành quy mô mà ngưng thụ khởi một nhóm người mã. Trước mặt cái này mặt đồ đến đen nhánh nam từ đó là Trương Bất Bạch, hắn trong miệng chúng ta chính là những người này. Nghe biên trường Hy nói như vậy, hắn liền thu thập đồ vật lên. Lúc này đối diện cửa hàng chư vân hoa tặng hai vị khách hàng ra tới, nhìn đến biên trường hy liền nhiệt tình gật đầu thăm hỏi, biên tiểu thư, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi tiến vào ngồi ngồi. Trường bất bạch vừa thấy đến hắn, liền làm bộ thực tùy ý bộ dáng. Chọn sọt đi rồi, giống như một chút đều không bất luận cái gì biên trường hy, biên trường hy nhàn nhạt cười tùy tiện đi dạo phố, này liền đi rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn xem cửa hàng tên, vân hoa vũ khí hành khóe miệng liền chiều trừ. trừ. hơi chút ngắm hai mắt bên trong vũ khí đều có điểm phim hoạt họa trò chơi hương vị thập phần mang cảm lại không mất sắc bén tinh xào Trừ vân hoa mà thấy trước là làm trò chơi mà thế lúc sau đương nhiên không ai chơi trò chơi nhưng trong trò chơi nhân thiết vũ khí trang bị hình thức đều là có coi như làm hàng mẫu tới thiết kế vũ khí thực dụng tính tốt đẹp xem đều có pha chịu tôn sùng hắn cũng coi như có năng lực Cùng mấy cái săn thú đoàn có hợp tác thu mua dị thú tài liệu chờ vật tới chế tạo vũ khí, bản thân cũng thường thường sẽ mang đội đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hỗn đến có uy tín danh dự. Nhưng gần đây hắn lại rất yêu sầu, bởi vì mấy cái săn thú đoàn đều có điểm không hề cùng hắn hợp tác ý tứ. Gần nhất xuất hiện một loại biến dị cá sấu. Cái loại này cá sấu cả người áo giáp ra, có thể chế tác thành thuộc ra. Phòng hộ ngực kiên cường dẻo dai hữu lực cốt cách có thể làm thành trùy thủ tiểu đao thậm chí là cung tiễn, hắn nơi này bao nhiêu công nhân liền thiết kế bản thảo đều làm tốt, nhưng săn thú đoàn lại không chịu đưa hóa, ngược lại đưa cho bọn họ đối đầu mà thấy trước hắn công ty đối thủ cạnh tranh, ở chỗ này lại sao chép hắn sáng ý tập đoàn, giống nhau cá sấu đảo không sao cả, nhưng về sau nếu đều là như thế kia hắn sinh ý khẳng định sẽ bị tễ tê liệt rớt. Thường trường thượng địch nhân không ít, hắn cũng cân nhắc không rõ việc này là ai làm, nhưng bởi vì phía trước cùng biên khoáng kết giao không tồi, gián tiếp cũng coi như nhận thức cố tự, lại sau đó cùng biên trường hy xem như chồng lên quan hệ, hắn ở trong căn cứ nhân mạch quan hệ xem như đủ ngạnh, mọi người đối hắn đều thực khách khí, nhưng đột nhiên bị chèn ép. Hắn ẩn ẩn mà cảm giác việc này cùng trước mắt nữ tử này có quan hệ. Biên trường hịt tự nhiên không biết hắn suy nghĩ cái gì, xoay người phải đi, đột nhiên hỏi một câu cùng các ngươi cùng nhau vị kia ích tiên sinh thật là lợi hại, phát biểu số thiên luận văn không nói, chỉ cần những cái đó phát minh liền được lợi bất tận bị chiêu tiến căn cứ viện nghiên cứu là sắp tới đi. Chư tiên sinh về sau nhưng có phúc phần, chư vân hoa ngẩn người cười khổ nói, Mộc tú vu lâm cũng chưa chắc là chuyện tốt. Hắn nhớ tới cũi càng thêm không coi ai ra gì tùy ý liền đem người hô quát mắng trời thái độ thậm chí thời điểm chính mình cũng muốn chịu hắn xem thường, trong lòng liền dâng lên một cổ bực bội, đó là hắn tốt nhất bằng hữu mà thế lúc sau liền tới đầu nhập vào chính mình, vốn dĩ ước định hảo làm một trận hạ phiên đại sự nghiệp, hắn cũng luôn luôn lấy chính mình phụ tá đắc lực tự cho mình là đáng tiếc. Ai, nhân tâm dễ biến, biên trường hy thấy hắn giữa mày hơi nhíu. Khóe miệng hơi rũ, liền biết hắn trong lòng phiền não đâu, nàng cũng mặc kệ này đó, tiếp tục nói, nghe nói chư tiên sinh phía trước là cái công ty lớn lão bản, có thể nói tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lần này tai nạn, thật nhiều công nhân đều cùng ngươi cùng nhau đi rồi. Ta trước kia có cái đồng học tán gẫu khi nhắc tới qua có cái bà con xa biểu muội kêu trương hiểu kỳ, liền ở cái gì vân hoa giải trí khoa học kỹ thuật công ty thực tập ai ta cũng nhớ không rõ công ty tên, hiện tại nhớ tới liền muốn hỏi một chút chư tiên sinh có phải hay không có như vậy một người. Trư vân hoa nhất thời có chút nghĩ không ra như vậy cá nhân, nhiều lần trên mặt hiện lên một mặt vẻ đau xót, xác thật là có, hiểu kỳ là ta đại học học muội đến ta trong công ty thực tập, đáng tiếc mặt thế ngày đầu tiên đã bị tang thi chảo bị thương. Biên trường hy chọn hạ mi, lại nói vài câu trường hợp lời nói, xoay người rời đi, nghĩ thầm quả nhiên, Trương hiểu kỳ đã chết kiếp trước nàng chính là chư vân hoa trước người đỏ lên người, bởi vì nàng dị năng là cảm ứng bảo vật linh tinh, chính mình vòng ngọc đại khái chính là nàng trước hết ý thức được không phải vật phàm. Tiếp trước chính mình đã chết nàng cũng chưa chết lúc này đây lại ở ngày đầu tiên liền đã chết nói không có miêu nị quỷ đều không tin. Nàng nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có một khả năng chính là cái kia trọng sinh giả đem nàng hại chết trọng sinh già có ký ức tài nguyên căn bản không cần một cái giò xét bảo vật dị năng giả tới vẽ rắn thêm chân phân lấy tài nguyên. Cho nên đơn giản hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng giết người diệt khẩu. Nàng thở ra khẩu khí nếu người nọ thật là ôn minh lệ nữ nhân này cũng quá tàn nhẫn độc ác. Lần này nàng không chuẩn bị lại bị động, cái này ôn minh lệ không giải quyết sớt, nàng liền không được an tâm, bất quá việc này còn muốn tìm cố tự hỗ trợ. Đi ra cái giao lộ, lại đụng tới trương bất bạch, lúc này hắn quần áo sọt đã không thấy, mũ cười. Quần áo thay đổi, trên mặt thuốc màu cũng giặt sạch, bất quá hắn vốn dĩ liền sinh đến không bạch, lúc này vẫn là hắc hắc một khuôn mặt. Nàng trêu ghẹo nói, ngươi hiện giờ đào học cơ linh, trước kia xem ngươi đều là ngốc ngốc. Sao có thể không học cơ linh? Cô thiếu tướng để mắt ta ta muốn lại cùng cái ngốc từ giường như không phải đánh hắn mặt sao. Nói khờ khảo mà gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng. Kỳ thật mỗi ngày trở về mọi người đều cho ta phân tích ban ngày phát sinh sự dạy ta nên như thế nào ứng phó. Ta không nhớ được bọn họ liền phải hống đi lên đánh tính tình liền từng điểm từng điểm cấp bẻ lại đây. Biên trường hy mỉm cười đối này mang tục đi lãnh ta đi một chút ta muốn thuê cái mặt tiền cửa hàng. trương bất bạch gật đầu dẫn đường, bên tiểu thư muốn làm sinh ý. Mô, không phải ta cấp bằng hữu tìm. Đồng Khánh phố ra tới, có một cái thương vụ giao dịch thị trường, có điểm cùng loại trước kia chợ bán thức ăn, một cái sân bóng lớn nhỏ địa phương, bị hoa thành từng đạo khu vực muôn hình muôn vẻ tiểu thương liền ấn khu vực mà bày hàng. Mua sắm giả ở trong đó nhàn bước tìm kiếm yêu cầu hàng hóa. Loại này thị trường so với đông khánh phố cái loại này cửa hàng tự nhiên muốn loại kém một chút bởi vì nơi này tiền thuê cũng tiện nghi, vô luận là trường kỳ thuê vẫn là ấn điểm thời gian địa tô, giá cả đều so với cố định phòng ốc cửa hàng muốn thấp muốn làm mua bán nhỏ người cơ bản đều phải đến nơi đây tới, bởi vậy nơi này hàng hóa liền rất đầy đủ hết. Biên trường hy vừa thấy liền có chút cảm thấy hứng thú, nâng bước hướng bên trong đi đến. Trường bất bại có chút lo lắng, biên tiểu thư, nơi này ngư long hỗn tạp người thân phận quý trọng. Biên trường hy bất đắc dĩ ta không quý trọng, cũng không mảnh mai tới căn cứ nhiều như vậy thiên ta còn là lần đầu tiên đến này đó địa phương tới đâu. Ý tứ là ngươi đừng mất hứng. Giữa trưa lục ấy bắt đầu nàng liền ở quân doanh ngốc không nổi nữa, nói muốn về trước biệt thự nhưng tâm ý phiền loạn dưới tường xuống xe đi đường, kia hai vị bảo tiêu nhưng không thiếu cản, nàng đành phải lộ một tay chứng minh không dễ dàng như vậy bị bắt cóc thương tổn cứ như vậy kia hai người còn ở không xa không gần mà đi theo đâu. Nàng có chút phát đạm loại này đại nhân vật phạm giống như không thích hợp chính mình đi. Nàng ở thị trường đi tới, nơi này bán đồ vật đích sát trùng loại phong phú. Đồng hồ Thụy sĩ đao, giày mũ, chén đĩa ly bàn, các loại không được việt tiểu vật phẩm trang sức thậm chí còn có những tháo rỡ quạt điện thành bó khăn giấy lau mặt giấy bản, chữ vật quầy, năng lượng mặt trời di động máy tính chờ, đều phi thường tiện nghi. Mà thế lúc sau đồ vật có mới mẻ vừa thấy chính là buổi sáng mới vừa đánh tới biến dị thú thịt mới mẻ thuộc ra, còn có người ở bán ngũ sắc thảo chờ thực vật một bên thét to phòng trùng phòng kiến. biên trường hy nhìn đến một cái bãi mãn tiểu đồ cổ dường như sức kiện ngoạn ý nhi cửa hàng liền cười cái kia trương hiểu kỳ lúc trước đặc biệt ái dạo này đó cửa hàng có chút thượng niên đại đồ vật tựa hồ cũng sẽ biến dị giống nhau sẽ trở thành bảo vật có giống nàng vòng ngọc giống nhau ở thích hợp điều kiện kích phát hạ sẽ biến thành không gian khí có có đặc thù từ lực dã ngoại gặp được thực lực cường đại dã thú thực vật sẽ tự động báo nguy có gặp được không thể ăn đồ vật sẽ biến sắc lấy này tới chợ giúp sàng chọn đồ ăn đủ loại khó có thể nêu ví dụ mươi 181 nghe nói, muốn làm cái thủy xưởng. Xét thấy điểm này, ngày hôm qua ở Mẫn Ngọc Hiên kia biên trường hy mới thu mấy nhà ở đồ cổ, nói không chừng liền cho nàng đụng phải cái gì hào ngoạn ý đâu, dù sao cũng là không uổng sức lực sự. Đại khái là nàng nhìn chằm chằm này đó tiểu đồ cổ lâu lắm, cửa hàng chủ nhân nhiệt tình mà tiếp đón, vị tiểu thư này, mua điều lắc tay đi, hoặc là nhẫn gì đó, tiểu thuyết thượng không phải đều nói sao, tuy tuy tiện tiện mua cái cái gì vật nhỏ, có đôi khi một cái không chớp mắt thêm đầu đều là cái gì không gian nông trường, nói không chừng ngươi liền gặp phải loại chuyện tốt này đâu. Cửa hàng chủ nhân là cái 20 xuất đầu nữ sinh, làn da vàng như nến tóc khô khốc, gương mặt thật sâu mà ao hãm đi xuống, cùng đông đảo người giống nhau, biểu hiện sinh ra sống khốn khổ, móng tay phùng đều là đen bóng dơ bẩn, đây là không bỏ được lấy thủy tới sửa mặt chải đầu. Biên trường hy ngồi sổm xuống đi lựa một phen, triệt tay vỗ vỗ hôi, nói cho dù có cái gì bảo bối cũng không có khả năng bãi tại nơi này đi, nơi này đồ vật khẳng định sớm bị thử cái biến, người nói ta nói có đúng hay không? Đối phương có chút xấu hổ, rụt rụt tràn đầy đau ngân tay. Nàng trước kia là ở trên mạng khai vật phẩm trang sức cửa hàng, hơn nữa là tiêu chuẩn trạch nữ thêm nguyệt quang tộc mà thế tới lúc sau, nàng thân vô tài vật liền kéo mấy đại dương vật phẩm trang sức trốn chạy. Tuy rằng biết mấy thứ này đều là nhân công chế tạo thấp kém sản phẩm, nhưng ô may mắn ý tưởng, nàng vẫn là học tiểu thuyết thượng cách làm cắt vỡ ngón tay từng cái lấy máu. Thực xuẩn cách làm thiếu chút nữa bởi vì mất máu quá nhiều đi đời nhà ma. Cái này, làm làm mộng tưởng hảo huyền cũng rất có ý tứ. Nàng nhỏ giọng chiếp chiếp lại ân cần mà nói. Nói không chừng ngươi thí liền thành công đâu, lại không được mua điểm trở về mang cũng đẹp à ta mấy thứ này đều thực tiện nghi, giống này lắc tay, 5 điều, 5 điều chỉ cần một cái bánh mì, ngươi toàn bộ lấy đi. Trường bất bạch muốn nói lại thôi, 5 điều không thể không ăn không thể uống, liền xem cũng không thế nào đẹp phá dây xích liền đổi một cái bánh mì. Này quả thực có điểm hố người, hắn lo lắng Biên Trường Hy bị hố, nhưng lại xem này nữ đáng thương, cũng không biết nói cái gì mới hảo. Biên Trường Hy lắc đầu quá quý, người đây là tể dê béo đâu, hiện tại mọi người đều phải cụ thể, một ít phá của ngưu nhân muốn mang cũng không có khả năng mang người loại này không phẩm, ta xem người mấy thứ này liền không bán đi quá. Đối phương không phục mà trừng mắt, như thế nào không bán đi quá, thường thường có người cố ý tới chọn lựa này đó tiểu đồ vật mua nhiều, đưa tiền cấp cũng hào phóng, không được, ngươi hỏi cái này vị bác gái. Nàng quầy hàng bên cạnh là trung niên bác gái, mua chính là vòng ngọc chuỗi hạt, sừng dê, cây lược gỗ mấy thứ này. Hai người tễ ở một cái quầy hàng thượng, như vậy có thể bình quán tiền thuê. Bác gái gật gật đầu, thực kiêu ngạo mà nói, chính là a, những người đó chuyên môn chọn mấy thứ này mua chúng ta này giá thị trường hảo đâu. Nga Nếu là như thế này, các người bán thế nào đến bây giờ cũng chưa bán xong. Không tin, những người đó không nửa tháng ra tới một lần, hôm nay phòng trừng lại muốn tới, ngươi chờ xem. Bác gái tính tình rõ ràng muốn hòa bạo chút nhất thời liền mắt không phải mắt cái mũi không phải cái mũi, vẻ mặt khinh thường. Nói còn chưa dứt lời, nhìn đến cái gì, kinh hồ lên xem các nàng lại tới nữa. Biên trường hy nhìn lại, đó là hai cái thực chuyên nghiệp dường như nữ tính, trong tay cầm kính lúc ngồi sổm ở một ít cùng loại hàng vỉa hè trước chọn lựa rất có kiểm nghiệm đồ của hương vị. Biên trường hy mị hạ mắt, lén lút gọi tới Lâm Hà, người lưu tại này, trong chốc lát đi theo kia hai người, xem các nàng đi nơi nào. Lâm Hà có chút do dự cô thiếu tướng làm ta vẫn luôn đi theo ngươi. Hắn cũng nên nói qua ngươi hết thảy nghe ta phân phó. Lâm Hà liền không lời nói, nhanh chóng lui ra. Biên trường hy tiếp tục đi phía trước đột nhiên có một cái quầy hàng người chật ních Đại gia la hét cho ta một chút cho ta một chút cơ hồ là đoạt đồ vật tư thế cái khác quầy hàng người bán rong tựa hồ cũng có tâm động ý tứ. Quà đi vừa thấy, nguyên lai là cái bán thủy, một người nữ sinh không ngừng hướng thùng nước tưới nước, một cái nam phụ trách cân nặng, một cái khác nữ liền thu tinh hạch. Thực mau thủy hệ nữ sinh sắc mặt tái nhật lung lay sắp đổ, hai đồng bạn liền đối đại gia nói hôm nay dừng ở đây, mang theo thủy hệ liền thu thập đồ vật phải đi. Biên trường hy tính toán, từ bọn họ xuất hiện đến rời đi không có 5 phút, tùy hệ hai tay đều ở phóng thủy dòng nước tuy nhỏ hẹp nhưng lượng cũng rất khách quan, hơn nữa bọn họ là một người khách nhân nhiều nhất chỉ có thể mua 5 cân. Này giống như đã thành định chế, bởi vì mọi người đều không có phản đối ý kiến, hơn nữa mỗi người đều chính mình mang theo vật chứa, cũng đều là không lớn, có thể thấy được sớm có chuẩn bị. Kia Nam một bên cao giọng nói, các vị hương thân thật sự xin lỗi. Chúng ta bởi vì một cái đặc biệt quan trọng nguyên nhân, bất đắc dĩ tại đây bán thủy, đại gia chiếu cố cùng giúp đỡ chúng ta thập phần cảm kích nhưng đây là chúng ta cuối cùng một ngày ở chỗ này bán, về sau chỉ sợ không thể lại đến. Nói còn chưa dứt lời quần chúng phản ứng liền rất kịch liệt đều hỏi vì cái gì. Những người này đều không phải cái gì giàu có người, cho dù có tiền cũng không có gì hảo con đường đi mua thủy, luôn là sẽ bị người hố, mà này mấy người mua thủy tuy rằng hữu hạn, nhưng giá cả vừa phải, một quả nhất giai bạch hạch có thể mua được 4 cân thủy. Phải biết rằng căn cứ phía chính phủ làm thủy xưởng một quả nhất giai bạch hạch cũng bất quá mua tam cân, hơn nữa cân đầu đều là không chuẩn có thể có hai cân nửa liền không tồi, này đó thủy đủ cái gì dùng. Thật vất vả ra tới cây tán bán, đương nhiên luyến tiếp thả chạy. Nam tử còn chưa nói lời nói, một cái sắc nhọn thanh âm vang lên, bởi vì bọn họ về sau chuyên môn vì ta cung thủy. Sau đó nhất bang y phát quái dị, chỉ kém không ở trên mặt viết cái ta là lưu manh ta không dễ chọc một đám người đến gần, cầm đầu đẩy Nam tử một phen, sắc mị mị mà đối thủy hệ nói, giang Nam muội tử ta này tới đón ngươi đã đến rồi, nơi này cãi cọ ồn ào nơi nào là người ngốc, mau cùng ta đi thôi, phòng của ngươi ta đều gọi người chuẩn bị tốt, đi là có thể trụ hạ. Tùy hệ tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhất thời chướng đến đỏ bừng, cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình dài tiêm không biết suy nghĩ cái gì, mặt khác một nam một nữ còn lại là khí cực lại cũng không dám như thế nào phản bác nam ngạnh vừa nói, chúng ta rõ ràng nói tốt là buổi tối mới nam nam muốn đi về trước thu thập đồ vật hiện tại còn không thể đi theo ngươi. Được thiếu một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng người kéo dài tới buổi tối còn không phải là tưởng chờ ta giang nam muội từ khôi phục lại, lại cho các ngươi phóng một xô nước sao. Giang Nam đi theo ta đó là đi hưởng phúc, nhưng ngươi nhìn xem các ngươi này đó ghê tởm kẻ nghèo hèn, trừ bỏ áp bức nàng còn có thể làm gì, còn một bộ tình thâm ý trọng bộ dáng ra ra ta nhìn liền hết muốn ăn. tức thời lăn xa một chút, nói khiến cho phía sau người đi đoạt lấy người, trường hợp nhất thời thực hỗn loạn. Biên trường hy nghe được nhiều năm lớn lên ở than, làm bậy Nga, này giúp hỗn đản như thế nào ông trời không thu bọn họ đi. nàng xem đến mùi ngon thấy đám lưu manh không có chỉ hoãn mà thành công đoạt đi rồi người liền tiếp đón trương bất bạch đi mặt khác một cái lộ trương bất bạch rất là tâm tình trầm trọng rơi vào kia bang nhân trong tay nữ hài kia thật đáng thương có cái gì đáng thương có lẽ vẫn là chuyện tốt đâu biên trường hy nói vì vì cái gì bởi vì là hưởng phúc đi a biên trường hy hỏi hiện tại lén bán thủy người nhiều sao không ít bởi vì thủy xưởng khó tiến Tiền lương cũng không cao cho nên rất nhiều người đều không cao hứng đi, có thủy hệ cũng không có gì sinh hoạt nơi phát ra cũng cũng chỉ có mua thủy, bởi vì phía trước thời tiết nhiệt bán băng thậm chí càng nhiều kiếm được càng mau, bất quá căn cứ không lớn duy trì loại này sinh ý, muốn đi lính đánh thuê đại sảnh trên lầu tương quan bộ môn làm giấy phép mới có thể làm. Trường bất bạch dừng một chút trộm liếc biên trường hy liếc mắt một cái có chút ngượng ngùng mà nói. Hơn nửa thủy hệ dị năng giả lớn lên đều hảo, rất nhiều người thủy bán bán đã bị đoạt đi rồi cho nên. Biên trường hy gật đầu, vậy ngươi nói ta nếu là cũng làm cái thủy xưởng chính chính quy quy mà làm một cái, ngại cửa phóng thấp phàm là thủy hệ đều có thể tiến thủ lao là cơ bản tiền lương thêm chích phần trăm có thể hay không có người tới nhận lời mời. Trường bất bạch giật mình, này không phải có một cái thủy xưởng sao. Hơn nữa chúng ta giang thành cũng có chính mình cung thủy căn cứ. kia không giống nhau kia chỉ là đối giang thành người, hơn nữa phi mưu cầu lợi nhuận tính ta muốn làm cái giống mô giống dạng công ty. Nàng nói, cho nên người biết ta đối mặt tiền cửa hàng yêu cầu đi. Cực kỳ cần thiết tiếp theo muốn đủ khí phái, có công ty lớn Phạm Nhi còn muốn giao thông tiện lợi bởi vì ta thường lại lộng cái giao hàng tận nhà nghiệp vụ. Vừa nói, đi vào một cái thật lớn giao lộ, một đống minh hoàng sắc 5 tầng đại lâu đầu tiên ánh vào mi mắt tô thành ngân hàng. Đây là căn cứ công lập ngân hàng đi, đáng tiếc còn không có khai trương, cùng ngân hàng tương đối chính là một đống đồng dạng năm tầng lầu cao nhà lầu chỉ là nói nhan sắc vì thâm hắc nhìn liền có chút áp lực mặt trên viết tô thành nhà đấu giá năm cái chữ to. chung quanh còn có rất rất nhiều mặt tiền cửa hàng, có đang ở trang hoàng, có đại môn nhắm chặt có thang lầu đều còn ở thượng sơn, đương nhiên chỉ là đơn giản thượng sơn, rốt cuộc sơn thứ này cũng ít đây đều là tiền nào. biên trường hy nhìn này khối nghe nói nguyên bản phải cho tô thành quân khô xây dựng quân doanh địa phương yên lặng tính tính khoảng cách ly biệt thự không phải rất xa ly giang thành nhà xưởng càng gần vạn nhất xảy ra chuyện gì qua lại đi lại cũng phương tiện Kế tiếp hai người liền ở đông đảo chưa cho thuê mặt tiền cửa hàng chọn lựa lên cuối cùng căn cứ vị trí tiền thuê cửa hàng bố cục thuyền định tham gia cảm tả hắc tạp có thứ này biên trường hy từ hỏi phòng ở đều bị không kiên nhẫn biến thành này khối người phụ trách tự mình suất lực chiêu đãi thái độ tốt lắm đường đường cũng có thể đem thủ tục làm xuống dưới. Nhưng nghĩ đến chính mình còn không có đem sự tình nói cho cố tự liền có chút trột dạ cuối cùng đánh nhịp vẫn là để lại cho hắn tới hảo việc này về sau có yêu cầu hắn hỗ trợ. Làm thủy xưởng kỳ thật chủ yếu là vì giúp Trần Di Toa. Nàng trung thân đại sự đã chịu uy hiếp tuy rằng biện pháp tốt nhất là làm nàng cường đại lên, nhưng nhân ra không phải này khối liêu cũng không có biện pháp. Đi ra ngoài đánh quái săn thú lại quá mệt mỏi quá nguy hiểm, lấy Trần Di Toa trừ bỏ chịu điểm kinh hách kéo kéo chân sau cơ bản làm không được cái gì kia còn không bằng ở trong căn cứ mặt thành thật ngốc. Nàng nói qua bán bán thủy cũng có thể sinh hoạt nhưng bị người trong nhà phê mất mặt. kia nếu là chính quy Thủy Sưởng công nhân thậm chí là lão bản chi nhất đâu, có thanh danh địa vị cùng trọng đại tiền lời đâu. Hơn nữa làm Thủy xưởng nàng cảm thấy cũng phi thường cần thiết. Căn cứ Thủy xưởng liền như vậy một cái, hơn nữa tác phong thật không tốt cơ bản một ít đại nhân vật ra Thủy hệ đều sẽ chạy tới khách mời một chút công tác giả quan liêu không khí thịnh hành, lại có cửa hàng đại khinh khách làm lũng đoạn đem Thủy giới nâng thật sự cao, vô số bá tánh cần thiết xem nó sắc mặt ăn cơm. Trường 182 được mùa, nông trường bận rộn. Biên trường hy đời trước nhưng không hiện tại như vậy siêu nhiên thống khoái, rất là bởi vì thủy sưởng mà bị khinh bỉ, lúc ấy nàng liền ngóng trong ai lại khai một nhà thủy sưởng đem căn cứ chính mình lộng lên cái này phá đổ. Kết quả không lâu lúc sau thật sự có người như vậy làm, một khi có cạnh tranh thủy giới rốt cuộc chậm rãi ổn định không hề là nói chướng liền chướng, thủy cũng không phải nói không liền không. Có đệ nhất gia tư lập thủy xưởng liền có đệ nhị gia trước kia là đại gia sợ hãi với căn cứ uy nghiêm, nhưng bắt đầu vừa mở ra, việc này liền dễ làm thủy xưởng băng xưởng thông qua hòa hệ phát điện nhà máy điện, thông qua thổ hệ đôi thổ làm dầu hoàng thổ gạch xưởng xi măng, mọi người ý nghĩ giống như lập tức bị mở ra, sôi nổi bước lên gây dựng sự nghiệp con đường. Bất quá bởi vì tô thành căn cứ lịch sử quá ngắn, này đó sản nghiệp bộc lộ khoảnh khắc liền đi cùng này tòa tiểu thành bang mai một ở tang thi thú chiều bên trong, nhưng thật ra sau lại căn cứ đều có noi theo này một sáng ý. Biên trường hy cảm thấy giang thành tập đoàn có rất nhiều người, hiện giờ sản nghiệp vẫn là quá ít, rất nhiều người không thể không bị bắt đi ra ngoài cùng bọn quái vật vật lộn Có chút ngành sản xuất nhân tài chính là muốn ngồi ngồi văn phòng động bút đầu óc túi mới có thể phát huy tác dụng, mà có chút cơ bắp tráng hán, dị năng giả chính là chỉ có thể xuất lực không động đậy tới đầu óc lại không có thực tốt sinh sản dây truyền sản xuất cùng bọn họ phát huy, phải vì sinh hoạt việc vặt vây khốn tay chân, này đó không thể nghi ngờ đều là đối tài nguyên cực đại lãng phí. Trần Di Toa phiền toái vừa ra tới, nàng trái lo phải nghĩ, một khi nghĩ đến thủy xưởng tư duy liền phát tán đi ra ngoài, nghĩ tới này rất rất nhiều, hôm nay ra tới cũng coi như khảo sát một chút thực địa thành thục một chút ý nghĩ của chính mình, muốn làm thành công, muốn làm đại, đó là cố tự nên suy xét, cũng chỉ có hắn có thể phó chưa thực hiện. Nếu có thể thành công, giang thành tập đoàn làm cái thứ nhất ăn con cua, nhất định sẽ được lợi vô cùng, tập thể cường đại giàu có, bọn họ này đó ở đỉnh tầng nhân tài chân chính tính không có nỗi lo về sau chân chính cắm dễ chát đế mà dừng chân xuống dưới. Không sai biệt lắm xem xong rồi, triệu an an bỗng nhiên từ chỗ tối tới gần có tình huống. Biên trường hy gật gật đầu, ba người lập tức rời đi, sau một lát. Một tiểu đội người chạy tới, người đâu? Đánh báo cáo người sợ hãi mà nói, đi rồi, liền hai phút trước. hỗn đàn liền không biết kéo dài một chút đội trưởng thực tức giận hắn là trung ương viện nghiên cứu hôm nay nhiệm vụ chính là phụng tổng tư lệnh chi mệnh đem biên trường hy thỉnh đi lường trước tiến đến nhất hào khu biệt thự sẽ không có hào quà từ ăn hắn chính đau đầu đâu nghe được phía dưới hội báo ở trên phố nhìn đến biên trường hy hắn liền nghĩ nửa đường tiệt người Chính mình có mặt trên mệnh lệnh đối bên trên trường hy một cái, hoàn toàn có khả năng đem người mang về tới, đến nỗi lúc sau sẽ phát sinh chuyện gì, liền không phải hắn yêu cầu suy xét. Nhưng không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là kém một bước. Hắn hướng này phiến khu chủ quản tức giận vì cái gì không bám trụ nàng. Chủ quản lười nhác mà cái eo ta nào dám kia, nhân ra chính là kiềm giữ hác tạp, làm không hảo nàng kêu một tiếng. Hiến binh đội ra tới, xui xẻo còn không phải ta. cái gọi là hiến binh đội là mấy cái đại lão liên thủ tổ kiến, cho nên nhân viên tạo thành cũng không thuần túy, các phe phái người đều có ở phụ trách căn cứ chủ yếu trật tự đồng thời. Phân cách quyền lực, hiến binh đội thế lực bố trí, nào đó trình độ thượng chính là mấy cái đại lão trên mặt hòa hợp êm thấm, âm thầm cho nhau véo xả ngươi cường ta nhược ánh xạ, liền tính Trư Ca Vân Mã tự mình tới cũng không nhất định có thể kêu hiến binh đội hoàn toàn nghe hắn, cho nên quản lý viên mới có như vậy vừa nói ý tứ là hiến binh đội nhưng không nhất định sẽ phối hợp các ngươi. Có thể nói ra loại này lời nói, hắn bản thân đương nhiên không phải ra các vân mã nhất phái người trên thực tế hắn nguyện trung thành chính là các kiến hoa. Lúc trước này khối địa còn trụi lùi thời điểm. Hồ Ái quyền tới xin muốn kiến hiện đại hóa căn cứ quân sự từ thẳng đường quá khốc tiến tới cùng tô Gia thâu long truyền phượng đoạt vì mình có, ra cắt vân mã đương nhiên không muốn chính mình phó tư lệnh phát triển quá tốc độ vừa lúc hắn muốn làm một cái mậu dịch phát đạt khu, liền đem nơi này chung quanh khu phố đều cấp quy hoạch một chút chính là đem thích hợp làm độc lập xây dựng một miếng đất biến thành một cái giao thông phát đạt lui tới rậm rạc quan trọng thông đạo Sau đó căn cứ trinh địa. Đứng sừng sững khởi ngân hàng cùng nhà đấu giá, nếu là công cộng tài sản, đương nhiên yêu cầu Duy An đội cùng quản sự, các hệ nhân mã luôn luôn trung lập nhiệm vụ này liền rơi xuống bọn họ trên đầu. Dư lại thổ địa nhìn như trên cơ bản vẫn là từ sướng sở hữu, mặc hắn quy hoạch nhưng trên thực tế nơi này đã là một cái ba chân thế chân và cục diện. Gia cát vân mã từ trước đến nay am hiểu chế hành, nhưng hắn đại khái không nghĩ tới cắt kiến hoa sẽ xảy ra chuyện còn sẽ bị cố tự dưới chướng biên trường hy chữa khỏi cắt hệ từ sáng nay được đến tin tức này lúc sau, liền bắt đầu phát sinh lập trường rất nhỏ nghiêng. Biên trường hy cũng là bởi vì này được đến vị này quản lý viên chu đáo phục vụ, nàng có thể thuận lợi rời đi không bị ngăn trở kỳ thật cũng có quản lý viên âm thầm phóng thủy. Có lẽ càng làm cho người không nghĩ tới chính là thực mau, ba chân thế chân và cục diện sẽ bị đánh vỡ, đệ tứ phương thế lực sẽ cường thế cắm vào tấn mãnh quật khởi. Biên trường hy đi vào biệt thự còn không có tới kịp ngắm ngắm người nào đó trở về không có, đã bị một con phì miêu pháp đầy mặt. Ngao ngao, ô ô sữa bò mãnh liệt mà kháng nghị, tối hôm qua đi ra ngoài không mang theo nó, hôm nay ra cửa lại không mang theo nó, quá đáng giận. Biên trường hy đem nó từ trên mặt chảo hạ tới, chừng nó, nếu không phải nó trên người khô mát khiết tịnh, nên đánh nó, ra hỏa này thật là càng ngày càng yêu làm nũng. Nàng vứt được sữa bò, đỉnh một đầu tóc rối lặng lẽ đi vào, triệu gì từ trong phòng bếp ra tới, tiểu hy đã trở lại, muốn ăn chút cái gì? Ách cố tự đã trở lại không? Không có đâu, Nga, biên trường hy muốn nói không thở vào nhẹ nhõm là giả, ngược lại cảm thấy chính mình cái này tâm thái không đúng, liền thẳng khởi eo, bát bát tóc. Ta không đói bụng trước lên lầu đi, trở lại phòng khóa lại môn, làm theo là tiên tiến nông trường. Nhìn sinh cơ bừng bừng nông trường, nàng thở dài cái này nông trường đến nay mới thôi còn không có phái thượng quá lớn công dụng thu hoạch sinh trường thậm chí còn không có bên ngoài nàng chăm sóc dưới tới nhanh chủ yếu tác dụng cũng chính là kho hàng chữ vật cùng suối nước nói thật ách có một chút tiểu mất mát. Tưởng nàng lúc ban đầu liều mạng nhiều ít nguy hiểm mới đem nông trường khai phá ra tới, như vậy rất tốt nông trường mục trường, dứt lấy trọng sinh nhân sĩ tham lam tranh đoạt đặt ở nàng trong tay cư nhiên không có gì đại công dụng. Một bên thiếu tấu mà tiếc núi, một bên thay đổi kiện áo cánh rơi, vãn đem tiểu lưỡi hái vui dạo dực mà thu hoạch thành thục thu hoạch. Rau ngó xuân, lông gà đồ ăn, rau hẹ, rau muống, này đó đều là lớn lên mau, loại ở hắc thổ địa tuy rằng tới rồi thành thục tốt nhất giai đoạn thực vật sẽ tương đối thời gian dài mà bảo trì cái kia trạng thái, nhưng rốt cuộc sẽ thành thục quá mức thậm chí lạn rớt lại còn có bạch bạch chiếm địa phương thu hoạch xuống dưới đôi ở kho hàng mới là tốt nhất bảo tồn phương pháp. Biên Trường Hy cảm thấy hiện tại tuy rằng không thiếu đồ ăn, nhưng ngẫm lại về sau đi trước thủ đô tư từ lũ đồ, vẫn là nhiều tích lũy thương đối hảo, trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt, dựa những cái đó dùng một chút thiếu một chút công nghiệp thực phẩm, xa không bằng nhiều loại điểm này đó có thể cuồn cuộn không ngừng sinh sản rau dưa trái cây. đem có thể cắt đều cắt rớt, đồ ăn can lưu tại trong đất giống nhau đều còn có thể lại trường kỳ tra, liền dùng không một lần nữa gieo giống. Nàng sửa sửa đã khai ra màu trắng cùng màu tím đóa hoa đậu hà lan giá, mướp hương cùng dưa lê giá thượng đã bỏ nửa người cao tiểu đằng, nàng lại lột ra thổ nhìn nhìn khoai lang cùng đậu phộng đi nhìn nhìn lùn lùn đã mọc ra nho nhỏ hồng quả dâu tay. Sữa bò liền ở một bên chạy tới chạy lui, ngẫu nhiên nằm sấp xuống tới yên lặng quan khán biên trường hy bận việc. Nông trường vội xong rồi, nàng đi nhìn nhìn lông xù xù tiểu kê, này đó tiểu gia hỏa lớn lên nhưng nhanh, nàng trong lòng cao hứng, đi kho hàng phiên nửa ngày, lại nhảy ra ít ỏi mấy túi gà thực, sau đó giá thượng năng lượng mặt trời lò điện, đào thượng suối nước, nấu nồi to cơm, gà thực cơm, còn có yến mạch bắc viên lá cạch chờ vướng ở bên nhau, rào thành đại thùng rau trộn, đổ một bộ phận cho chúng nó ăn, dư lại liền đặt ở một bên tạm gác lại về sau. Nếu là có người biết nàng là như vậy cái uy gà pháp nhất định sẽ hô to phí phạm của trời, hiện tại đồ ăn nhiều tinh quý, bao nhiêu người no một đốn đói một đốn, căn cứ cũng có mấy cái nuôi dưỡng hộ, nhưng vô luận là dưỡng gà dưỡng vịt vẫn là nuôi heo dưỡng dương, uy đều là người ăn không hết thân lúa cỏ dại vỏ chấu từ từ dưỡng ra tới cầm xúc gầy ba ba, nhưng còn đều là thượng tầng nhân sĩ mới ăn được đến quý tộc thực phẩm. Cũng chỉ có biên trường hy lớn như vậy tay chân to. Nàng ở gà lều biên đợi sẽ nhìn chằm chằm lao mấy chỉ đặc biệt sẽ đoạt thực thành niên gà trong tay dây đằng vừa kéo chói chặt chúng nó sách ra tới, đi vào dòng suối nhỏ hạ du chuẩn bị tấm ván gỗ, đao chậu rửa mặt chén nhỏ, liền bắt đầu sát gà nghiệp lớn trong lúc nhất thời gà kêu thảm thiết vang vọng thiên địa. Biên trường hy thở vào, sát gà có thể so sát tang thi khó nhiều, nhưng nhìn trắng bóng mấy chỉ dụng lông gà trong lòng đã bị một loại được mùa vui sướng tràn ngập. Nàng kỳ thật còn không có ăn cơm đâu, chính là dị năng giả tương đối có thể đỉnh đói, không có gì cảm giác hiện tại nhìn này gà thèm trùng đã bị gợi lên tới. Hứng thú cùng nhau, nàng liền gia nhập đương quy cầu kỳ đậu phộng chờ vật, đặt ở lò điện thượng hầm một con gà mái già, một bên đi chân trần chạy đến dòng suối nhỏ vớt cá tôm, này đó cá tôm đã sinh đến tương đương màu mỡ, hơn nữa số lượng rất lớn, dòng suối nhỏ có hạn chế số lượng tác dụng, trước mặt mật độ là nhất thích hợp, đáng tiếc chính là giống loài quá ít. Nàng vớt một con cá, hình như là cái gì hắc ngư, một chén đại tôm, ở kho hàng lại phiên nửa ngày, mới nhảy ra mấy hộp thu vào tới phía trước còn không có quá thời hạn đậu hủ, làm nồi cá hầm đậu hủ canh. Đại tôm liền trực tiếp trưng lên chấm dấm ăn nàng chủ nghệ thường thường, cũng chính là như vậy nhất nguyên nước nguyên vị. Chờ một lát lại năng đem lông gà đồ ăn, cũng chính là cải thiệt chích mấy cái dâu tây, này tiểu thái liền cũng đủ phong phú đi. Cơm sao, vừa rồi nấu cơm tập thể nàng để lại một chút cho chính mình, vừa lúc tạp vụ ăn. Nàng xem canh gà cùng canh cá cũng chưa hào, liền vỗ vỗ thèm đến vây quanh nồi thẳng chuyển động sữa bỏ đầu, nhìn đốt lửa. Chính mình chạy đến bên dòng suối cây ăn quả biên, này đó cây ăn quả còn chỉ có đầu gối cao, nhu nhu nộn nộn phi thường mảnh mai, cũng nhìn không ra nào cây là cái gì thụ. Nàng đứng ở vài bước có hơn, nửa ngồi sổm xuống đi, tay chạm vào thổ địa dị năng truyền đến thổ tầng phía dưới, phân lưu thành vài cổ câu quân lấy mấy cây cây ăn quả bộ dễ, dùng hối tiến chúng nó trong cơ thể. Chỉ thấy nhàn nhạt dưới ánh mặt trời, năm sáu cây non mịt đáng yêu cây cối lấy đồng dạng động tác hướng tả bãi hai hạ, hướng hữu bãi hai hạ, vạn vạn eo, gật gật đầu, run run phiến lá, phảng phất nhảy lên vũ tới. chương 183 chuẩn bị kiên định phát triển. Biên trường hy gật gật đầu, nàng khống chế hướng mộc hệ vẫn là man có thành tích nàng phát hiện không nhất định phải trực tiếp chạm vào kia cây bị khống chế thực vật thông qua khác chất môi giới truyền năng lượng cũng đúng. Nếu cái này chất môi giới cũng là thực vật vậy sẽ tương đối nhẹ nhàng, nếu là thổ địa đại khái thực vật thân thổ quan hệ cũng sẽ không gian nan. Nhưng nếu cái này chất môi giới đổi thành cục đá, vách thường, thủy trờ vật thật giống như con nói vách ngăn giống nhau, năng lượng tiến thối liền vô pháp tự nhiên, giống như vậy còn muốn phân lưu khống chế, liền khả năng không lớn. Đương nhiên, nếu cái này chất môi giới là không khí nói, này hoàn toàn là một cái khác cảnh giới vấn đề thông qua không khí truyền cũng không phải dị năng, mà là tinh thần lực nàng hiện giờ chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hơn nữa dị năng truyền, nàng khống chế lực độ cũng không lớn, phải làm đến một thảo một diệp đều phát huy ra cường đại lực độ còn xa thật sự. Một lần nữa xác định một chút chính mình năng lực biên trường hy trợt thúc giục năng lượng, không hề là nhợt nhạt mà ở cây ăn quả mầm trong cơ thể tới lui tuần tra, mà là cách phát chúng nó sinh trường tiềm năng, cây ăn quả nhóm thức khắc cất cao một đoạn đâm chồi phun diệp lớn lên chuốt chuốt cao vút. Nàng thua tay lại, nhẹ thở ra một hơi ngạch tế cưng nhiên đã thấy hán. Mọi nơi nhìn nhìn, nàng liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tìm đem sẻng bắt đầu từ nhỏ khê thượng lưu khai quật chi nhánh. Nông trường thổ địa ướt át mềm mại, nàng sức lực lại không nhỏ, đào lên cũng không khó khăn, một hai cái giờ sau liền đào ra một cái trực tiếp hối nhập hạ du phía cuối nhợt nhạt đường sông, còn đào một cái đường kính 2 mét tả hữu thâm 1 mét 5 hồ nước. Hồ nước là dùng để tắm rửa, phía dưới lót đá quội, bốn vách tường khảm rán xa hoa vách tường gạch phân lưu có thể dưỡng vịt giặt quần áo cái gì, đến nỗi dùng để uống thủy trực tiếp tư thượng du lấy. Nàng tìm chút trang ở trong phòng tắm, ngăn cách tắm rửa gian Masajimon, ở hồ nước trung quanh vây quanh một phòng, bên trong trí phóng ghế, giường nước chậu rửa mặt giá, giá áo từ từ, bởi vậy, một cái rộng mở tắm rửa gian liền hình thành. Làm người văn minh loại, đối với lộ thiên tắm rửa chuyện này biên trường Hy vẫn luôn có chút không thói quen. Càng đừng nói mỗi lần tiến vào cơ bản đều sẽ cùng với một con mập mạp lại thông minh tiểu thú, liền càng có chút biệt nữ, mỗi lần nàng đều là đem sữa bò ném văng ra mới tắm rửa chọc đến nó rất là kháng nghị. Bởi vậy, liền không tồn tại xấu hổ vấn đề. Nàng chờ thủy lắng động lại sạch sẽ, nhanh chóng tắm rửa một cái, lúc này canh gà canh cá đã sớm thiêu hảo nàng cùng sữa bò thống thống khoái khoái mà ăn đốn cơm no, từ nông trường ra tới, đã màn đêm buông xuống đèn rực rỡ mới lên. Biên trường hy thích khí mà dựa vào trên giường, thổi từ cửa sổ bên ngoài tiến vào gió lạnh cơ hồ không nghĩ nhúc nhích một ngày mỏi mệt hoàn toàn biến mất vô ngân. Chỉ có lời nhắc mệt tính ở tứ chi bơi lội. Nàng nghiêng tai nghe nghe, giờ phút này phía dưới hẳn là ở ăn cơm, phía trước nàng ra tới nói qua buổi tối không ăn cơm, làm chịu gì không cần kêu nàng, nàng trong không gian đồ vật rất nhiều. Liền tính lão không ăn cơm cũng không ai sẽ lo lắng sẽ đói chết. Đánh giá thời gian, nghe được rất nhỏ tiếng bước chân bước lên lầu ba, nàng cắn cắn môi, nhảy xuống giường mở cửa quả nhiên nhìn đến cố tự sách theo áo ngoài đi lên. Bốn mắt nhìn nhau, hắn dưới chân hơi hơi cứng lại, sau đó thực tự nhiên mà đi tới, như thế nào không ăn cơm chiều. Đồ ăn vặt ăn quá nhiều, căng, biên trường hy biểu tình cũng tự nhiên hào phóng. Ta có chút việc thưởng cùng ngươi nói, cố tự hơi lộ ra nghi hoặc, nàng bổ sung, hẳn là tính công sự đi. Cố tự trong mắt xẹt qua một mặt thất vọng, nhưng cũng không phải quá thất vọng, đã sớm dự đoán được lấy nàng tính cách không có khả năng nói ra chính mình muốn nghe nói. Nàng phải việc công xử theo phép công, hắn tự nhiên phụng bồi tới thư phòng đi. Biên trường hy là lần đầu tiên tiến cố tự thư phòng. Trình thể cảm giác chính là một cái đại khí giỏi giang, sạch sẽ đơn giản, giá sách thượng không có gì thư, có đều là một phần phân văn kiện, trên bàn sách cũng bãi mãn đủ loại kiểu dáng văn kiện, hai notebook. Hợp với một đài mini in ấn cỡ ống đựng bút bút liền như vậy hai ba chỉ, hơn nữa kiểu dáng giống nhau như đúc nhan sắc phi hắc tức hồng. Trong phòng cũng không có bất luận cái gì dư thừa bãi sức, máy lọc nước nhưng thật ra có một đài, duy nhất không chí ở kia cũng liền hai chương tiếp khách ghế, một chương trường điều sofa. Biên trường hy đánh giá triệu gì nói cố tự thường thường ở trong thư phòng qua đêm, nàng cũng nhận thấy được có khi hắn vào thư phòng liền sẽ không trở ra kia hắn hẳn là chính là ngủ này chương sofa đi thật là cái không hiểu được hưởng thụ ra hỏa, phóng như vậy thoải mái giường không cần. Hắn phòng ngủ cùng thư phòng cũng liền một tường chi cách đi. Ngồi, cố tự đem quần áo treo ở lưng ghế, buông trong tay mấy phân văn kiện Liền không thỉnh người uống nước này thủy vẫn là từ ngươi kia lấy. Biên trường Hy ngồi ở tiếp khách ghế, nhìn nhìn kia máy lọc nước gật đầu ta tưởng uống nước tuy thời có thể. Nàng xoay chuyển ánh mắt lại nhìn đến trên tường một chương to lớn quân sự bản đồ thủ đô bị một viên đỏ tươi sao năm cánh đánh dấu, từ tô thành đến thủ đô mấy lộ tuyến bị bất đồng nhan sắc tuyến câu ra, những cái đó đường cong mạnh mẽ trầm ổn, phảng phất muốn thấu xuyên giấy bối cũng không biết nó chủ nhân đã từng đối mặt này bản đồ nghiên cứu quá nhiều ít hồi. cố tự theo nàng tầm mắt nhìn lại, nhàn nhạt nói ta thiết kế vài con đường tuyến, nhưng kế hoạch luôn là không đổi kịp biến hóa thả mà thế sau rất nhiều con đường đều bị phá hủy, này lộ khẳng định sẽ phi thường khó đi, nói không chừng muốn vòng tốt nhất mấy tháng. Hắn nói gian nan, khẩu khí lại rất ổn đảm, tự hồ không có gì ghê gớm, cũng tự hồ vô luận con đường phía trước như thế nào gian khổ, đều không đề bụng, đều sẽ không sửa đổi chủ ý. Biên Trường Hy đi theo nói, kỳ thật thời gian càng chuyển rời, kỳ quái cường đại sinh vật liền sẽ càng ngày càng nhiều trên đường nguy hiểm cũng sẽ càng lớn, nếu hiện tại liền lên đường, không xác định tính còn muốn tiểu một chút. Cố tự gật đầu ta cũng cho là như vậy, nhưng lúc này liền đi, không thể nghi ngờ chỉ có thể mang lên ít ỏi mấy người ta muốn làm sung tốc chuẩn bị. Trung thành cường đại nhân mã, đối thế giới nhận chi thích hợp tiên tiến vũ khí, sinh tồn cố định hình thức cũng đủ vật tư, này đó đều yêu cầu thời gian đi kinh doanh, mà nếu không có mấy thứ này, liền vài người chạy tới thủ đô, không có thế lực không có lực ảnh hưởng, làm một chút sự tình đều sẽ bó tay bó chân cũng thành không được cái gì đại sự. Cho nên cố tự mới có thể lựa chọn ở tô thành ngốc đồ thời gian. Đây là cân nhắc lợi hại luôn mãi suy nghĩ sâu xa sau quyết định. Biên trường hy tỏ vẻ nếu thay đổi chính mình ở cố tự vị trí thượng, sợ mỗi ngày ăn không ngon ngủ không tốt cả ngày lo lắng thủ đô bên kia tình huống, đừng nói bình tâm tĩnh khí mà ngủ đông, phát triển thực lực, nghỉ ngơi dưỡng sức giấu tài, nói chính là loại tình huống này đi. Nàng nghĩ thầm, cố tự nhất định sẽ tán thành thủy sưởng sự. Liền đem chuyện này tương đối hoàn chỉnh mà nói ra, đương nhiên trần di Toan nơi đó chỉ nói câu gia tộc áp lực tình cảnh gian nan, nhưng cố tự là người phương nào, nàng nói ba phần, hắn liền có thể chính mình khâu ra còn thừa bảy phần. Chờ nàng nói xong, tư thủy xưởng xuất phát đủ loại khuếch trương, gây dựng sự nghiệp ích lợi, ảnh hưởng, kết quả, hắn đều suy xét đến không sai biệt lắm, chỉ hơi hơi trầm tư một lát, hắn mắt hàm khen ngợi mà nói, người cái này điểm tử phi thường không tồi. Hắn nói ta lúc trước làm nhà xưởng cũng chính là suy xét đến giải quyết một bộ phận sinh kế vấn đề, sinh hoạt vấn đề tiểu phạm vi mà đem nhân dân hoạt động có tự hóa kỳ thật rất nhiều công tác đều là hẹp hỏi, bất chính quy. tỷ như thủ công nhà xưởng mướn tới người đều là nữ công, lao động trẻ em kiến nhà lầu cơ bản đều là trước đây liền làm này hành người, làm nghiên cứu cũng chính là tiểu phạm vi người. Lớn nhất khuyết tật là, làm ra lộng đi đều là giang thành tập đoàn bên trong tiểu đánh tiểu nháo, nhưng biên trường hy cái này đề nghị. Lại là kêu Giang thành người đi vì toàn bộ căn cứ phục vụ, đi kiếm toàn bộ căn cứ tiền, này trong đó thị trường ảnh hưởng cùng tiền lời là cực kỳ thật lớn. Hơn nữa thủy xưởng, nhà máy điện này đó, hoàn toàn có thể hình thành quy mô hình thành hệ thống, có thể làm xích, có thể hình thành tốt đẹp mà củng cố danh tiếng, coi đây là căn mạch Giang thành người chính là chân chính mà ở trong căn cứ đi ra ngoài, thậm chí trở thành sinh sản tuyến cao cấp giai tầng ích lợi thợ gạt. Hắn ở nhà xưởng kia khối cũng làm công thủy nơi sân, chính là đem thủy hệ tụ tập đến cùng nhau, thả ra thủy cung cấp cấp yêu cầu người, cũng là một loại mua bán, nhưng so với biên trường hy ý tưởng, lại tiểu thừa keo kiệt không ngừng một chút. Biên trường hy có điểm ngượng ngùng, này đó đều là kiếp trước nhìn thấy nghe thấy, lại không phải nàng nguyên sang. Nàng nói kỳ thật này cũng chính là đối với nhà xưởng các hạng nghiệp vụ một loại kéo dài, nên làm người cơ bản đều có làm được chỉ là không có mặt hướng toàn bộ căn cứ, người chú ý điểm đại khái không ở cái này địa phương, hơn nữa loại sự tình này cũng yêu cầu không nhỏ tinh lực đi kinh doanh. Nghĩ nghĩ, nàng nói, kỳ thật giống tùy xưởng băng xưởng loại đồ vật này, kỳ thật trong căn cứ nơi trốn có thể thấy được ta hôm nay đi ra ngoài cũng nhìn đến ngầm bán tùy, chỉ là hoàn toàn không thành khí hậu. Không ai có cái này lá gan khiêu chiến căn cứ quyền uy, dùng để trước cách nói, này đó sản nghiệp nên nắm giữ ở quốc gia trong tay, là quốc có kinh tế ai dám tự mình kinh doanh còn làm to làm lớn. Cho nên bọn họ phải làm nói, gặp được lực cản sẽ phi thường đại. Cố tự nhìn nàng giống nhau, trong mắt có chút thở dài, nàng nhìn vấn đề vẫn là thực tinh chuẩn độc đáo, hơn nữ khiêm tốn tinh tế, lời này kỳ thật là cho hắn dưới bậc thang, này phiên tâm tư nếu chịu dùng đến cảm tình. Bãi bãi, mỗi người đều có chính mình sở trường khuyết điểm, con người không hoàn mỹ, có người tầm mắt trống trải cách cục cao xa, lại chính là nhìn không thấu chính mình tâm, có người dám làm bất luận cái gì mạo hiểm, nhưng tâm trí tình cảm thượng lại nhất nhát gan bảo thủ, hắn không thể quá nghiêm khắc. Hắn thu hồi ánh mắt bắt chương A4 giấy, nhanh chóng viết lên, một mặt nói, việc này nói có khó không, không cần nhiều ít cái gì tư liệu quan trọng nhất tài nguyên chính là người. Tỏa trần yêu cầu xí nghiệp quản lý nhân tài, ngoại liên giao lưu người tài ba sở dựa vào chính là thủy hệ, băng hệ, hòa hệ, thổ hệ này đó dị năng giả, nhưng mướn đối tượng cần là những cái đó không có năng lực chiến đấu, hoặc là không muốn bên ngoài mạo hiểm buôn ba người làm phụ trợ, hậu cần, bao gồm ngươi nói đưa hóa chờ phương diện, người thường cũng có thể đảm nhiệm. Hắn cười nói, phát tán tới tưởng kỳ thật chúng ta còn có thể làm một ít truyền phát nhanh, hậu cần vận chuyển công tác bất quá loại sự tình này nhất định cũng có không ít người nghĩ đến Chù giật minh phụ trách đối ngoại nghỉ cách cứu viện, nghe hắn nói, có người ở nhằm vào chuyện này ở làm một bộ phục vụ lưu trình, bao gồm nghỉ cách cứu viện khi nghỉ cách cứu viện thiết bị cung cấp đón đưa chiếc xe, đối tân nhân căn cứ, hướng dẫn du lịch lữ quán giới thiệu thủ tục xử lý từ giữa kiếm lấy nhất định tiền thuê. chương 184 tiết lộ bọn họ dưỡng tang thi. Biên trường hy ngạc nhiên nói, này còn không phải là cái kia lý báo ở làm sự. Lý báo chính là vị kia báo ca trước kia chính là làm người môi giới tiến căn cứ, làm thay thủ tục linh tinh sự, nói trắng ra là chính là một cái lái buôn cố tự vì cảm tạ hắn cung cấp biên trường hy tin tức đem hắn tịch nhập phía chính phủ hệ thống, làm hắn cái này tư nhân lái buôn biến thành chính thức chức vị biên trường hy nhớ rõ là cái gì liên ngoại vẫn là tiếp ngoại phó chủ nhiệm tới. Lý báo làm chỉ là trong đó một bộ phận, bất quá chức vụ chi biến chuyện này yêu cầu trải qua hắn bên kia phê duyệt chu giật minh mới cùng ta đề chuyện này. cố tự nói ta vốn không có cái gì tính toán bất quá được ngươi như vậy cái chủ ý ta cảm thấy cái này sinh ý chúng ta cũng có thể giới đủ này phục vụ một con rồng phía trước phía sau muốn đều là người a liền tính chỉ là hợp tác giả chi nhất thân phận cũng có thể chứng thực rất nhiều người công tác Hai người liền chuyện này tiến hành thảo luận, đem các mặt có thể sáng lập công ty, có thể suy xét sản nghiệp đều bày ra ra tới, thậm chí này phóng xả kéo nghiệp vụ, hai người tựa như muốn gây dựng sự nghiệp thương nhân giống nhau, rất là hứng thú bừng bừng, đương nhiên bọn họ đều không phải chuyên nghiệp nhân viên, này đó ý thường còn phải trải qua chuyên môn người tới thực tế kế hoạch cùng chứng thực. Cố tự cuối cùng cười nói, chúng ta bên này thượng tuổi lão học giả chuyên gia nhưng không ở số ít như thế nào an trí bọn họ cho tới bây giờ vẫn là vấn đề, cái này bọn họ có công tác. Biên trường hy nghĩ vậy chút phần tử trí thức trừ bỏ tuổi trẻ lực tráng, cuối cùng chỉ sợ đều không thể thoát đi tô thành, lại qua không bao lâu liền gặp phải chết không có chỗ trôn tuyệt cảnh, cũng cảm thấy rất thật đáng buồn, này có tính không sinh mệnh cuối cùng sáng lên nóng lên. Nàng hỏi, những việc này sẽ không ảnh hưởng người phía trước kế hoạch đi? Sẽ không, việc này không cần ta tự mình theo vào, hơn nữa đề cập đến cơ bản là chỉ có thể làm thanh nhàn công tác người, chính là khâu phong khả năng muốn nhiều thượng vài lần bàn đàm phán. Kìa, ống đạn dược, biên trường hy thấy việc này cũng không có gì có thể bổ sung, liền buông ra mặc kệ, nhắc tới mặt khác một sự kiện. Cố tự đảo bị nhắc nhở, không nói ta đều đã quên, chúng ta đến phía dưới nhà kho đi. Hắn từ ra bàn sau vài bước tựa nhớ tới cái gì. Lại trở về từ bàn hạ trong ngăn kéo lấy ra một cái xa hoa hộp, đưa cho biên trường hy. Biên trường hy mặc danh mà mở ra vừa thấy, tràn đầy oánh lục phát sáng. Rượu đầy nàng hơi ngạc mặt nơi này cương nhiên là suốt một hộp lục hạch ít nói có trăm tới cách phi thường trầm tay, hơn nữa đều là tứ dai, thậm chí còn có mấy cái ngũ dai tỷ lệ hảo đến kinh người. Nàng kinh ngạc mà nhìn cố tự, cố tự hình như có chút xấu hổ, rũ mặt ho nhẹ một tiếng, hôm nay ở quân doanh nơi đó, ta thoáng nhìn thoáng qua, người tiêu hao tinh hạch tốc độ phi thường mau. Là ta suy xét không kịp người cứu trị người sở cần tinh hạch vốn nên từ ta ra. kỳ thật này đó lục hạch vốn chính là vì nàng bắt được vẫn luôn nghĩ cho nàng, chỉ là phía trước hắn không nghĩ tới, nàng khả năng sẽ có tinh hạch không đủ dùng tình huống. Không chỉ là hắn, mọi người đều có một loại biên trường hy tài đại vật nhiều tiềm tàng ấn tượng. Thật sự là nàng không gian quá có thể trang đồ vật liền sẽ đã quên nàng khả năng cũng có tài nguyên thiếu thời điểm. Biên trường hy xem hắn lại nhìn xem trong lòng ngực hộp, sau một lúc lâu nghẹn ra một câu chờ ta sẽ, sau đó trở về phòng, cố tự lực cầm kỳ quái chờ đợi một lát, nàng lại ôm hộp ra tới, nột. Đây là cho ngươi, cố tự giờ khóc giờ cười, bởi vì lần này là một hộp hồng hạch tuy rằng chất lượng không có hắn cấp hào. Hắn chính xác mà châm trước hạ kỳ thật người hướng ta lãnh tiền lương là thiên kinh địa nghĩa, không cần như vậy. Nếu nhiều lần như thế, này có vi hắn bổn ý. Tiền lương. Biên trường hy tự hồ mới ý thức được điểm này. Hình như là Nga, nàng tổng không thể luôn làm không công còn phải cho không đi vào tiền. Chỉ là, này tiền lương có hay không quá dày. Nàng nhìn xem này đó hồng hạch trần chờ kia. Này xem như ta cấp cấp trên hối lộ. Đại khái nàng biểu tình quá có ý thức cố tự cười ha ha. Nhưng mà cười âm còn chưa tan mất dưới lầu truyền đến khâu phong thanh âm A tự có người tìm biên tiểu thư. Điền tự hẻm 81 hào, ngồi ở tràn đầy vết máu giường ván gỗ biên, biên trường hy đem dây đằng lá cây hóa thành màu xanh lục băng vải cột vào quang đầu cường trên đầu thu hồi tay đến một bên chậu rửa mặt từ trong không gian thả ra thủy rửa tay, một bên nói tạm thời là giữ được mệnh, nhưng hắn thương đến chính là đầu óc ta cũng không dám bảo đảm có thể hay không có hậu di chứng. Trong phòng là sở hào Trần Quan Thanh còn có xài chung, mà nơi này đúng là bọn họ phía trước đặt chân địa phương, nhiều như vậy thiên qua đi cũng không dịch địa phương, vốn dĩ hôm nay sở hào Trần Quan Thanh đã tìm được địa phương tính toán chuyển nhà, nhưng đột phát sự cố quang đầu cường trọng thương, mắt thấy là mau không được việc này liền trì hoãn xuống dưới. Bọn họ đi nhất hào khu biệt thự xin giúp đỡ biên trường hy chính là bởi vì cái này. Sở hào lúc này mới thở dài một cái, bảo vệ mệnh liền hào, bảo vệ mệnh liền hào. Trần Quan Thanh lại cao mày, kia hắn khi nào tỉnh. Bên ngoài công an còn đang chờ, xem kia tư thế là chỉ cần người còn có một hơi liền phải bắt. Biên trường hy lắc lắc trên tay bọt nước rốt cuộc sao lại thế này. Sài Trung nói, ta tương đối rõ ràng, ta tới nói. Nguyên lai quang đầu cường từ trước đến nay căn cứ sau liền mỗi ngày chạy ra đi tìm người, tìm ai là không biết. Chính hắn cũng quang nhận thức người, liền cái tên lai lịch đều nói không rõ, này có thể tìm được cái gì. Cho nên hắn cơ hồ mỗi ngày bất lực trở về. mấy ngày trước không biết vì sao hắn trêu chọc thượng xóm nghèo nhất bang lưu manh, mỗi ngày mang thương trở về, mọi người đều là người trưởng thành, quang đầu cường lại tính cách xa cách âm trầm. Hơn nữa hai ngày này sở trần hai người vẫn luôn vội vàng tìm phòng ở truyền nhà, liền nhất nhiệt tâm sở hào cũng không thăm hỏi hạ quang đầu cường, người khác cũng liền càng không thể đi quan tâm hắn. Ai biết hôm nay sau khi ăn xong. Mắt thấy nếu là muốn cấm đi lại ban đêm, sợ hào có chút lo lắng, đi ra ngoài vừa thấy cửa đến cái này cả người máu tây người, đúng là chỉ còn một hơi quang đầu cường. Còn không có đem người dọn về đi an trí hảo. một đám công an liền tới cửa, nói là quang đầu cường tham dự ẩu đả còn giết chết hai người, muốn dẫn hắn trở về thẩm vấn. Đại gia khuyên can mãi, cũng là quang đầu cường thật sự nguy hiểm, công an mới đáp ứng phái người đi theo sở hào đi nhất hào khu biệt thự viện binh cũng chính là biên trường hy tổng muốn trước đem người cấp bảo hộ mạnh. Biên trường hy nghe xong liền biết việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Xóm nghèo bên kia chị An vẫn luôn rất kém cỏi, đánh nhau ẩu đà gì đó đó là nhìn mãi quen mắt người chết cũng là không thể tránh được chủ yếu là xem thiệp án người, nếu là có cái có uy tín danh dự ở mặt trên áp một áp kia cũng chính là kiện hạt mè việc nhỏ, nếu là có một phương đặc biệt có năng lực lại cắn chết không bỏ đó chính là một đầu có hại. Nếu là hai bên đều là ngạnh cha, vậy không chết không ngừng. Hiện giờ xuất động chính là công an. Mà không phải cái gì chấp pháp đội, hiến binh đội có thể thấy được sự tình còn không phải rất nghiêm trọng rốt cuộc đã chết người công an hệ thống khẳng định muốn ra tới người quản quản. Biên trường hy nghĩ nghĩ quang đầu cường cùng nàng không có gì giao tình. Chuyện này nếu là thiết kế chính là sở hào hoặc là trần quan thanh, nàng khẳng định không thể không để ý tới, nhưng quang đầu cường nói, liền cách một tầng. Còn nữa, nàng nghĩ thầm, có thể kêu quang đầu cường cái này cường hóa hình dị năng giả mỗi khi mang thương mà về, đối phương cũng là cái lợi hại. Quang đầu cường bản thân lại là ở tìm người trả thù, việc này chưa chắc có cái ai đúng ai sai. Cho nên này nước đục có thể không chảy vẫn là đừng chảy. Nàng thực thức thời mà nghĩ kỹ cũng liền không hề mở miệng ra nhà ở. Đi vào công cộng rốt cuộc phòng bếp thêm nhà ăn, bên trong thực xa xỉ địa điểm hai ngọn đèn dây tóc bên cạnh bàn ngồi hai cái ăn mặc màu đen uy vũ chế phục công an nhân viên, hai người trẻ tuổi đang ở bồi khách khí, dọc đứng ở cạnh cửa. ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa tựa hồ đang ngẩn người, sắc mặt không lớn bình thường. Trong viện còn có một đống rũi cổ người. Hệ thống người tin tức linh thông, nhĩ thanh mắt sáng, này hai công an tự nhiên đều là nhận thức biên trường hy, nhìn thấy nàng liền lập tức đứng lên, biên trường hy xua xua tay làm cho bọn họ đừng câu nệ cũng không giả mù sa mưa mà buông xuống dáng người. Hiện giờ cố tự là thiếu tướng, giang thành tập đoàn cũng từng bước quật khởi. Nàng qua loa làm nhất quyết sách tầng trung tâm đội viên, lại là một hệ đệ nhất nhân, nhìn thấy những người này cũng xác thật không cần thiết khách khí, bằng không ngược lại sẽ gọi người xem thấp. Nhìn mới vừa rồi còn phi dương ương ngạnh trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát công an đối mặt biên trường hy liền cái lớn tiếng cũng không dám ra, ở đây người kinh ngạc rất nhiều, xem biên trường hy liền nhiều một phần thiết thực kính sợ thò mò. Trần quan thanh trong mắt lóe lóe nhanh chóng bình ổn, nhưng thật ra xài chung, ánh mắt liên tục lập luè, sắc mặt mơ hồ không chừng. Hai công an chi nhất nói, biên tiểu thư, chúng ta cũng là việc công xử theo phép không? Người này ấn quy định là muốn mang đi, ngươi xem. Biên trường hy nói, người ta vừa mới xem qua, xác thật không lớn thích hợp di chuyển, các ngươi nếu không chờ một chút. Hai người vừa nghe, không có cường xuất đầu cường nói rõ lý lẽ ý thức, lại xem nàng biểu tình cũng rất bình tĩnh, liền thử mà nói, chúng ta đây trở về hỏi một chút phía trên. biên trường hy không nói chuyện nữa hai công an phải đi gióc bỗng nhiên đột nhiên ngẩng đầu ta có lời muốn nói công an tiên sinh ta muốn cử báo người biên trường hy ngoài ý muốn nhìn hắn sở hào cùng trần quan thanh sắc mặt liền khó coi lên gióc cũng không để ý này đó phảng phất hạ cực đại quyết tâm lại tựa hồ bắt lấy một cái thật lớn chỗ dựa lôi kéo công an liền chỉ vào sở hào trần quan thanh hai người dùng như cũ không lớn tiêu chuẩn hán ngữ kêu bọn họ hai cái bọn họ hai cái có vấn đề bọn họ dưỡng một con tang thi Bọn họ là biến thái, biên trường hy nhàn nhạt biểu tình khẽ biến, đã là ngăn trở không kịp, dương lông mi nhanh chóng liếc hắn liếc mắt một cái, sau đó chuyển đi xem sở hào hai người biểu tình, người sau biểu tình làm nàng biết việc này thật đúng là bại lộ. Trần Quan Thanh lạnh lùng nói, ngươi không cần nói bậy, đều nói ngươi nhìn lầm rồi, ngày đó ngươi mới vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng. Không không, ta không nhìn lầm, kia tang thi còn đối ta cười, giống cái nữ quỷ giống nhau. Hắn nhớ tới cái gì, sắc mặt liền có chút tan vỡ, đột nhiên lôi kéo biên trường hy tay, vẻ mặt hoảng sợ. Biên tiểu thư ta không nói dối, bọn họ thật là biến thái, bọn họ còn bắt người thịt uy cái kia tang thi, bọn họ muốn ăn luôn chúng ta mọi người. Biên trường hy nhíu mày, nuôi nấng tang thi chưa từng nghe thấy, có phải hay không ngươi nhìn lầm rồi, vẫn là gần đây bị tang thi dọa đến, nằm mơ mơ thấy còn tưởng rằng tận mắt nhìn thấy đến. Nói như là muốn chụp hắn tay giống nhau âm thầm một mặt lục quang thầm thấu tiến thân thể hắn, gióc hốc mắt buông lòng, đều không kịp nói cái gì nữa chậm rãi mềm đi xuống. chương 185 xúc thế, để nhị trọng muốn. Biên trường hy giả ý kinh hoàng mà kêu gọi gióc, gióc. Gióc ngươi làm sao vậy? Những người khác ba chân bốn cẳng mà vây đi lên, chỉ thấy gióc đã bất tỉnh nhân sự, phản phất chính là kích động quá độ thần kinh chịu không nổi mà ngất giống nhau. Trần Quan Thanh thở dài, gần nhất chúng ta mỗi ngày đi ra ngoài tìm vật tư, mỗi ngày đều phải cùng tang Thi chém giết do áp lực quá lớn. Nói muốn dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Hai công an trộm mà lướt nhau, phía đối diện Trường Hy nói, Biên Tiểu Thư, chúng ta đây đi về trước quang đầu cường sự, chúng ta còn muốn xin chỉ thị một chút. Biên Trường Hy nơi nào nhìn không tới bọn họ mới vừa rồi trao đổi ánh mắt trong lòng biết lúc này như thế nào cũng không thể làm cho bọn họ đi, bằng không lời đồn đãi truyền ra đi, hậu quả liền nghiêm trọng. Nàng cấp trần quan thanh làm cái ánh mắt đối hai người nói ta xem quang đầu cường không sai biệt lắm cũng có thể tỉnh hai vị ít nhất vẫn là làm một chút cơ bản khẩu cung lại đi đi. Hai người liền nói không cần, xoay người muốn hướng cửa đi đến, lại phát hiện một đầu màu trắng mập mặc tiểu thú thông thả ung dung từ bên ngoài tiến vào chiều bọn họ liệt khai tinh tế răng nanh. Rõ ràng hẳn là tiểu miêu làm nũng động tác chính là nhìn kia lợi nha dày đặc hàn quang, hoặc trong mắt lạnh lùng khinh thường quang mang, không biết vì sao, bọn họ từ lòng bàn chân dâng lên một cổ hàn sợ lại là mãi bất động bước chân. Biên trường hy nhìn đến sữa bò giật mình, kêu sở hào chiêu đãi hai cái công an tuyệt đối không thể làm cho bọn họ đi, sau đó đi đến ngoài cửa nhìn nhìn tiểu viện đã bị trần quan thanh khống chế đi lên, bên trong người đã ra không được. này gần một tháng quang cảnh sơ hào đầy đủ phát huy hắn làm đệ nhất thổ hào chân thiện mỹ quang huy trợ giúp không ít người có người cô đơn lại không chỗ y thân liền đi theo bọn họ lăn lộn trần quan thanh này thế không hề hỗn trướng đầu óc khôn khéo đâu cũng biết phát triển chính mình thế lực là phi thường chuyện quan trọng bởi vậy sơ hào làm xuống dưới nhân tình hắn đều cấp lợi dụng đến thật chỗ thường xuyên qua lại nói phía dưới cũng có bảy tám cái qua loa nhưng dùng người quan hệ càng thiền một ít người liền càng nhiều hôm nay đúng là bọn họ chuẩn bị chuyển nhà nhật tử những người này đều lại đây hỗ trợ kỳ thật sở hào lại không gian không có gì hào hỗ trợ dọn đồ vật nhưng một là đồ cái náo nhiệt nhị là tráng cá nhân khí mọi người đều tới vừa rồi kia hai cái cấp công an cẩn thận lấy lòng chính là bảy người hai cái mới vừa trần quan thanh nhận được biên trường hy ám chỉ liền thông qua kia hai người chỉ huy những người khác đem tiểu viện khống chế lên Nương nhà nhạt ánh đèn, biên trường hy còn thấy đi theo chính mình lại đây Lâm Hà cùng Triệu An An cũng ở cố ý lấp kín cổng lớn, liền yên lòng cùng Trần Quan Thanh đi cách phòng, hỏi, như thế nào bại lộ. Đến cái nào trình độ, Trần Quan Thanh cũng biết tình thế nghiêm trọng, lập tức nói, ngày đó ta cứ theo lẽ thường huấn luyện tiểu ái, sở hào canh chừng. Cũng là chúng ta quá đại ý, xem trong viện đại gia cơ bản đều không ở cũng không quá cẩn thận, róc liền lập tức xông vào. Lúc ấy ta chính cấp tiểu ái uy thịt. Hắn nhanh chóng giải thích nói, là biến dị thú thịt, chúng ta chưa cho nàng ăn qua thịt người, cũng không làm nàng thương tổn người. Tuy rằng sở hào lập tức đem tiểu ái thu hồi tới, nhưng trong nháy mắt kia, phòng trường gióc nên thấy đều thấy. Trần Quan Thanh sắc mặt tối tăm mà nói, xong việc ta cũng thử quá gióc, gióc tuy rằng kinh hồn chưa định lại thực hoang mang, nhưng cũng tiếp nhận rồi hoa mắt giải thích ai biết ở chỗ này chờ. Biên trường hy nghe xong không lập tức trả lời. Đột nhiên hỏi nói các ngươi ra vào căn cứ thực không có phương tiện đi, có chắc không nghi tiểu ái không có biện pháp đặt ở sở hào trong không gian. Trần Quan Thanh gật gật đầu, lúc ban đầu chúng ta còn đi ra ngoài quá hai lần, sau lại chắc không nghi ra tới ta cũng không dám làm sở hào đi ra ngoài. Biên trường hy lại hỏi tiểu ái như thế nào sẽ ăn thịt? Là ngươi chủ động cấp vẫn là nàng muốn. Trần Quan Thanh sừng sốt. Không lớn minh bạch nàng vì cái gì hỏi cái này, nhưng vẫn là thành thật trả lời, lúc ban đầu ta đem năng lượng giáo huấn cấp thiểu ái, nàng tựa hồ thực thích ta năng lượng, ta có thể cảm nhận được thân thể của nàng cũng là yêu cầu loại này năng lượng, sau lại dần dần tựa hồ không hề thỏa mãn. Đối mặt ta còn hào, nhìn đến sở hào liền tưởng nhào qua đi chào cắn. Chúng ta thương lượng một chút, bắt khối thịt đông cho nàng, nàng cư nhiên thực thích ăn. Cho nên ta mới cho nàng mang biến dị thú thịt. Biên Trường Hy ngưng thần suy nghĩ sẽ, lại nhìn xem Trần Quan Thanh, ngươi dị năng thế nào. Trần Quan Thanh càng có chút mặc danh nhưng Biên Trường Hy nghiêm túc biểu tình làm hắn mơ hồ ý thức được cái gì, vươn tay, lòng bàn tay ngưng tụ khởi một cái hai cái nắm tay lớn nhỏ màu đen ngọn lửa cầu xung quanh không khí thức khắc âm thảm tiếp theo phân không khí đều có điểm bị ăn mòn cảm giác. Biên Trường Hy lược cảm ngoài ý muốn tam dai. Trần Quan Thanh càng ngoài ý muốn, nàng cư nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra được đến chính mình là mấy giai cái này nhãn lực. Là, hắn chém đinh chặt sắt địa đảo, ta vẫn luôn thực nỗ lực mà tu luyện hai ngày trước suốt cuộc tấn giai thành công. Biên trường Hy trong lòng có chút quay cuồng, từ ước một tháng trước cái thứ nhất tam giai xuất hiện đến bây giờ tam giai đã không còn là hiếm lạ, nhưng cũng thực sự nhiều không đến chạy đi đâu an quý bách như vậy hiển nhiên chịu trọng điểm tài bồi đều còn kém một đường, có thể thấy được tấn giai vẫn là có khó khăn. mà đã tấn giai, mười có là có bối cảnh có thế lực, bởi vì như vậy tài nguyên tương đối tập trung cùng phong phú, còn không cần chính mình nhọc lòng sinh kế việc vặt toàn tâm toàn ý mà tu luyện, lúc này mới có so bình người tốt thành tựu. Trần Quan Thanh bất đồng, hắn thức tỉnh dị năng lúc sau chừng 2 tháng không có tu luyện một xu một cách, sau đó là nghiêng ngửa gian khổ đường xá, tới rồi căn cứ lúc sau bọn họ không quyền không thế, muốn lo lắng cùng bận rộn sự quá nhiều, cứ như vậy Hắn tự nhiên liền tiêu lên tới tam giai này tấn giai tốc độ quả thực so cố tự đều phải lợi hại. Đáng giá nhắc tới chính là, hắn là biến dị hỏa hệ, dùng lại là bạch hạch. Biên trường hy vươn một cái lực bẹp dây đằng, bao lấy kia đoàn hắc hỏa bên ngoài tức khắc tư tư tư ăn mòn bị bỏng thanh âm vang lên, nàng có thể cảm giác được này đoàn ngọn lửa uy lực rất lớn. Này sẽ là cái cao thủ, vậy ngươi khống chế tang thi năng lực đâu. Trần Quan Thanh thành thật trả lời, không có ngọn lửa dùng tốt, nhưng ta phát hiện đối mặt một vài giai tang thi, đã có nhất định ảnh hưởng tác dụng, có thể xử chúng nó đã chịu mê hoặc mà động tác chậm chạp. Đúng đúng, chính là này độc nhất phân khống chế tang thi năng lực thật là làm người thèm nhỏ rãi. Sở hào một thổ hào, có nhân mạch Trần Quan Thanh khôn khéo, hiểu kinh doanh, này hai người phẩm tính lại đều không tồi, lần trước biên trường hy thỉnh bọn họ hỗ trợ giám thị ôn minh lệ. Bọn họ hai lời chưa nói liền đi, có thể thấy được vẫn luôn là cảm kích nàng, nàng đối bọn họ lại đã làm hại nhân tình, lẫn nhau cũng có chút cách mạng tình nghĩa. Từ đây, sở hào một cái không gian hệ là không thế nào quan trọng, nhưng Trần Quan Thanh một cái tương lai cao thủ đứng đầu, liền rất có trọng lượng. Biên Trường Hy lúc trước tưởng cùng sở hào đánh hảo giao tế. Vì chính là nhiều bằng hữu nhiều con đường, nhưng nàng không nghĩ tới cố tự bao dung chua đáo tới rồi cực điểm có hắn, chính mình cơ bản không cần lại làm điều thừa mà luồn cúi khác, nàng bản thân nói thật cũng không yêu làm loại sự tình này cùng sở hào đáng người cố tình liên hệ cũng liền ít đi. Nhưng lúc này lại có hai con đường bãi ở chính mình trước mặt là giúp vẫn là không giúp quản vẫn là mặc kể. Biên Trường Hy nghĩ đến về sau di chuyển đi thủ đô trên đường khẳng định gặp được rất nhiều thi chiều gì đó đều là khó liệu sự Trần Quan Thanh loại năng lực này có thể phái thượng đại công dụng. Trần Quan Thanh thấy nàng lâu không nói chuyện liền hỏi, nếu tiểu ái sự tiết lộ ta cùng sở hào ở trong căn cứ khẳng định ngốc không nổi nữa, đi khác căn cứ cũng không biết được chưa, nếu ngươi có thể hỗ trợ ta có thể dốc hết sức lực mà hồi báo ngươi. Biên Trường Hy lắc đầu, này đã không phải ngốc không đi xuống vấn đề. Căn cơ tối cao người lãnh đạo gia Cát Vân Mã hiện tại lộng cái nghiên cứu hạng mục là có quan hệ cải tạo cùng thuần phục tang thì ta đã bị bọn họ theo dõi, nếu ta không có cái cường ngạnh hậu trường, hiện tại đã sớm bị trào qua đi nghiên cứu, ngươi chuyện này tiết lộ, ngươi cùng ngươi tiểu ái sợ sẽ không phải đi nghiên cứu đơn giản như vậy, mà là bị nghiên cứu. Trần Quan thanh sắc mặt đại biến, cư nhiên có loại sự tình này. Kia, hắn cổ họng lăn lăn, thẳng tắp nhìn biên Trường Hy, ngươi xem ta có hay không tư bản bàng trước cường ngạnh hậu trường. tư bản là có chính là sự tình sẽ tương đối phiền toái. Biên trường Hy từ nông trường lấy ra giấy bút đem sự tình từ đầu chí cuối mà viết một lần, đặc biệt nhắc tới Trần Quan Thanh đặc thù năng lực cũng không viết thượng chính mình ý kiến, làm nhìn đến tờ giấy người chính mình quyết định. Sau đó kêu tới Lâm Hà kêu hắn mang lên chính mình hát tạp lái xe hồi một chuyến biệt thự, đem tờ giấy giao cho cố tự. Lâm Hà trịnh trọng đi, biên trường hy đối Trần Quan Thanh nói ta có thể xin giúp đỡ cũng chỉ có cô thiếu tướng, muốn hỏi cái gì hậu trường so với hắn càng nhân nghĩa thật sự cũng đã không có, nhưng cụ thể hắn có đáp ứng hay không, sự tình kết quả ngươi chung không vừa ý ta liền không có biện pháp. Trần Quan Thanh lập tức nói ta kính đã lâu cô thiếu tướng đại danh kỳ thật vẫn luôn có đầu nhập vào tính toán. Biên trường hy không nói chuyện nữa, kêu tới sữa bò. Đem nó ôm đến đầu gối trên đầu, người như thế nào chạy tới, là cố thực kêu người tới vẫn là chính mình tới Sữa bò cọ vào đề trường hy lòng bàn tay, thập phần hưởng thụ, lại có chút ai oán, giống như ở oán trách nàng ra cửa đều không mang theo thượng chính mình Biên trường hy mỉm cười, vừa rồi nghe nói có người tìm nàng nàng còn tưởng rằng là muốn kéo nàng đi làm nghiên cứu Sau đó mới biết được những người đó sớm bị cố tự từ chối qua vài lần, biết là điền tự hẻm bên này vấn đề, nàng cũng không làm cố tự vẫn là ai cùng nhau tới, rốt cuộc bọn họ hiện tại đều là có diện mạo người, bọn họ vừa xuất hiện, sự tình tính chất liền rất khả năng thăng cấp biên trường Hy cũng không nghĩ vì chính mình một chút việc tư hứng thú sư động chúng. Nhưng hiện tại đã không phải việc tư đơn giản như vậy. Đợi đại khái có 20 phút, hai công an mau trần an không được, những người khác cũng có chút sao động, một chiếc xe chạy đến sân ngoại, lâm hà mặt khác mấy người bồi một cái thân hình cao dài tuấn nhã, không thò đầu ra mặt người tiến vào, đi vào trong phòng, những người khác tản ra, người nọ buông mũ choàng, thình lình đó là Khâu Phong. Khâu Phong đầu tiên là cùng Trần Quan Thanh bắt tay Hàn Huyên hai câu, sau đó phía đối diện Trường Hy nói A tự làm ngươi trở về, bên này ta sẽ xử lý. Hắn ý tứ là. Hắn nói qua, mà thế đệ nhị trọng muốn tài nguyên là nhân thủ, mà trong đó quan trọng nhất lại là đứng đầu lợi hại cao thủ. Khâu Phong nhìn Biên Trường Hy, không biết là bội phục nhiều một chút, vẫn là không kiên nhẫn nhiều một chút. Người nhưng xem như chúng ta phúc tinh, cho chúng ta mang đến phát triển kế hoạch lớn không nói còn giới thiệu như vậy xuất sắc nhân vật. Biên Trường Hy liền nghe ra, hắn là có chút bất mãn. mươi 186 đầu nhập vào ai vì bố cục người. Hơi hơi châm chọc âm điệu, làm biên trường hy sừng sốt. Tuy rằng sớm biết rằng khâu phong đối chính mình có chút địch trí không phải nói đề phòng rất sâu, nhưng người này hỉ nộ ẩn sâu, giống trước mắt nói như vậy chút ngấm ngầm hại người nói, trong mắt là dấu không được cảnh cáo tình huống còn không có xuất hiện quá. Nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không lại làm cái gì chuyện xấu. Nhưng, không có đi, nàng tuy rằng có chút phiền phức người, nhưng điểm xuất phát đều không tính hư. Không đến mức khâu phong như vậy giống như ý kiến rất lớn dường như. Nàng không suy nghĩ cẩn thận, nhưng thật ra sữa bỏ bỏ đến nàng trên vai, hướng khâu phong nhe răng, phục thấp thân mình, cổ sau mau đều lập lên. Khâu phong nhìn nhìn cái này tiểu gia hỏa, đại khái trừ bỏ cố thực cùng biên trường hy, bao gồm hắn ở bên trong, mọi người đều không làm hiểu này rốt cuộc là cái thứ gì, rốt cuộc là ai sủng vật. Nhưng này không ảnh hưởng bọn họ biết này bạch thú nhanh nhẹn cơ chí, so yếu tố nhất quân khuyển đều phải xuất sắc mấy lần, nhân tính hóa là này lớn nhất đặc thù cùng yêu thế cố tự có mạnh mẽ huấn luyện nó tính toán. Yêu ai yêu cả đường đi sao? Như vậy nghĩ hắn ánh mắt nhu hòa xuống dưới, ngươi mau trở về đi thôi, thời gian lâu rồi a tự lại muốn lo lắng. Biên trường hy tuy rằng kỳ quái hắn biến hóa, nhưng khâu phong thấy thế nào chính mình nàng là không sao cả, nàng yêu cầu cùng để ý vẫn luôn chỉ là cố tự thái độ thôi. Gật gật đầu, sơ sơ sữa bỏ làm nó bình tĩnh trở lại, nàng cùng Trần Quan Thanh gật đầu thăm hỏi một chút liền bước đi rời đi, lâm hà đi theo nàng đi, bên ngoài bên cạnh xe chịu an an kéo ra cửa xe, bọn người ngồi vào đi, lập tức phát động khai xa. Khâu phong nhìn xe biến mất ở trong đêm đen, trong mắt ngưng một tầng lãnh ốc. Hồi tưởng mới vừa rồi thu được tin, cố tự lắc đầu cười than, nàng chú ý chính là nhiều. Theo sau không có nghĩ nhiều, liền nói đem cái này Trần Quan Thanh tranh thủ xuống dưới tương lai nói không chừng là có thể phái thượng trọng dụng Nhưng khâu phong cảm thấy, liền tính cái này Trần Quan Thanh không đúng tí nào là cái thiên đại phiền toái, cố tự cũng sẽ ôm đồm hạ chuyện này. Cố tự phía đối diện Trường Hy nhân nhượng, gần như là ta cần ta cứ lấy chịu thương chịu khó, cái này làm cho hắn lập tức cảnh giác lên, hắn lo lắng nhất sự có lẽ vẫn là đã xảy ra. Từ cố tự đem biên Trường Hy mang về căn cứ. hắn liền lo lắng cái này nữ hài sẽ đối cố tự tạo thành cái gì ảnh hưởng hắn kỳ thật phía đối diện trường hy không có gì để trí nàng đã cứu bóng dáng cái này ân tình cũng đủ bọn họ năm người đều tôn trọng nàng nàng năng lực cường cho nên liền tính cố tự cùng nàng có cái gì phát triển hắn cũng là nhạc thấy bằng không cũng không có khả năng đem nàng an bài ở lầu ba trụ hạ nếu có một số việc là vô pháp tránh cho hắn không cảm thấy chính mình yêu cầu từ giữa làm khó dễ Thậm chí biên trường hy thần bí nan giải chỗ cũng có thể lựa chọn tính bỏ qua, bởi vì hắn quan sát hồi lâu lúc sau, phát hiện nàng cho đại gia đều tới đến nay đều là chính diện đồ vật tuy rằng có chút phiền phức nhưng xa xa lợi lớn hơn tể. Hắn buông xuống một nửa cảnh giác, mắt lạnh xem hai người bọn họ phát triển không có trong tưởng tượng thuận lợi vậy, đây là việc tư, hắn tuy không ngờ biên trường hy thái độ. Rất có đúng mực mà không có can thiệp nhiều nhất ở nàng quá độc lai độc vãng khi nói qua nói mấy câu. Biên trường hy uyển cực cố tự, hắn phát hiện cái này mệnh đồ rất là nhấp nhô nhà dầu tiểu thư lại vẫn là cái thực nhớ tình cũ người, đối người này phẩm tính lần đầu có một loại nhìn thẳng vào cảm Ở cái này chiều tồn tịch vong thế giới, mỗi ngày đều trình diễn quá nhiều thối giữa mi loạn. Vô luận biên trường hy loại này cách làm có thể hay không lấy, nàng kiên nhẫn kiên trì đều có nhất định đáng giá người kính nể chỗ. Lần đầu có loại cùng loại thương tiếc cảm xúc sinh ra. mặc kệ nói như thế nào cái này độc thân một người lang bạt nữ hài tử đích xác không dễ dàng vì thế hắn rất là cho chút phát thiệt tình ôn hòa nhan sắc nhưng loại trạng thái này ở hôm nay đã bị đánh vỡ đầu tiên là gây dựng sự nghiệp làm giàu lam đồ lại là trần quan thanh sự không thể nghi ngờ nàng là cho bọn họ mang đến thật lớn chỗ tốt nhưng cố từ cái loại này chiếu đơn toàn thu thái độ thật là làm người bất an làm người không cấm hoài nghi Thói quen thành tự nhiên, hay không có một ngày cố tự sẽ tới phía đối diện trường hy nói gì nghe nấy nông nỗi, chỉ cần là nàng yêu cầu, vô luận đúng sai lợi và hại thỏa mãn lại nói. Cùng loại này nguy cơ một so cái khác quả thực liền không đáng giá nhắc tới. Đối với khâu phong mảnh liệt gian nan khổ cực ý thức biên trường hy tự nhiên là không biết. Trở về lúc sau nàng thấy cố tự thần sắc bình thường, còn hỏi vài câu về Trần Quan Thanh cùng sở hào, một chút cũng không có bất mãn ý tứ còn cùng nàng nói nói về sau khả năng an bài Trần Quan Thanh sự. Nàng thế mới biết các kiến hoa vị kia bị tang thi cắn con trai độc nhất còn ở. Chính xác ra, bị nhốt lại. Các kiến hoa từ phụ lòng mang, không muốn nhi tử như vậy cái xác không hồn mà bảo tồn hậu thế, đương trường nổ súng đánh chết nhưng không có đánh trúng yếu hại kia tang thi vẫn có tay có chân. Lúc sau cắt kiến hoa ngã xuống ai cũng không dám xử trí tang thi, liền trước đóng lại. Cố tự thanh âm ở nhà kho ngoại trong bóng đêm đẩy ra. Cho nên chu giật minh mới vội vã muốn làm tang thi nghiên cứu. Hắn tưởng cứu lại cát hàm nhưng chuyện này cố tự như biên trường hy sở liệu cũng không thường liên lụy trong đó. Trần quan thanh bại lộ thời cơ quá mẫn cảm ra cắt vân mã truy cứu lên ta một người chỉ sợ đâu không được lúc này đã hẹn chu giật minh. Biên trường hy mở to hai mắt như vậy, như vậy phức tạp. Nàng hồi thường cái kia lấy chế hành vì thủ đoạn, lấy ổn chung cầu tiến vì phong cách gia cắt tổng tư lệnh trần chờ nói, gia cắt vân mã không đến mức vì một cái trần quan thanh đại động can qua đi. Hơn nữa lúc ấy trường hợp đã khống chế được tin tức liền tính giấu không trường cửu, nhưng vẫn là có thể che nhất thời đi. Cố tự lắc đầu, ngươi không cảm thấy lần này sự quá trùng hợp sao? Cát kiến hoa như tử bị thiết kế, biến thành tang thi, đây là có người tính kế cát hệ, này không thể nghi ngờ. gia cát vân mã lập tức liền làm cái tang thi nghiên cứu, trước giả thiết này đây này hướng cát kiến hoa kỳ hào cùng mượn sức linh tinh. Việc này lại sẽ liên lụy tới biên trường hy cùng bóng dáng tương đương kéo cố tự xuống nước, hắn làm người đi, việc này liền không dứt con đường phía trước không rõ, đè nặng không cho người đi, chín thành chín muốn đắc tội cát kiến hoa. Tiếp theo cùng biên trường Hy có điểm quan hệ Trần Quan Thanh có thể khống chế tang thi bí mật bị vạch Trần từ thời gian đi lên xem là cố tự không thượng câu, nhưng lại bởi vì biên trường Hy cứu cắt kiến hoa mà cùng các hệ nhân mã như nước với lửa không đứng dậy mà đánh hạ lại một đạo bài. Biên trường Hy nghe được đầu óc choáng váng kia chỉnh sự kiện từ đầu tới đuôi là nhằm vào ngươi vẫn là nhằm vào cắt kiến hoa, lại là ai kế hoạch. Cố tự duỗi tay đóng lại nhà kho môn, bên trong là ngày mai vận tác yêu cầu súng ống đạn dược cấp thấp chút cầm đi bán đấu giá, cũng có thể đổi về một tiểu bút tài nguyên, cao cấp chút chính mình dùng, có thể võ trang một chi số lượng khách quan đội ngũ. Hắn nhìn chậm rãi khép lại môn, trong mắt xẹt qua sát khí, có lẽ là ra cắt vân mã bản nhân, có lẽ là từ sướng, có lẽ là mặt khác có người mượn đau giết người, mặt ngoài xem chính là làm ta cùng cắt kiến hoa nhất phái bất hòa tốt nhất tới cái lưỡng bại câu thương. Nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới, trong đó khả năng còn có nhằm vào ngươi. Biên trường hy thường tượng, đích xác chính mình chính là bị rào nhập loạn cục tiểu nhân vật, một không cẩn thận liền sẽ bị oanh thành pháo hôi. Cố tự nghiêng đầu nhìn cách vách ngọn đèn dầu ảm đạm biệt thự, đã làm người giám thị tôn bất quần, hẳn là không phải hắn làm, nhất khả nghi vẫn là cái kia ôn minh lệ, ta đã làm khâu vân đi. biên trường hy giống như có một chút lý giải khâu phong cái loại này không kiên nhẫn lại ẩn nhẫn cảm xúc chỉnh sự kiện xem ra nàng có lẽ chính là cái mang thêm nhưng cố tự ý thứ này thế nhưng giống muốn đem chuyện của nàng bãi ở đầu một vị tới giải quyết nàng chịu chi hồ thẹn a đang muốn nói chuyện chu giật minh tới rồi cố tự dẫn hắn đi thư phòng giải thích tình huống không đợi chu giật minh phấn khích động khâu phong mang theo trần quan thanh đã trở lại vì thế vài người đều thấy được trong truyền thuyết bị khống chế tang thi một cái nữ tăng thi tề nhị tóc ngắn cứng đờ phát thanh khuôn mặt cứng còng chỉ độn tứ chi khô cằn thân thể giống như bị treo ở trên tường gió to dùng sức thổi vài thiên nhưng cái này tăng thi nhìn thấy người không có cuồng tính quá độ mà nhào lên tới không có đồng tử trong mắt hơi xoay chuyển lộ ra vài phần đối đồ ăn thiên nhiên khát vọng trong cổ họng phát ra áp lực sao động gầm nhẹ quay đầu chiều trần quan thanh kêu vài tiếng tuy rằng mặt bộ vẫn là thực dữ tợn nhưng kia thần thái liền giống như một cái thảo thực hài tử. Trần Quan Thanh căng chặt mặt vào lúc này nhu hòa đến phản phất bị xuân phong thổi quét chạy nhanh an ủi nàng, tiểu ái ngươi nhẫn nại chút này đó đều là không thể ăn, trong chốc lát ta cho ngươi ăn ngon thịt thịt được không? Hống tiểu Hải từ dường như lời nói, kỳ dị chính là tăng thi tiểu ái phảng phất nghe hiểu, lại ở Trần Quan Thanh tràn ra màu đen năng lượng chụp vũ hạ chậm rãi chấn định xuống dưới, chỉ là xem trước mặt cố tự chờ bốn người bộ dáng vẫn là hung tướng chồng chất lay động răng nanh, lại hơi có chút bất an. Biên Trường Hy ở tiến vào căn cứ lúc sau cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu ái, nàng cũng phi thường giật mình, hãy còn nhớ rõ mới vừa bắt được nàng khi, nàng gãi cắn xé rất lợi hại, căn bản chính là cá nhân hình phá hư máy móc, khi đó Trần Quan Thanh cũng muốn dùng hết toàn bộ tâm thần mới có thể trấn trụ nàng, nơi nào giống như bây giờ cư nhiên có thể nghe hiểu lời nói, còn có cùng loại với trí tuệ sinh vật cảm xúc. Này quả thực là một cái chất bay vọt. Cố tự Khâu Phong chu giật minh càng là vẻ mặt ngạc nhiên, Chu giật minh nhất gấp không chờ nổi, bật thốt lên liền hỏi, ngươi này tang thi còn có thể làm cái gì? Mệnh lệnh của ngươi nó đều nghe sao? Trần Quan thành ánh mắt khốc lệ, không chuẩn như vậy kêu tiểu ái. Chu giật minh suýt nữa bị hoảng sợ Trần Quan Thanh bởi vì biến dị dị năng trời sinh muốn cùng tang thi giao tiếp xuyên cơ cả người khí chất đều là âm lãnh trung mang điểm xâm hàn, ngày thường hắn còn có thể khắc chế, gọi người phát hiện không đến, nhưng lúc này bị nguy cơ bối rối, vì không thể xác định tương lai phiền lòng lo âu, liền sợ giữ không nổi tiểu ái, thần kinh đã là phi thường mẫn cảm giống như tuy thời chuẩn bị liều mạng giả thú. Hắn nhìn biên trường hy, biên tiểu thư, ta tuy rằng là cùng đường không có nói điều kiện đường sống, nhưng đi vào nơi này hơn phân nửa vẫn là dựa vào đối với ngươi tín nhiệm. Ngụ ý là hy vọng ngươi đừng cô phụ ta tín nhiệm. Nói thực ra, lời này có thể nói vô lễ cực kỳ, bất quá trần quan thanh cứ như vậy, phàm là đề cập đến tiểu ái hắn liền khó có thể bảo trì bình tĩnh, biên trường hy đã sớm bất hòa hắn chấp nhật. Huống hồ sở dĩ như vậy hòa bảo chưa chắc không phải trước mắt tình huống này bức thông dong là căn cứ vào cường đại tự tin cùng thực lực phía trên, liền thứ quan trọng nhất đều khả năng giữ không nổi ai lại chân chính có thể làm được bình tĩnh yêu nhã chậm rãi lời nói. Tưởng là như vậy tưởng, nàng vẫn là cảm thấy trần quan thanh quá mức lãnh ngạnh, hắn hiện tại là tới tìm chỗ dựa, nếu là gặp phải cái lòng dạ hẹp hòi, liền tính nhất thời nói đến thỏa, ngày sau đối phương muốn tìm về bãi có rất nhiều biện pháp, đến lúc đó đã có thể có khổ nói không nên lời. Trường 187 đặt chân, giữa ngọc suối nước. Nàng không khỏi đi xem người khác phản ứng. Chù giật minh trên mặt có chút xấu hổ cùng khó quay, khâu phong mỉm cười mà đứng, làm người nhìn không ra hắn ý tưởng. Nhưng biên trường hy ác ý suy đoán, hắn nhất định là có chút không cho là đúng cái gọi là mỉm cười, kỳ thật là cười như không cười. Chỉ có thể nói, hắn nhiều lần không hiểu hảo tin tức làm biên trường hy đối hắn ấn tượng cũng hạ xuống, rốt cuộc không ai trời sinh thích bị người phỏng đoán lãnh đãi. chỉ có cố tự nhìn nàng liếc mắt một cái trong mắt toát ra an tâm ý vị toại nhìn trần quan thanh thần sắc ổn đảm cười nói ta là cố tự tin tưởng ngươi nghe qua tên của ta nếu không có gì bất ngờ xảy ra ngươi sẽ trở thành ta cấp dưới chi nhất thậm chí là bằng hữu đối người một nhà ta từ trước đến nay sẽ không bạc đãi ngươi nếu tin tưởng chúng ta tiếp tục nói nếu còn có do dự ta cũng có thể chờ ngươi suy xét rõ ràng Trần Quan Thanh trầm mặc một chút cúi đầu lô có thể ở cô thiếu tướng thủ hạ làm việc là bao nhiêu người cầu không được phúc khí ta cũng giống nhau, còn thỉnh cô thiếu tướng cho chúng ta chỉ điều sinh lộ cố tự khiến cho mọi người đều ngồi xuống, có giới thiệu chu giật minh, vị này chính là các kiến hoa cát phó tư lệnh viên thủ hạ đại tướng, hắn vừa rồi cũng không phải cố ý ra ngữ lỗ mãng, chỉ là quá mức vội vàng, người không cần để ở trong lòng. Đối với người khống chế thang thi năng lực, chúng ta còn cần tiến thêm một bước hiểu biết, vị này chính là... Nàng kêu tiểu ái thê từ của ta. Trần Quan Thanh dần dần khôi phục lý trí, nói. Tiểu ái hiện giờ đã có thể nghe hiểu một ít đơn giản nói, một ít đơn giản mệnh lệnh cũng có thể minh bạch. Nói kêu tiểu ái làm chút như là nhấc tay, đi đường, ngồi xuống, đứng dậy động tắc, sau đó thấy tiểu ái không kiên nhẫn lên, liền hỏi biên trường hy có hay không thịt tươi. Biên trường hy trong không gian là không có chuẩn bị thịt tươi, duy nhất biến dị thú thi thể chính là những cái đó sắt lá cẩu nhưng cũng đều lấy ra đi cấp viện nghiên cứu cùng lưu hướng khiết nơi đó phân dùng, tổng không thể sách ra chỉ sống cả tới, vừa lúc sở hào cũng là đi theo tới, hắn liền ở dưới lầu, hơn nữa trong không gian có chăn nuôi tiểu ái đồ ăn, khiến cho hắn đi lên. Tiểu ái ngồi sổm trên mặt đất lộc cọc lộc cọc cắn mơ hồ thịt khối, cố tự hỏi, như vậy tới nói. tiểu ái cùng bình thường tang thi đã có rất lớn bất đồng người phòng chừng có thể vẫn luôn hắn tựa hồ muốn tìm một cái thích hợp tìm từ giáo đến cái nào trình độ trần quan thanh âm thầm nhìn biên trường hy liếc mắt một cái biên trường hy đã từng lộ ra quá cảnh giới cao nhất là làm tiểu ái cùng nhân loại vô dị vô luận nói chuyện đi đường hành vi tự hỏi đều giống nhau như đúc chỉ là bản chất có khác nhau Nhưng hắn không ngu, lúc này để lại cái tâm nhãn, ta cũng không biết, có lẽ vẫn luôn tựa như như vậy, có lẽ có thể tới giống cái nghe lời hài tử có lẽ hoàn toàn bình thường, ai biết được hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. chu giật minh nhịn không được hỏi, nếu đổi một cái tang thi. Người có hay không nắm chắc cũng có thể như vậy mang ra tới. Trần quan thanh trầm mặc hạ, ta không thể khẳng định. Biên Trường Hy nghe đến đó, bỗng nhiên nói Trần Quan Thanh dị năng là bị tiểu ái trào thương sau mới có, lẫn nhau bản thân liền có một tầng liên hệ thay đổi khác tang thi chưa chắc có đồng dạng hiệu quả. Chu giật minh A một tiếng, không biết là ngạc nhiên vẫn là thất vọng ta mạo muội hỏi một chút. Người là cái gì dị năng? Trần Quan Thanh nhìn nhìn Biên Trường Hy, hắn xác định nàng không nghĩ làm chính mình nhiều lời, liền nói, hòa hệ bất quá là biến dị hòa hệ. Hắn phát ra cái hắc hắc hòa cầu chỉ là lúc này chỉ có một nắm tay lớn nhỏ, liền uy lực đều bị đè nén xuống. Mấy người liền hơi mang kinh dị mà nhìn nhìn này hòa cầu, sau đó cố thực cùng Chu giật minh thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Khiến cho Khâu Phong dẫn người đi an trí, đêm nay trước tiên ở biệt thự trụ hạ ngày mai lại xem tình huống an bài. Khâu Phong làm trần quan thanh cùng sở hào ở tại lầu một phòng cho khách cũng may biệt thự đại, phòng nhiều, lầu một phòng cho khách đều thành đại khách túc khách chuyên phòng. Khâu phong an bài phòng liền lại lên lầu đi, ở nhà cố bồi cùng võ đại lang bóng dáng tiến đến thăm, đứng sẽ, sau đó chịu gì bưng lên bữa ăn khuya, là nóng hầm hập mì trường thọ trang bị một cái trứng tráng bao. Mấy đóa nấm hương, vài miếng lá thịt mì nước thượng còn phù xanh mượt hành thái, hương khí phác mũi, gọi người ngón trỏ đại động. Một lát sau trong phòng chỉ còn lại có biên trường hy bồi hai người, biên trường hy nhìn xem rộng đại phòng chỉ có một chương giường đôi, bất quá giường chăn y dày mấy thứ này sở hào trong không gian đều có, không đúng sự thật chịu gì cũng sẽ đưa lại đây, nàng liền thả hai đại thùng thủy ăn xong rồi thu thập một chút buổi tối trước hào hào ngủ một đêm đi. Mấy người trên đường đều là cái dạng này, vật tư trên cơ bản đều là biên trường hy cùng sở hào lấy thủy nói 90% đều là biên trường hy ra, nàng việc này làm tới tương đương thuận tay. Nhưng xem ở hai cái đại nam nhân trong mắt lại là nói không nên lời thân thiết. Sơ tới xa lạ địa phương, bọn họ cùng nơi đây duy nhất liên hệ chính là Biên Trường Hy, nhiều ít liền có điểm dựa vào nàng ý tứ trong lòng cũng đều là cảm kích. Trần Quan Thanh nói, vừa rồi ta cái kia khẩu khí thật sự xin lỗi, kỳ thật ta cũng là muốn nhìn một chút cố tự có phải hay không trong lời đồn như vậy, khoan dung người hậu đãi người. Biên Trường Hy không tán đồng mà lắc đầu, nếu hắn không phải ngươi liền quay đầu chạy lấy người. Hắn là hậu đãi người, nhưng đây cũng là muốn xem đối tượng ngày thường càng nhiều là mặt lạnh vô tư, bất quả nếu các ngươi chân chính có thể làm hắn coi trọng có thêm, đến hắn trọng dụng kia tự nhiên là không giống nhau, ở kia phía trước vẫn là bổn phận chút cho thỏa đáng. Hai người đều gật đầu trần quan thanh hỏi, bọn họ giống như muốn ta đi khống chế mặt khác tang thi có phải hay không? Có thuận tiện hay không lộ ra điểm? Biên trường hy nghĩ nghĩ, cũng không có gì khó mà nói. Liên đại khái giải thích hạ sau đó báo cho người khống chế tang thi chân chính năng lực ta nói cho cố tự nhưng chu giật minh là không biết có thể đại lượng mà ảnh hưởng thậm chí về sau khống chế tang thi loại sự tình này nếu như bị người khác biết liền hậu hoạn vô cùng còn có tiểu ái triệu hoán biến dị thú năng lực cũng đừng nói đi ra ngoài biến dị hỏa hệ năng lực ngày thường đều phải dùng đến nhưng thật ra có thể biểu hiện ra ngoài ta vừa rồi cũng nghĩ đến điểm này sở hào trước mắt một chiếc đũa mặt kia lão lục có phải hay không còn muốn đi cắt phó tư lệnh nơi đó. kia chúng ta rốt cuộc tính bên kia người. Biên trường hy từ nông trường lấy ra chén nước uống, nhìn nhìn bọn họ kia muốn xem các ngươi tưởng ở đâu biên. Cố thực tuy rằng đem các ngươi tiếp nhận tới, nhưng không có khả năng nói lập tức liền tín nhiệm các ngươi, đem các ngươi đưa người một nhà. Thay đổi các ngươi thiết mà chỗ trì cũng sẽ là giống nhau cách làm tổng phải có cái khảo sát quan sát quá độ thời gian, mướn công nhân còn có cái thời gian thử việc đâu. Cho nên các ngươi nếu là cảm thấy nơi này không tốt, các kiến hoa bên kia càng có tiền đồ, hắn nhất định sẽ không ngăn các ngươi. Bất quá ta trước nhắc nhở hạ, trước mắt thoạt nhìn là các kiến hoa nơi đó càng cần nữa các ngươi, trong khoảng thời gian ngắn đãi ngộ khẳng định sẽ hào, nhưng bên kia quan hệ phức tạp nhiều năm thế lực tệ đoan khẳng định rất nhiều, hơn nữa lão nhân xa lánh tân nhân gì đó. Lâu dài tới xem chưa chắc là tốt, mà cố tự bên này, đúng là dùng người thời điểm, các ngươi lại đây, tuy rằng không phải nguyên lão cấp. Nhưng về sau có rất nhiều đồng cam cộng khổ cơ hội. Đi theo cố thực có cơm ăn a về sau đằng dương căn cứ người sáng lập hoa hạ đệ nhất cường giả hảo đi, không biết kiếp này có thể hay không còn như vậy, nhưng tổng sẽ không càng hỗn càng trở về đi, lúc trước những cái đó đi theo hắn đi đến cuối cùng người chính là mỗi người muốn thành tựu có thành tựu, muốn địa vị có địa vị, là đứng ngạo nghễ đỉnh một nhóm người. Đương nhiên nàng như vậy lộ liễu nhắc nhở chủ yếu không phải vì bọn họ hai người suy xét mà là không nghĩ làm Trần Quan Thanh nhất thời hồ đồ chọn sai. Cố thực tuyệt đối là một lần bất trung trăm lần không dung cái loại này người. Trần Quan Thanh cùng không đến như vậy cái cấp trên không quan trọng nhưng bỏ lỡ một cái đuổi ma nhân thuộc hạ này sẽ là cố tự tổn thất. Lời nói liền nói đến nơi đây, biên trường hy cáo từ bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện đúng rồi ta xem tiểu ái tình huống. Thực mau liền phải biến thành vật còn sống, ách tà ý tứ là nói thực mau sở hào không gian liền thu không được nàng, nàng một khi thời khắc yêu cầu ngốc tại bên ngoài các ngươi đến làm chút chuẩn bị mới là. Trở lại trong phòng, biên trường hy nằm ở chính mình đổi thành giường gỗ ngạnh lãng ván giường thượng Yên lặng suy nghĩ sẽ, hoàn toàn ngủ không được liền chạy đến nông trường luyện tập khống chế hướng. Thẳng đem đất trồng rau cây ăn quả tàn phá đến hình thù kỳ quái tựa như bão cuồng phong quá cảnh, nàng mới vui sướng tràn trề mà thua tay lại theo sau nhớ tới một sự kiện. Chạy tới kiềm cây chính mình làm ra những cái đó tiểu đồ cổ. Nói là đồ cổ, nhưng đại đa số đều là đồ giỏm, liền bãi đẹp nàng phiên cái long trời lở đất cũng không tìm được cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Nhớ tới ban ngày nhìn đến kia hai cái đào đồ cổ nữ tính, nàng làm lâm hà theo dõi kết quả là kia hai người trở lại chính mình bình thường chỗ ở. Mãi cho đến buổi tối đều không có trở ra, cũng liền không thể nào biết được rốt cuộc là ai người. Nhưng cái này đã không quan trọng, cố tự nếu đã phái ra khâu vân, thực mau là có thể xác minh đi. Nàng lại tiềm kê một chút chính mình làm ra một ít ngọc khí, chuẩn bị tìm một ít chất lượng thượng thừa chút ngày mai cầm đi cấp giang chi hoán. Có một cái tiểu ngọc bội ô uế nàng gần đây duỗi đến suối nước trà sát lại lấy ra tới, nàng vô tình nhìn lướt qua, bỗng dưng trước mắt sáng ngời. Cái này ngọc bội phía trước xem mơ hồ có chút tạp chất nhưng lúc này không biết có phải hay không tầm thủy duyên cớ nhất bên ngoài một tầng tinh oánh dịch thấu, ánh sáng cực hào. Mà sờ ở trong tay xúc cảm cũng thập phần bôi trơn Nàng trong lòng nhảy ra một cái ý tưởng, vội nắm lên vạt áo đem ngọc bội lau khô ở quang hạ lại nhìn nhìn, phía trước cảm giác lại phai nhạt. Nàng cân nhắc một hồi lâu cầm vài cái tỷ lệ khác biệt trọng đại ngọc bội, ngọc dưới đặt ở trong nước tẩy một hồi xem một hồi, như thế thí nghiệm hồi lâu, rốt cuộc xác định ngọc chất ở suối nước ngâm lúc sau chất lượng sẽ đề cao. Nàng cơ hồ là hưng phấn lên, vừa mới còn ở sầu chế tác không gian khí dương chi ngọc nơi nào tìm, nếu là không có dương chi ngọc cái này hạng mục khẳng định liền khó khăn tăng lớn, không chỉ như thế, về sau cũng khó chế tạo ra chất lượng tốt đẹp không gian khí. Mà lục soát đi rồi Dương Chi Ngọc người yêu thế rõ ràng, rất có khả năng liền đuổi ở phía trước chế tạo chỗ không gian khí này nhưng không lớn diệu. Nhưng nếu Ngọc ở suối nước phao quá chất lượng sẽ đề qua có phải hay không nói nàng liền có thể chính mình bồi dưỡng có chút Dương Chi Ngọc ra tới, không xa cầu sở hữu Ngọc đều sẽ biến thành tuyệt đỉnh Lương Ngọc nhưng có thể làm ra một ít là một ít ta. Nói làm liền làm, nàng lập tức đem chính mình làm ra ngọc khí ngọc thạch toàn bộ ném ở suối nước, vì về sau vớt dùng ít sức còn chuyên môn tìm đại khổng vải thô bao thành một túi một túi. Ở Thủy Biên nhìn xung quanh một hồi, nàng cảm giác tâm tình của mình so kiếp trước ở nông trường gieo đệ nhất cây rau xanh còn muốn thấp thỏm khẩn trương, hận không thể này Thủy có thể ngọc sinh ngọc dường như, không khỏi cười cười, vỗ vỗ quần áo đi ra ngoài ngủ. Phần 7 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com